không có gì. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên sẽ không cùng Mạc Hàn Ngự nói nhìn đến người này như vậy đối với ngươi, ta có điểm ghen. Mạc Hàn Ngự thấy Bạch Nguyệt Khê thật sự không có gì mặt khác phản ứng, liền thật sự tin. Mang theo Bạch Nguyệt Khê đi vào nhà ăn trung tâm. Các ngươi đều ngồi xuống đi, hôm nay hướng các ngươi giới thiệu một người. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ đều đứng, khiến cho bọn họ ngồi xuống. Những cái đó binh lính ngoan ngoan ngồi xuống. Bất quá man tò mò mặc Hàn Ngự tới nhà ăn là vì giới thiệu ai? Hôm nay ta muốn cho các ngươi giới thiệu chính là, thê tử của ta. Cũng chính là đứng ở ta bên người vị này nữ sĩ, Bạch Nguyệt Khê, lần này nàng đi theo ta căn cứ, mấy ngày nay đều sẽ ở trong căn cứ đi lại. Các ngươi không cần quá để ý nàng cũng sẽ không gây trở ngại các ngươi huấn luyện hoặc là công tác. Mạc Hàn Ngự ôm trầm Bạch Nguyệt Khê, đối với những cái đó bình lính lớn tiếng nói. Đại Tầu Hảo. Kinh ngạc liền kinh ngạc, nhưng những cái đó binh lính vẫn là lớn tiếng triều Bạch Nguyệt Khê lớn tiếng chào hỏi. Các ngươi hảo nha, ta kêu Bạch Nguyệt Khê, là các ngươi thủ trưởng ái nhân, kế tiếp đến mấy ngày ta cùng ta bên cạnh này hai cái bằng hữu sẽ ở trong căn cứ nơi nơi dạo, đương nhiên sẽ chỉ ra một ít các ngươi cùng chúng ta không giống nhau quan điểm, đến lúc đó hy vọng các ngươi đường không nghe thấy. Bạch Nguyệt Khê rất hảo phóng đĩnh sống lưng đối những người đó nói, Rõ ràng nàng thoạt nhìn không có lớn tiếng kê lại ngoài ý muốn đến làm tất cả mọi người có thể nghe rõ nàng lời nói. Nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, những cái đó binh lính cũng chỉ là cho rằng Bạch Nguyệt Khê nói chính là một ít thẩm mỹ quan niệm, cũng liền không có quá để ý bọn họ vẫn luôn cho rằng không phải quân doanh người cùng là quân doanh người thẩm không giống nhau, cho nên không có cảm giác kỳ quái. Đối với Bạch Nguyệt Khê như vậy tự nhiên hào Phóng đem chính mình khả năng sẽ chọc người hiểu lầm sự trước tiên nói ra. Đạt được không ít hảo cảm. Kế tiếp, Mạc Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê ba người đánh một phần đồ ăn ở nhà ăn sử dụng cơm. Hương vị không tồi. Bách Lý Nhiệm ăn một ngụm, vừa lòng gật đầu tán dương. Sắc thật không tồi, xem ra đầu bếp hạ không ít công phu nha. Thượng quan Tu Trúc cũng nếm một ngụm. Các người hai cái không phải vâu nghĩa sao, nếu là không thể ăn nơi này, nơi này binh lính như thế nào có sức lực huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê cho bọn họ hai cái một cái xem thường. Lão đại, ta đây là ở khen tặng nhà ngươi lão công hảo sao, phải biết rằng chúng ta phu phu hai cái còn muốn ở chỗ này đãi mấy ngày đâu. Bạch Lý Nhiễm không phục phản bác. Bạch Nguyệt Khê không để ý tới hắn, chuyên tâm ăn cơm. Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê ăn như vậy hương, lần đầu tiên cảm giác nhà ăn đồ ăn so bên ngoài khách sạn nằm sao làm đều phải hảo. Bọn họ ở bên này ăn cơm. Vẫn là lại không tốt binh lính một bên ăn cơm đôi mắt một bên hướng bên này xem. Đối với nhà mình thủ trưởng như thế nào một đoạn thời gian không thấy liền có tức phụ nhi, bọn họ thật sự là tò mò nha. Đúng rồi, ngự thiếu tướng xin hỏi một chút ta cùng ta lão công đêm nay ở nơi nào nha. Bách Lý Nhiễm đột nhiên nhớ tới này một cái rất quan trọng vấn đề. Ta ở căn cứ có một đống biệt thự, các ngươi mấy ngày nay liền cùng chúng ta cùng nhau đang ở nơi nào đi. Mạc Hàn Ngự đã sớm nghĩ kỹ rồi bọn họ nơi đi vấn đề. Chật chật chật, quả nhiên có quyền chính là Hảo, còn có thể trụ biệt thự Bạch Nguyệt khê một bộ tư bản chủ nghĩa ra thần sắc nhìn Mạc Hàn Ngự. Chó chê mèo lắm lông, ngươi cũng Hảo không đến chạy đi đâu. Vừa dứt lời, đã bị Bách Lý Nhiễm phá đám. Ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Đầu gỗ quản Hảo nhà ngươi này khẩu tử. Bạch Nguyệt khê bị phá đám, giận trừng mắt Bách Lý Nhiễm. Sau đó đem ở bên cạnh làm quần chúng Thượng Quan Tu Trúc kéo xuống nước. Cái này không tồi, ăn nhiều một chút. Thượng Quan Tu Trúc xem Bạch Nguyệt Khê đem lửa đốt đến trên người hắn, không nhanh không chậm gắp đồ ăn phóng tới Bách Lý Nhiệm bên miệng, đem hắn lực chú ý kéo ra. Bách Lý Nhiệm cũng theo Thượng Quan Tu Trúc cấp dưới bậc thang, bằng không chờ thật sự đem lão đại chó mau, bị thương vẫn là chính mình. Mặc hàn ngự cũng cấp Bạch Nguyệt Khê thêm đồ ăn, như vậy xuống dưới hai người mới không có tiếp tục cái cỏ đi xuống. Cơm nước xong sau, Mạc Hàn Ngự mang ba người ở quân doanh tùy tiện đi dạo một vòng, cho bọn hắn nhận lộ cùng với giới thiệu một chút. Bốn người vòng quanh quân doanh xoay hai cái giờ, mới quân doanh chuyển xong. Mạc Hàn Ngự cũng dẫn bọn hắn trở về hắn ở trong căn cứ biệt thự. Biệt thự trừ bỏ làm người đúng hạn tới quét tức vệ sinh, mặt khác thời gian là không ai. Lâu một kia kiện phòng cho khách chính là các ngươi trụ, bên trong có độc lập phòng tắm cùng buồn vệ sinh. Hơn nữa ta đã làm người thả vài món quần áo ở phòng trên giường, hy vọng không cần ghét bỏ. Mặc Han ngự chỉ vào biệt thự lầu một một gian phòng cho khách nói cho Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc nghe. Đà tạ! Thượng Quan Tu chúc mỉm cười gật gật đầu, không nghĩ tới người nam nhân này man cẩn thận, liền quần áo đều nghĩ tới. Ấn! Ta tưởng hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, liền trước đi lên nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tiểu Nhiễm ở chỗ này nhìn xem. Thượng quan tu chúc nghĩ đến Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đêm qua càng là trải qua như vậy sự, hôm nay mới ra rừng rầm lại làm phi cơ bay trở về, liền tính hiện tại thoạt nhìn không có gì, nhưng cũng sẽ mỏi mệnh khiến cho bọn họ có thể không cần phải xen vào hắn cùng Bạch Lý Nhiễm, đi nghỉ ngơi. Hảo! Mạc Hàn Ngự đang có ý này, bất quá hắn là vì Bạch Nguyệt Khê, hắn không biết rừng rầm căn cứ vì cái gì nổ mạnh, nhưng hắn biết chuyện này cùng Bạch Nguyệt Khê nhất định thoát không được quan hệ. Tuy rằng không biết nàng như thế nào làm được, nhưng là nàng nhất định phí không ít sức lực, hôm nay có như vậy rồi, thân thể của nàng nhất định mệt mỏi. Cho nên đối với thượng quan tu chúc kiến nghị, Mạc Hàn Ngự rất là tán đồng. Vì thế, Mạc Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê lên lầu trở lại hắn phòng. Mạc Hàn Ngự người nam nhân này xứng lão đại cũng là man tốt. Bạch Lý Nhiễm nhìn bọn họ lên lầu bóng dáng, nhỏ giọng đối thượng quan tu chúc nói: "Lão đại mặt ngoài nhìn không có gì áp lực." Nhưng chúng ta đều rõ ràng nàng nội tâm đẻ nặng rất nhiều sự, mặc kệ là hoa quốc, vẫn là phỉ phỉ. Nàng đem chính mình bức thật chặt, hiện tại có một cái có thể làm nàng như vậy thể sắc và tinh thần thả lỏng người cũng là sẽ thứ tốt. Thượng quan tu chúc trầm giọng nói. Là nha, ta xem ra tới Lao Đại là thật sự thích thượng người nam nhân này. Nếu người nam nhân này dám làm ra thực xin lỗi Lao Đại sự, ta muốn hắn sống không bằng chết, mặc kệ hắn có cái gì bối cảnh. Bách Lý Nhiệm cùng trong mắt mang theo tàn nhẫn, chứng minh hắn không có nói giỡn. Yên tâm đi, ta muốn là người nam nhân này thật sự phụ lao đại, lao đại là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Phải biết rằng lao đại cái kia không chịu có hại tính tình, ai làm nàng khó chịu, nàng là có thể để cho người khác gấp 10 lần gấp trăm lần khó chịu. Thượng quan tu chúc lắc đầu bật cười nói. Ai nha, ta liền nói cười mà thôi. Ta xem người nam nhân này sợ là so lao đại thích hắn, còn thích lao đại. Hảo, chúng ta cũng đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Tin tưởng lao đại vào ngày mai nhất định sẽ không bỏ qua thai họa nơi này cơ hội. Cho nên chúng ta vẫn là trở về dưỡng hảo tinh thần, ngày mai bồi lao đại làm ẩm ý đi. Thượng quan tu chúc nghĩ đến bạch nguyệt khê tiểu tâm tư, liền lôi kéo bách lý nhiệm về phòng. Đến nỗi có phải hay không thật sự đi vào ngủ không làm khác, không có người đã biết. Bất quá, dựa theo bình thường kỷ bản, cũng muốn làm một ít không hài hòa sự. Hì hì hì. Mặc hàn ngự phòng. Đơn giản màu đen thêm màu xám, ngẫu nhiên có một chút bạch trang hoàng phong cách thực phù hợp mặc hàn ngự tính cách. Một chương giường, một cái tủ quần áo cộng thêm một cái chương cái bàn, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Người nơi này cũng thật đơn giản nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn toàn bộ phòng trang hoàng cùng bài trí, có điểm vâu ngự nói. Nơi này không phải trong nhà, không cần thiết như vậy để ý. Mặc hàn ngự cũng biết cái này phòng đơn giản điểm. Nơi này là quân doanh, quá xa hoa chính là tác phong có chút vấn đề. Hào đi, ta muốn đi tắm rửa. Có hay không áo ngủ hoặc là tắm rửa quần áo cho ta. Bạch Nguyệt Khê không có ở nói với hắn đi xuống, mà là nói sang chuyện khác. Không có, ngươi không phải có không gian nhẫn sao. Mặc hàn ngữ lắc đầu, cấp bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc quần áo là bởi vì trong căn cứ đại bộ phận là nam nhân, tìm hai kiện không có mặc quá quần áo không quá tốn công. Nhưng nữ nhân quần áo liền phiền thoái, căn cứ tuy rằng có nữ nhân, nhưng không nhiều lắm. Cho nên không có dư thừa quần áo. Tưởng cũng biết ngươi không có, ta đi trước tắm rửa. Bạch Nguyệt khê nói xong liền vào trong phòng tắm mặt. Đối với mặc hàn ngự đem nàng có không gian nhẫn nói ra cũng không có tính toán dối dám đi xuống. Nàng vốn dĩ liền không có tính toán gạt hắn ý tứ, bằng không ở trong rừng rậm cũng sẽ không bại lộ ra bản thân có không gian nhẫn. Mặc hàn ngự thật sự không biết nói trắng da nguyệt khê cái gì hảo, nếu là người bình thường có không gian nhẫn đều gắt gao che lại, rất sợ người khác biết. Nàng khét ngược, cứ như vậy trắng ra bại lộ ra tới, cũng không sợ chính mình nổi lên tham nghiệm. Nên cao hứng nàng tín nhiệm chính mình đâu, vẫn là cao hứng nàng tín nhiệm chính mình đâu. Mặc hàn ngự ở trong lòng nghĩ nghĩ, tâm tình đặc biệt sung sướng. Bạch nguyệt khê hơn 10 phút sau liền tắm rửa xong, an mặc một thân áo tắm dài trong tay cầm khăn lông xoa tóc. Ta tẩy xong rồi, ngươi mau vào đi tẩy đi. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở mép giường, nghiêng đầu trà lau tóc, cùng đi ở cái bàn bên kia đọc sách Mạc Hàn Ngự nói. ân Mạc Hàn Ngự buông thư, đứng lên cầm quần áo liền vào phòng tám. Bạch Nguyệt Khê ngại như vậy tóc làm chậm, trực tiếp dùng linh lực đem hơi nước bốc hơi rớt, tóc lập tức liền làm. Đem khăn lông ném tới một bên, Bạch Nguyệt Khê liền trực tiếp nằm trên giường, cầm di động nói chuyện thiếm. Nữ hoàng bệ hạ. Các bảo bối có hay không tưởng ta nha? Tiểu quả lê, mộ mì văn hảo. Tiểu huyền tử, mộ mì văn hảo. Tiểu quả cam, mộ mì văn hảo. Nữ vương đại nhân, mộ mì văn hảo. Nữ hoàng bệ hạ, các người gần nhất thế nào nha? Có hay không ngoan ngoan nghe lời? Hảo hảo ăn cơm nha. Tiểu huyền tử, báo cáo nữ hoàng bệ hạ. Tiểu huyền tử hoàn thành lão phu tử các loại tác nghiệp, hơn nữa vẫn là hoàn mỹ hoàn thành. Thâm chịu lao phu tử tán thưởng, không nói ra lời là, hắn đem dạy hắn cái kia trưởng lao dâu cấp trộm cạo, còn trộm cho hắn hạ các loại hiếm lạ cổ quái dược, làm cái kia trưởng lao đã tâm tác hắn nghịch ngợm gây sự, có vui mừng hắn tác nghiệp hoàn thành độ. Nữ vương đại nhân, báo cáo lao mẹ, ta gần nhất ở học tập như thế nào theo nữ hương Nga, ta còn tính toán cấp mò mỉ cùng đặt đi một người theo một cái hương bao Nga, đi học thời điểm dùng theo tuyến đem lão sư cấp trói thành bánh trưng. Qua đi còn một bộ ngoan bảo bảo bộ ráng, nếu không có người đi tìm mặc lao gia tử, cái kia lão sư còn không biết phải bị điếu tới khi nào. Tiểu quả cam, mọ mì, thái gia ra làm đại trưởng lão dạy ta mặc ra công pháp, ta không sai biệt lắm học xong. Đúng vậy, mừng đến đại trưởng láo giống như ăn hồi xuân đan giống nhau, hiện tại chết quấn lấy tiểu quả cam đương đồ đệ, phiền không thắng phiền tiểu quả cam cùng tiểu huyền tử muốn tới một ít dược. Đem đại trưởng lao cấp biến thành cả người biến thành đủ mọi màu sắc. Tiểu quả lê, những người đó đem nên giáo dạy ta, hiện tại ta tương đối tự do. Ta làm thái gia ra cho ta chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm, cho ta nghiên cứu ta hạng ngục. Không nói ra lời là, đem dạy hắn những cái đó lao sư hết thẻ cấp đánh một lần, sau đó còn thực bình tĩnh tìm mặc lao gia tử nói chính mình học xong rồi, đem mặc ra võ học tuyển nhận cấp lao gia tử biểu thị một lần. Là mặc lao gia tử không lời nào để nói. Lại sau đó thực bình tĩnh nói muốn một gian phòng thí nghiệm, bằng không liền đem mặc gia nhà cũ có thể đánh đều đánh một lần. Bạch Nguyệt khê hiện tại không rõ ràng lắm nha, thật đúng là cho rằng bọn họ ở mặc gia nhà cũ có mặc lao gia tử để nặng tương đối ngon điểm. Phải biết rằng trước kia hỏi bọn hắn phía trước cũng không phải là như vậy trả lời, đều là trả lời bọn họ thực ngoan sẽ nghe lời, vừa nghe chính là giả cái loại này, bọn họ cũng khinh thường nói dối. Hiện tại nếu bọn họ như vậy trả lời liền nhất định là hiện tại tương đối ngoan. Sự thật chứng minh, nếu là bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa không quay dối, thế giới này tận thế liền phải tới rồi. Chờ Bạch Nguyệt Khê sau khi trở về, mới biết được này bốn cái tiểu gia hỏa đem nhà cũ nơi đó không phục bọn họ tiểu bằng hữu đều giáo hấn một lần, lại còn có ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói. Những cái đó dạy bọn họ lao sư trưởng lao hoặc nhiều hoặc ít đều bị bọn họ cấp trình quá. Liên mặc nhị phu nhân bởi vì mấy vấn đề này nói vài câu bọn họ 4 cái, liên quan bạch nguyệt khê đều bị nàng nói vài câu sau, cũng bị bọn họ chỉnh. Đương nhiên bọn họ làm không có chút nào sơ hở cùng chứng cứ chứng minh là bọn họ làm. Tuy rằng bọn họ làm toàn bộ người đều cho rằng là bọn họ làm, nhưng là không có chứng cứ mặc lao ra tử bọn họ cũng lấy bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa không có biện pháp. Chỉ có thể cảnh cáo bọn họ an phận điểm, bằng không ra pháp hầu hạ linh tinh. Nhưng bởi vì ngôn cẩn ăn cái kia sẽ làm nam tử mang thai đáng dược, thật sự mang thai sau, mặc tam gia lo lắng ngôn cẩn tình huống thân thể, liền phải mặc tử huyền mỗi cách một đoạn thời gian cấp ngôn cẩn nhìn xem, mặc tam gia là đem mặc tử huyền đương bù tắt liếc mắt một cái hống, rất sợ hắn một cái không hài lòng liền không cho chính mình ái nhân kiểm tra. Hiện tại ngôn cẩn quả thực chính là mặc gia từ trên xuống dưới trọng điểm khán hộ đối tượng, Mà làm ngôn cẩn lâm thời bác sĩ mặc Tử huyền đương nhiên cũng tương đối chịu coi trọng Phải biết rằng cái kia đan dược là từ hắn nơi đó ra tới, hơn nữa Bạch Nguyệt Khê cũng nói nàng không ở, cũng cũng chỉ có mặc Tử huyền biết làm sao bây giờ. Hiện tại ngôn cẩn không có chuyện, không đại biểu lúc sau cũng không có việc gì nha. Ngay thường bọn họ cũng muốn chú ý điểm, phong bị với chưa xảy ra. Nữ hoàng bệ hạ, như vậy mới là hảo hài tử. Ta hiện tại ở các ngươi lão cha tương ứng hồng bỏ cạp đặc chiến đội căn cứ. Các ngươi lão cha ở bên này có việc muốn xử lý. Chúng ta khả năng phải đợi mấy ngày mới có thể kinh đô. Cho nên mấy ngày kế tiếp các ngươi cũng muốn ngoan ngoan nghe lời biết sao. Nữ vương đại nhân, o, hoa. Ta cũng muốn đi xem ba bà căn cứ. Tiểu huyền tử, tốt, bất quá lao ba căn cứ thế nào. So long hồ đẹp sao. Nữ hoàng bệ hạ, kém xa, vẫn là chúng ta long hồ đẹp. Lần sau làm người ba mang các ngươi đi hắn mặt khác cùng long hổ giống nhau thần bí bộ đội căn cứ đi. Nghe nói còn có yêu tinh Nga. Tiểu quả cam, lão ba cũng là bí mật bộ đội người nhà. Nữ hoàng bệ hạ, ơn, ngay cả ngươi thân sinh phụ thân cũng là. Chẳng qua ngươi ba ba là tổ trưởng, ngươi thân sinh phụ thân chỉ là mì sợi đội viên mà thôi. Tiểu quả lê, yêu tinh có thể ngăn cản trụ lửa đạn công kích sao? Có thể nói, ta muốn thử xem. Nữ hoàng bệ hạ, tiểu quả lê chúng ta có thể hay không văn minh điểm, những cái đó ra hỏa chính là quý trọng giống loài. Nữ vương đại nhân, không biết có hay không quốc bảo tình, nếu là có có thể hay không lánh về nhà dưỡng đâu. Nữ hoàng bệ hạ, cái này có thể có, quốc bảo khẳng định thực đáng yêu, đến lúc đó chúng ta đem nó mang về nhà. Tiểu Huyên tử, nếu là nó không đồng ý đâu. Nữ vương đại nhân, đánh vượng trộm đi. Tiểu quả lê Tiểu quả cam, nữ hoàng bệ hạ, quá bạo lực, nếu là nó không đồng ý, chúng ta trước dùng ăn dụ hoặc, ta cũng không tin ta trong không gian mang theo linh khí cây trúc còn phải không đi một con quốc bảo. Tiểu quả cam, nếu là cái kia bộ đội không thả người, không đúng, là không bỏ quốc bảo đâu. Nữ vương đại nhân, làm lao ba đem hắn đánh tới hối hận. Tiểu huyên tử, cho hắn hạ dược, chỉnh chết hắn. Tiểu quả lê, nữ hoàng bệ hạ. Các ngươi như thế nào có thể như vậy bạo lực đâu, chúng ta chính là người văn minh. Đương nhiên phải dùng văn minh phương thức lạc Nữ vương đại nhân, thỉnh chỉ giáo. Tiểu huyên tử, thỉnh chỉ giáo. Nữ hoàng bệ hạ, dùng mặt khắc linh quả linh thực đem nơi đó động thực vật yêu tinh đều dụ hoặc lại đây. Đến lúc đó long hồ người liền thật có phúc, thích dưỡng hoa cỏ, lãnh một hai cây thực vật tinh quái trở về bồi dưỡng cảm tình, thích động vật, có thể đem động vật lãnh hồi đương sạn phân quan. Thật tốt nha, hơn nữa như vậy long hồ thực lực cũng sẽ tương ứng đề cao. Tiểu Quả Lê, mọ mị, trên thế giới này cũng cũng chỉ có ngươi như vậy vô sỉ, bội phục bội phục. Tiểu Quả Cam, lão mẹ, ta chỉ nghĩ nói ngươi như vậy đảo lao ba góc tưởng thật sự hào sao, không sợ hắn tìm ngươi tính sổ. Tiểu Huyền tử, lão mẹ Huy Vũ, lão mẹ nhất đồng. Nữ vương đại nhân, xem ra ta còn có học, bằng không đơn giản như vậy sự như thế nào liền không có nghĩ đến. Bạch Nguyệt Khê dùng di động cùng bốn cái tiểu ra hỏa liêu vui vẻ vô cùng. Liên mặc hàn ngự khi nào tắm rửa xong ra tới cũng không biết. Mặc hàn ngự tắm rửa song ra tới, liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê nằm ở trên giường chơi di động, cũng không biết nàng đang xem chút cái gì hoặc là liêu chút cái gì như vậy vui vẻ. Nhìn cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Mặc hàn ngự đi qua đi, nhìn con ở chơi Bạch Nguyệt Khê không tự chủ được hỏi. Người tẩy song lạp Bạch Nguyệt Khê nhanh chóng đem điện thoại bắt được nơi khác, ngẳng đầu nhìn đi lên trước mặt Hàn Ngự. Ơn, nhìn cái gì cười như vậy vui vẻ. Mạc Hàn Ngự nhìn bị Bạch Nguyệt Khê giấu đi di động, không buông tay hỏi. Không có gì đâu, cùng bốn cái hài tử tâm sự bọn họ gần nhất thế nào. Lại nói một ít tương đối hảo ngoạn sự. Đánh chết cũng không thể nói chính mình tính toán đảo hắn gốc thường sự nói ra. Bạch Nguyệt Khê đánh này ha ha nói. Mạc Hàn Ngự hiển nhiên không tin. Nhưng cũng không có đang ép hỏi. Mà là thuận thế ngồi ở Bạch Nguyệt Khê bên người. Bạch Nguyệt Khê bất đắc dĩ, đành phải hướng bên cạnh dịch một chút vị trí cấp mạc hàn ngự đẳng ra một chút không gian. Ngươi tóc không sát một sát sao. Nhìn tóc còn ở mức mạc hàn ngự, Bạch Nguyệt Khê hỏi. Chỉ thấy mặc hàn ngự dùng linh lực một chút một chút bước hơi rất trên tóc hơi nước, sau đó tóc trở nên khổ mát. Ngươi cũng cảm thấy như vậy tương đối phương tiện đúng không, ta cũng là Nga. Bạch Nguyệt Khê thấy Mạc Hàn Ngự cũng dùng loại này phương pháp, lôi kéo cánh tay hắn hương phân nói. Sau đó không đợi Mạc Hàn Ngự nói chuyện, Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói. Ta nói cho ngươi Nga, kỳ thật linh lực có thể dùng để làm các loại trong sinh hoạt việc nhỏ, hỏa linh lực có thể dùng để sao rau, quả thực là màu xanh lục bảo vệ môi trường lại an toàn, thủy linh lực có thể dùng để giặt quần áo, tình điện tình thủy, lôi linh lực có thể dùng để phát điện, tình tiền. Thổ linh lực tại giã ngoại sinh tồn thời điểm dùng để làm đơn giản phòng ở, che mưa chắn gió thực dùng tốt, phong linh lực có thể ở mùa hè hàng thử hạ nhiệt độ, thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường, mục. Linh lực có thể dùng để trồng rau hoặc là loại một ít hoa cỏ từ từ linh tinh, còn có mặt khác linh lực cũng có thể có các loại sử dụng. Bạch Nguyệt Khê đem sinh hoạt hàng ngày chung có thể sử dụng linh lực giải quyết ví dụ, đỉnh đặc mà nói cùng mặt hàng ngự chia sẻ. Mặc hàng ngự thật không biết nên nói nàng linh lực nhiều không chỗ phát, vẫn là nói nàng ở lãng phí linh lực. Tu chân gia tộc những người đó phải biết rằng Bạch Nguyệt Khê như vậy sử dụng linh lực, nhất định sẽ đem nàng cấp xé tâm đều có, quá kéo cưu hận, bọn họ vì một chút linh lực muốn chết muốn sống, nàng cư nhiên cầm linh lực dùng ở này đó việc nhỏ thượng. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên không biết mặc hàn ngự trong lòng tưởng, nàng còn ở hứng thú bừng bừng cùng mặc hàn ngự nói linh lực ở sinh hoạt hàng ngày chung sử dụng. Mạc Hàn Ngự cũng không đánh gây nàng, ngẫu nhiên còn hỏi một chút cụ thể dùng như thế nào. Cuối cùng Mạc Hàn Ngự cảm thấy thời gian không còn sớm, mới làm Bạch Nguyệt Khê ngủ, những lời này lưu đến lúc sau lại nói. Căn cứ quảng bá một vang, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự liền mở to xem đôi mắt, sau đó hai người nhanh chóng thu thập hảo tự mình. Mạc Hàn Ngự đứng huấn luyện phục, Bạch Nguyệt Khê tắc an mặc quân màu xanh lục vận động phục. Ngươi tính toán cùng ta cùng đi sớm hấn. Nhìn Bạch Nguyệt Mạc Hàn Ngự biết rõ cố hỏi. ân bất quá ngươi đừng ta trở thành ngươi binh. Nàng con tính toán trở thành không phải quân nhân bộ ráng. Lúc sau Hảo đã kích một chút căn cứ binh lính đâu. Hảo đi. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, không có phản đối. Hai người xuống lầu, liền nhìn đến phòng khách găn mặc cùng Mạc Hàn Ngự cùng khoản huấn luyện phục. Chờ bọn họ hai người bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc. Các ngươi cũng tính toán đi huấn luyện. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ. Trong lòng vì chính mình những cái đó thủ hạ đồng tình mở dây, bất quá như vậy cũng hảo, có thể kích phát một chút bọn họ tính tích cực. Là Nha, nếu không thường rèn luyện nói, liền sẽ làm chính mình cơ năng biên trì độn, như vậy chính là sẽ ném tán mạng. Thượng quan Tu chúc mang theo mỉm cười nói, có thể nhìn ra được tới hắn hôm nay buổi sáng tâm tình không tồi. Đầu gô nói không sai, Ngự thiếu tướng hẳn là không ngại chúng ta cùng các ngươi cùng nhau hấn luyện đi. Bạch Lý Nhiễm mang theo vui đùa tính Hắn biết Mạc Hàn Ngự hỏi, chẳng qua là hình thức, căn bản là không có muốn ngăn cản ý tứ. Không có, kia đi thôi. Bằng không đợi chút liền phải đến muộn. Mạc Hàn Ngự quả nhiên không có phản đối. Bốn người cùng nhau ra cửa chiều sân huấn luyện mà đi. Mặt khác đội ngũ đều đã có người ở mang đội bắt đầu huấn luyện. Chỉ có hồng bò cạp đặc chiến đội người thẳng tắp đứng, chờ đợi Mạc Hàn Ngự đã đến. Muốn nói nơi này tuy rằng là hồng bò cạp đặc chiến đội căn cứ. Hơn nữa có rất nhiều mặt khác đặc chiến đội, nhưng chân chính từ Mạc Hàn Ngự thân thủ huấn luyện, làm hắn thân binh cũng chỉ có hồng bò cạp đặc chiến đội kia mấy chục cá nhân. Thủ Trương Hảo Nhìn đến Mạc Hàn Ngự đi tới, sân huấn luyện binh lính đều dừng lại huấn luyện, chiều Mạc Hàn Ngự lớn tiếng chào hỏi. Mạc Hàn Ngự cũng gật gật đầu, xem như cùng bọn họ chào hỏi. Đội Trường Hảo Mạc Hàn Ngự đứng ở hồng bò cạp đặc chiến đội trước mặt, những người đó dùng to lớn vang dội thanh em đối Mạc Hàn Ngự hô Nghỉ, nghiêm. Nghỉ, tại chỗ đạp bộ chuẩn bị. Mặc hàn ngự thổi một tiếng huyết sáo sau đó biểu tình lánh lệ nhìn bọn họ bắt đầu kêu khẩu lệnh. Bắt đầu, tại chỗ đạp bộ nhất nhị nhất. Mặc hàn ngự nhìn bọn họ chăm hảo, liền bắt đầu. Một vài, một vài, nhất nhị nhất. Những người đó cũng một bên tại chỗ đạp bộ, một bên tê Bạch Nguyệt khê ba người đứng ở bên cạnh, làm nhiệt thân vận động, để ngừa đợi lát nữa chịu kinh. Ba người động tác cùng sân huấn luyện người khác rõ ràng không giống nhau, đặc biệt thấy được, nhưng bọn hắn không có chút nào ngưỡng ngùng. Rốt cuộc Mạc Hàn Ngự xem bọn họ làm không sai biệt lắm, khiến cho Hồng bỏ cạp đặc chiến đội những người đó cũng dừng lại. Mạc Hàn Ngự lạnh mặt nhìn bọn họ nói, tuy rằng nhiệm vụ lần này có rất quái dị địa phương, vượt qua khoa học lĩnh vực phạm vi, nhưng ta cảm thấy là các ngươi huấn luyện bất quá, bằng không nhiệm vụ lần này các ngươi không có khả năng liền một chút trở tay chi lực đều không có. Cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi huấn luyện gấp bội, hiểu chưa? Cuối cùng một câu cơ hồ là giống ra tới. Minh Bạch chạm thẳng tắp, trên mặt mang theo nghiêm túc lớn tiếng trả lời. Hiện tại, bắt đầu 10 km phụ trọng Sơn chạy, bắt đầu. Nghe được mặt hàng ngự, những người đó liền bắt đầu chiều đường băng chạy bộ, bắt đầu đều nhịp một cái đi theo một cái. Sân huấn luyện mặt khác đội ngũ cũng bắt đầu phụ trọng chạy, hơn nữa phương hướng cùng hồng bò cạp đặc chiến đội người giống nhau. Lúc này, Bạch Nguyệt Khê mang theo Bách Lý Nhiễm bọn họ hai cái cùng nhau đi theo hồng bỏ cạp đặc chiến đội mặt sau, bắt đầu chạy lên. Những cái đó nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bọn họ người cho rằng Bạch Nguyệt Khê bọn họ chỉ là vì vận động, căn bản không có đem bọn họ để ở trong lòng, chẳng sợ Bạch Nguyệt Khê là mặc hàn ngự thế tử. Khi thật nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ghét bỏ Bạch Nguyệt Khê, cảm thấy nàng không xứng với bọn họ anh minh thần võ lao đại. Đường băng bắt đầu là đất bằng, không có gì khó khăn, nhưng tới rồi đường núi liền khai đầu tiếu, cũng bất bình, có điểm khó chạy. Bọn lính tốc độ chậm lại, đặc biệt là những cái đó nữ binh, đều phải là lẫn nhau nâng, hoặc là làm những cái đó nam binh hỗ trợ. Những cái đó binh lính cho rằng lúc này bạch nguyệt khê ba người lúc này liền phải rời khỏi không chạy, hoặc là đi đường. Chậc chậc chậc, các ngươi không được nha, liền điểm này đường núi khiến cho các ngươi bộ dáng này, quá chậm nha còn phải nhiều hơn huấn luyện mới là nha. Bạch Nguyệt Khê vững vàng chạy vội, trên mặt một chút mồ hôi đều không có, lại còn có không thở dốc Liền ta đều so ra kém, các ngươi thật sự quá tốn. con tưởng rằng hồng bò cạp đặc chiến căn cứ bộ đội đặc trủng có bao nhiêu lợi hại, cũng không có gì cùng lắm thì sao. Nhìn xem các ngươi hiện tại bộ ráng, chạy bộ mới vừa bắt đầu, liền một bộ chịu không nổi bộ ráng, quá thất vọng rồi. Bạch Nguyệt Khê thanh âm mang theo linh lực, Cho nên nơi này toàn bộ binh lính đều đem nàng lời nói nghe rõ ràng. Những cái đó binh lính bị Bạch Nguyệt Khê nói cấp kích thích mặt đỏ tới mang thai, có nháo xấu hổ thành giận bộ ráng, cố tình nàng nói rất có đạo lý, bọn họ vô lực phản bác. Biết Bạch Nguyệt Khê thân phận thật sự những người đó, đều vẻ mặt ngộng bức nhìn Bạch Nguyệt Khê, cảm thấy nàng như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đem chính mình cấp đóng gói thành một người bình thường. Bạch Lý Nhiêm cùng Thượng Quan Tu Trúc đều biết nhà mình lao đại tính nết, cho nên không có quá lớn giật mình. Bất quá vẫn là đối nàng loại này hành vi cảm thấy vô ngữ. Rõ ràng là một đầu ăn thịt người không nhả xương lang, cố tình thích giả thành một cái vô hại đại bạch heo. Này nếu là đặt ở cổ đại, nhất định là cái trạch đấu cao thủ. Nhưng cố tình nàng nhất không thích cùng người khác dối trá tới dối trá đi, những cái đó muốn tính kế nàng, hoặc là cùng nàng tới âm, nàng trên cơ bản đều là trực tiếp dùng nắm tay tới giải quyết. Đơn giản thô bạo. Hơn nữa hiệu quả vẫn là ma tốt. Bạch Nguyệt Khê mới không để ý tới những cái đó binh lính oán nghiệm, tiếp tục khoe khoang dùng miệng độc hại những cái đó binh lính. Hiệu quả thực hảo, những cái đó binh lính vì không cho nàng khinh thường, hoặc là không nghĩ muốn nghe nàng lời nói độc hại chính mình lỗ thai đều nhanh hơn tốc độ, tranh thủ rời xa Bạch Nguyệt Khê này hào nhân vật. Mặc Han ngự nhìn tình huống như vậy, cũng là mãn vô ngữ, nữ nhân này còn có thể hay không hảo, cũng không sợ chọc giận những người này. Làm nàng ở trong căn cứ một bước khó đi. Bất quá nghĩ đến nữ nhân này là không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thật vất vả, những cái đó binh lính rốt cuộc chạy xong rồi 10 km, thời gian thế nhưng so ngày thường nhanh không ít. Sau đó ăn cơm sáng, ăn xong lúc sau. Mặc hàn ngự liền đi văn phòng xử lý văn kiện, hắn thật lâu không có xử lý văn kiện, tuy rằng chuyện nhỏ sẽ có người giúp hắn xử lý, nhưng vẫn là có không ít sự yêu cầu hắn tự mình phê duyệt ký tên Hạ Đạt. Bạch Nguyệt khê nhất không thích chính là xem mấy thứ này, cho nên nàng liền mang theo bách lý nhiệm thượng quan tu chúc hai người ở căn cứ đi dạo. Mạc Hàn Ngự đêm qua dẫn bọn hắn chỉ là vội vàng giới thiệu xong, bọn họ cũng không có nhìn kỹ xem. Hiện tại Mạc Hàn Ngự không ở, bọn họ liền có thể hảo hảo nhìn xem, thuận tiện lợi bình. Dạo dạo, bọn họ liền tới tới rồi nữ binh sân huấn luyện. Tuy rằng đặc chiến đội không có phân nam nữ, Nhưng nam binh huấn luyện cùng nữ binh huấn luyện rốt cuộc không giống nhau, cho nên thật sự bắt đầu huấn luyện thời điểm, nam binh cùng nữ binh là tách ra. Bất quá trong căn cứ nữ binh rất ít, cũng liền mười mấy cái, còn không có 20 cá nhân. Hơn nữa này đó nữ binh đều lớn lên không tuổi, lúc này có thể tưởng tượng nơi này nữ binh lại nhiều chịu những cái đó nam binh hoan nghênh. Bạch Nguyệt khê bọn họ đi vào thời điểm, nữ binh nhóm vừa vặn ở nghỉ ngơi. Hơn nữa vừa vặn bọn họ vừa tới liền nghe các nàng ở thảo luận Bạch Nguyệt Khê. Cái kia Bạch Nguyệt Khê nơi nào hảo? Buổi sáng rửa vào cái gì như vậy nói chúng ta, cũng không nhìn xem nàng chính mình có hay không phụ trọng chạy, ngự thủ trưởng cũng làm nàng như vậy sang bậy. Ta xem nàng chính là một cái phế vật, căn bản là không xứng thủ trưởng. Chính là, thủ trưởng năng lực, thân phận đều so nàng tốt hơn 100 lần, nàng có cái gì mặt gà cho thủ trưởng nha? À! Ta xem chính là nàng dùng nàng kia trương hồ ly tinh mặt mê hoặc thủ trưởng, chờ thủ trưởng tỉnh lại, ta xem nàng sớm muộn gì bị quăng. Ta cảm thấy có thể xứng đôi thủ trưởng, chúng ta trong căn cứ chính là con bướm nhất xứng. Con bướm năng lực hảo, lớn lên lại xinh đẹp, hơn nữa thân phận cũng xứng đôi thủ trưởng. Cái kia bạch nguyệt khê liền cấp con bướm sát dày đều không xứng. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Sau đó theo sát chính là mười mấy người phụ họa. Còn bướm nghe xong cũng đầy mặt đắc ý, nàng sớm tại cổ mộ nhìn đến Bạch Nguyệt Khê liền hận không thể giết chết nàng, thậm chí muốn thiết kế làm nàng chết ở cổ mộ cơ quan hạ. Nhưng không rõ vì cái gì bọn họ rõ ràng ở cổ mộ, bất quá một lát liền xuất hiện ở cổ mộ ngoại rừng rậm. Cái này làm cho nàng kế hoạch không thể không mắc cạn rớt. Chờ đến nhìn đến mặc hàn ngự cùng nàng cùng nhau ra rừng rậm, nàng tâm liền nhịn không được ghen ghét Bạch Nguyệt Khê. Nếu không có mặc hàn dọc theo đường đi nhìn Bạch Khê Nàng căn bản không có xuống tay cơ hội Hơn nữa nàng cũng biết chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê mặt đối mặt quyết đấu Chính mình khẳng định không phải đối thủ Chỉ có thể dùng âm Cho nên nàng đầu tiên là muốn căn cứ nữ binh cách hướng xa lãnh Bạch Nguyệt Khê Sau đó làm nam binh bên kia cũng chán ghét Bạch Nguyệt Khê Cuối cùng là làm mặc hàn ngự cũng chán ghét từ bỏ Bạch Nguyệt Khê Nàng biết cái này có điểm khó Nhưng nàng không ngại nhiều trở Nguyên lai like đây là hồng bò cạp căn cứ nữ binh tố chất nhà Sau lưng nói tiếng người cũng không phải là hảo tố chất Nga. Bạch Nguyệt Khê xem các nàng nói không sai biệt lắm, liền đi ra chiều các nàng nói. Những cái đó còn ở thảo luận, phê phán Bạch Nguyệt Khê những người đó, đều kinh ngạc nhìn không biết từ địa phương nào đi ra ba người. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Con bướm nhìn Bạch Nguyệt Khê, âm trầm này mặt đối nàng quát lớn nói. Con bướm tiểu thư, thực xin lỗi nha. Làm ngươi thất vọng rồi. Căn cứ này ta chính là nơi nào đều có thể đi. Bạch Nguyệt Khê cười đặc biệt đắc ý, đối phó loại này nữ nhân liền phải từ đáy lòng đá kích nàng. Con bướm lập tức liền biết Bạch Nguyệt Khê sở biểu đạt có ý tứ gì, đơn giản chính là Mạc Hàn Ngự chấp thuận Bạch Nguyệt Khê có thể ở cái này trong căn cứ tùy ý đi lại. Con bướm tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền càng hận Bạch Nguyệt Khê, dựa vào cái gì nữ nhân này có thể được đến chính mình vẫn luôn không chiếm được người, chính mình ái mộ Mạc Hàn Ngự đã suốt 8 năm. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến mặt hàng ngự, nàng liền thật sâu bị hắn sở cấp hấp dẫn trụ, đối hắn nhất kiến trung tình. Vì có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, nàng càng là không màng người trong nhà phản đối, dựa vào chính mình năng lực đi vào hồng bò cạp đặc chiến đội, trở thành đặc chiến đội duy nhất nữ binh. Cho nên nàng không thể làm bất luận kẻ nào cấp đi mặt hàng ngự, nếu có người giám đoạt, nàng nhất định phải nàng xuống địa ngục Bạch Nguyệt Khê Tiểu Thư Tuy rằng lao đại chấp thuận ngươi ở căn cứ có thể xuất nhập bất luận cái gì địa phương, nhưng chúng ta hiện tại còn muốn huấn luyện, hy vọng các ngươi có thể rời đi, cảm ơn. Còn bướm đem trong lòng lửa giận áp xuống, hiện tại còn không phải đối phó nàng thời điểm. Huấn luyện nói như thế nào ta nói bậy. Vẫn là huấn luyện nói ta như thế nào leo lên mặt hàng ngự. Bạch Nguyệt khê nghiêng đầu, cười tủm tìm nói. Trong mắt mang theo ác ý quả thực không cần quá rõ ràng. Kêu mười mấy nữ binh bị Bạch Nguyệt Khê như vậy một đổ, sắc mặt cứng đở, dưới giam nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ai nha, ta nói giỡn. Đừng để ý đừng để ý ha, chúng ta hiện tại đi rồi. Bạch Nguyệt Khê cười hì hì nói, sau đó mang theo bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc tiêu sái rời đi, cũng không xem những cái đó nữ binh bị xấu hổ sắc mặt khó coi, lại hồng lại lục trông rất đẹp mắt. Lao đại ngươi liền như vậy dễ dàng buông tha nàng. Rời đi nữ binh huấn luyện ơi. Bạch Lý Nhiễm mang theo cười nhìn Bạch Nguyệt Khê nói: "Hắn nhưng không tin Bạch Nguyệt Khê cứ như vậy đơn giản buông tha những người đó, nàng khẳng định ở phóng sau chiêu. "A, nữ nhân kiếp nhưng ước gì ta đã chết, cho nàng đàng vị trí. Ngươi nói ta sẽ bỏ qua hy vọng ta chết người sao? Ta cho nàng hạ một chút dược, chỉ cần nàng lại đối ta khởi sát tâm, kia dược liền sẽ phát tác, đến lúc đó ra chuyện gì, không phải ta làm lạc. Mặt khác nữ binh ta nhỏ nhỏ khiển trách một phen. Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Bạch Nguyệt Khê xử sự nguyên tắc. Lão đại, ngươi không sợ đến lúc đó nữ nhân kia đã xảy ra chuyện, người khác hoài nghi đến ngươi trên đầu. Thượng quan tu trúc mang theo mỉm cười hỏi nói. Ngươi chừng nào thì xem ta thất qua tay, bất quá là một tiểu nhân vật, còn không cần quá để ý. Bạch Nguyệt Khê mang theo nhẹ nhàng ngữ khi nói. Ba người một bên trò chuyện, một bên chiều nam binh sân huấn luyện mà đi. Nơi này có thể so những cái đó nữ binh hảo chơi nhiều, ít nhất không có những cái đó nữ binh tưởng như vậy nhiều có không sự. Bọn họ sùng bái chính là thực lực, chỉ cần ngươi đủ cường, ngươi là có thể được đến bọn họ thừa nhận. Hôm nay buổi sáng, Bạch Nguyệt Khê cùng Bách Lý Nghiễm thượng quan tu chúc ba người biểu hiện, làm này đó nam binh đối bọn họ không có ngay từ đầu biểu hiện như vậy xa lánh, ít nhất nhìn đến bọn họ cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Đại Tẩu hảo. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, Hồng bò cạp đặc chiến đội chính trị viên mang theo hồng bò cạp đặc chiến đội người lớn tiếng hô. Các ngươi hảo nha. Bạch Nguyệt Khê cũng thực nghề tình cười cùng bọn họ chào hỏi. Đại Tẩu là đến xem. Vẫn là tới giám sát. Xích chuột mang theo sang sảng cười hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ta đến xem các ngươi huấn luyện tình huống. Xem một chút cùng chúng ta huấn luyện đặc chiến đội có phải hay không giống nhau. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc thần thái trả lời hắn nói. Nga. Vậy ngươi cần phải xem trọng, chúng ta hiện tại bắt đầu rồi. Xích chuột vừa nghe liền tới nhiệt tình, lôi kéo hồng bò cạp đặc chiến đội người tiếp tục huấn luyện bọn họ hôm nay huấn luyện hàng mũ. Không trong chốc lát, xích chuột liền mang theo hồng bò cạp toàn bộ người nghiêm túc huấn luyện, bọn họ huấn luyện tương đối xu hướng với thực chiến, một tròi một, hoặc là một đôi nhiều như vậy, hiện tại bọn họ vật lộn tương đối nhiều, đối với vũ khí sử dụng không có như vậy nhiều huấn luyện. Hơn nữa bọn họ ở đối chiến thời điểm có sử dụng cổ võ kỹ năng như vậy làm cho bọn họ đối chiến có vẻ càng thêm chân thật Bạch Nguyệt Khê ba người nhìn bọn họ thực chiến ngẫu nhiên ba người còn đưa lỗ thai lời bình nội dung lại không có bị những người đó nghe được không phải nàng không nói không lời bình bọn họ mà là cảm thấy nếu nàng thật sự nói ra những người này cũng chưa chắc sẽ nghe nàng còn cảm thấy nàng thác đại đâu nhìn đến các ngươi như vậy đánh nhau ta đều có điểm tay ngứa không biết ta có thể hay không tham gia một chút đâu. Thượng quan tu trúc nhìn như vậy nhiệt huyết trường hợp, trong lòng hiếu chiến ước số cũng bị đánh thức, muốn động thủ động thủ. Hồng bò cạp đặc chiến đội người đều không rõ ràng lắm thực lực của hắn, liền tính biết có biết hắn thân phận thật sự người ở, nhưng nhìn thượng quan tu trúc như vậy thể trạng, cũng không quá tin hắn năng lực. Tuy rằng hắn có dị năng, nhưng bọn hắn cũng có cổ võ nội lực nha, húng chi hiện tại hắn không thể dễ dàng bại lộ chính mình dị năng. Không hào đi, Nếu là ngươi bị thường làm sao bây giờ? Lục thỏ huyển chuyển khuyên đủ. Không bằng ngươi cùng ta thử xem xem, ngươi có thể dùng nội lực. Thượng quan tu trúc đã bắt đầu chuẩn bị, hắn thích nhất loại này và mặt sự tình, chính là đợi chút hắn có thể hay không bị đả kích đến. Lục thỏ cảm thấy thượng quan tu trúc có điểm cuồng, hắn chính là không nghĩ muốn hắn mất mặt mới mở miệng khuyên hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn thượng vội vàng tìm ngược. Còn tính toán lại khuyên nhủ thời điểm. Thượng quan Tu Trúc liền mang theo quyền phong công kích lại đây. Nguyên lai Thượng quan Tu Trúc xem hắn quá ma kỷ, đành phải chính mình ra tay buộc hắn, cũng không tin như vậy, còn không hoàn thủ. Lục Thỏ cảm giác nguy hiểm, liền lui về phía sau hai bước né tránh Thượng quan Tu Trúc nắm tay, Thượng quan Tu Trúc không có cho hắn quá nhiều thời giờ tự hỏi, tiếp tục công kích Lục Thỏ. Những người khác nhìn đến Lục Thỏ cùng Thượng quan Tu Trúc đánh nhau rồi, liền dừng lại động tác xem bọn họ đánh. Có còn muốn đi lên quên kéo? lại bị Bách Lý Nhiễm cấp ngăn lại tới. Người nọ còn muốn nói điểm gì, Bách Lý Nhiễm nói thẳng, không cần qua đi căn ngăn, nếu là nhà ta đầu gỗ thật sự bị đánh, cũng coi như là kia không bằng người. Lúc này bọn họ cũng không lời gì để nói, nhân ra người nhà đều nói không cần qua đi, bọn họ cũng chỉ hảo làm theo, húng chi bọn họ phát hiện bọn họ liền tính muốn qua đi cũng không qua được, bởi vì bọn họ căn bản là đột phá không được Bách Lý Nhiễm ngăn trở. Ngăn trở người bị ngăn lại tới, Thượng Quan Tu Trúc cùng Lục Thỏ đối chiến cũng trở nên càng thêm xuất sắc. Vốn dĩ Lục Thỏ tính toán chỉ phòng thủ, không tiến công, nhưng là Thượng Quan Tu Trúc tiến công thật sự là quá mánh, không có biện pháp Lục Thỏ đành phải ra tay công kích Thượng Quan Tu Trúc. Thượng Quan Tu Trúc hư hào nhất chiêu, làm Lục Thỏ bị lừa, nhưng cơ hội dùng chân quét một chút Lục Thỏ, cũng may Lục Thỏ cảnh giác, mới khó khăn lâm né tránh này một công đánh. Lục Thỏ cao mày! Không nghĩ tới thượng quan tu trúc vô dụng dị năng đều như vậy lợi hại, xem ra chính mình là xem thường hắn. Vì không ném hồng bò cạp đặc chiến đội mặt, lục thỏ không thể không sử dụng nội lực tới đối phó thượng quan tu trúc. Thượng quan tu trúc nhìn lục thỏ sử dụng nội lực, khỏe miệng mỉm cười lên, như vậy mới có thú sao, bằng không chính mình đều ngượng ngùng khi dễ người. Vậy xem hồng bò cạp đặc chiến đội đều rõ ràng lục thỏ hiện tại rõ ràng ở vào hạ phong, lại còn có bị đẻ nặng đánh. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn ra tay nhanh chóng thượng quan tu trúc, không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên như vậy lợi hại, ở lục thỏ sử dụng nội lực hạ đều ở vào bất bại chi địa Lục thỏ tiểu tử này sao lại thế này, cư nhiên là một người bình thường để nặng đánh. Người nam nhân này cũng quá lợi hại, cư nhiên có thể làm lục thỏ vận dụng nội lực. Người nói hắn có phải hay không cũng là cổ võ giả, bằng không sao có thể cùng lục thỏ đánh lâu như vậy. Ta xem 8 phần là... Hơn nữa năng lực khẳng định so lục thỏ còn cao. Bằng không lục thỏ không có khả năng bị đẻ nặng đánh nha. Những cái đó không rõ ràng lắm thượng quan tu trúc thân phận, đối với thượng quan tu trúc có thể đẻ nặng lục thỏ đánh tình huống, đều ở suy đoán hắn thân thủ cùng thân phận. sinh chuột cũng không nghĩ tới thượng quan tu trúc lại không cần dị năng dưới tình huống cư nhiên như vậy có thể đánh. Đại cầu, các ngươi có phải hay không lại không cần dị năng dưới tình huống, đều như vậy lợi hại. Xích chuột chuyển qua Bạch Nguyệt Khê bên người, nhỏ giọng hỏi. Rất lợi hại sao? Đầu gỗ chỉ sử dụng 3 tầng công lực Nga. Bạch Nguyệt Khê nghe được xích chuột vấn đề, mỉm cười đối hắn nói. Tam, 3 tầng. Nay chỉ là 3 tầng công lực xích chuột chép miệng, có điểm không thể tin tưởng nhìn Bạch Nguyệt Khê. Là nha, rốt cuộc lại không phải chân chính địch nhân. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, dương mắt nhìn đối chiến hai người. sinh chuột không biết nên tiếp cái gì hảo. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ chỉ là có dị năng mới như vậy lợi hại, không nghĩ tới liền tính không có dị năng, bọn họ vẫn là như vậy lợi hại. Kết thúc. Liên ở xích chuột tiên lặng ở chính mình tư tưởng, bạch nguyệt khê đột nhiên mở miệng nói. sinh chuột lập tức ngẩn đầu nhìn về phía thượng quan tu trúc cùng lục thỏ phương hướng, quả nhiên thượng quan tu trúc lợi dụng chính mình tốc độ, vòng đến lục thỏ sau lưng, sau đó lôi kéo hắn tay phản chết ở sau lưng, dùng chân đem lục thỏ chân vững ngã. Cuối cùng đẻ nặng lục thỏ nửa quỷ ở địa phương. Ta thua. Lục thỏ bị ép tới không thể không thừa nhận chính mình hoàn toàn thua. thật lễ. Thấy hắn nhận thua, thượng quan tu trúc buông ra lục thỏ, đem lục thỏ kéo tới, cùng hắn nói. Không có việc gì, là ta kỹ không bằng người. Lục thỏ cũng không phải thua không nổi hơn nữa trải qua một trận chiến này, cũng làm hắn minh bạch chính mình không đủ, cùng với khinh địch hậu quả. Vậy xem người đều cố lấy trưởng mang theo cười nhìn bọn họ hai cái. Đối với thượng quan tu trúc cũng mang theo một chút khâm phục, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không có gì năng lực nam nhân, cư nhiên như vậy cường đại, đem chính mình trong đội ngũ xếp hạng đệ tam đều cấp đánh bại. Hơn nữa bọn họ cũng có cùng hắn loại nóng lòng muốn thử xúc động, không có biện pháp, là cái nam nhân nhìn đến so với chính mình cường đại đều muốn tỉ thí tỉ thí. Hơn nữa bọn họ cũng sùng bái cường giả. Cho nên kế tiếp không ít người đều hy vọng cùng Thượng Quan Tu Trúc một trận chiến. Thượng Quan Tu Trúc hiếu chiến ước số còn không có biến mất, đối với bọn họ đối chiến tình cầu, hắn rất vui lòng tiếp thu. Bất quá, Thượng Quan Tu Trúc cảm thấy bọn họ từng bước từng bước tới thượng quá phiền thoái, hơn nữa bọn họ đơn binh tắt chiến lực quá yếu, khiến cho bọn họ cùng nhau thượng, như vậy vừa không sẽ lãng phí thời gian, cũng sẽ không làm cho bọn họ chịu quá lớn thương, có những người khác cùng nhau chia sẻ. Thương cũng không nặng sao. Đối với thượng quan tu trúc như vậy cuồng vọng thỉnh cầu, những người đó đều sắp khí tạng, cảm thấy thượng quan tu trúc thắng một người liền quá tự đại, muốn trời cao tiết ấu Không tính toán tiếp thu hắn cái này thỉnh cầu, nhưng xích chuột nghe xong bạch nguyệt khê nói thượng quan tu trúc cùng lục thỏ đánh, chỉ dùng 3 tầng lực, vì có thể nhìn xem thượng quan tu trúc đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Xích chuột là muốn cùng thượng quan tu trúc đánh một trận người toàn bộ cùng nhau thượng, Đánh chết đánh cho tàn phế cũng không cần lo lắng Hắn đây là hoàn toàn muốn tìm về hồng bò cạp đặc chiến đội mặt mũi nha Vốn dĩ không nghĩ phải đáp ứng binh nhóm Không thể không nghe theo xích chuột Rốt cuộc hắn là đội ngũ tiểu đội trưởng Thượng quan tu trúc như nguyện cùng hồng bò cạp người đánh tới cùng nhau Những cái đó binh lính đơn binh tắt chiến năng lực đối với thượng quan tu trúc tới nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng Nhưng toàn bộ cùng nhau thượng nói Làm hắn không thể không nhìn thẳng vào Hắn một chút gia tăng lực lượng của chính mình, ở dùng 9 thành năng lực sau, mới đệ nặng hồng bỏ cạp người đánh. Càng la đánh tiếp, hồng bò cạp người càng kinh ngạc, người này vẫn là người sao, như thế nào càng đánh càng cường. Đây là đang ở cùng thượng quan tu chúc đánh mọi người tiếng lòng. Bách Lý Nhiễm nhìn thượng quan tu trúc đánh không sai biệt lắm, liền đối thượng quan tu trúc hồ, đầu gỗ chạy nhanh kết thúc, thái dương quá nhiệt, ta cùng lao đại chuẩn bị đi An băng lạc. Không sai. Kỳ thật Bạch Nguyệt Khê cùng Bách Lý Nhiễm là ghét bỏ xem bọn họ đánh quá chậm, hơn nữa lại không thể ngồi an ăn, ăn và xem đánh nhau, có điểm khó chịu, cho nên muốn muốn Thượng quan Tu Trúc nhanh lên kết thúc tỷ thí, Hảo tìm một chỗ vừa ăn đổ vật biên xem bọn họ huấn luyện. Hảo, lập tức, nghe được Bách Lý Nhiễm nói, Thượng quan Tu Trúc lập tức trả lời hắn. Sau đó, không có sau đó, chỉ biết qua đi hồng bò cạp đám người thể mộng bức nằm trên mặt đất, mạng đầu góc ta là ai, ta đang làm cái gì ta làm sao vậy? Lúc này Bạch Nguyệt Khê ba người đang ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh một cây xanh hóa dưới tảng cây mặt, ba người một người trong tay cầm nửa cái dưa hấu, dưa hấu còn phiếm khí lạnh Ba người một bên dùng cái muống đảo dưa hấu ăn, một bên cực kéo cửu hận ở những cái đó huấn luyện binh lính trước mặt nói dưa hấu như thế nào như thế nào ăn ngon. Dưa hấu nơi phát ra là Bạch Nguyệt Khê trong không gian, bọn họ tìm một cái ẩn ngấp địa phương lấy ra tới. Sau đó nên ngang ở này đó binh lính trước mặt ăn. Những cái đó đang ở thủ huấn nhân sĩ binh nhìn bọn họ ba người trong tay phiếm khí lạnh dưa hấu, đều nuốt nuốt nước miếng, hảo khắc làm sao bây giờ? Cái này thủ trưởng phu nhân là tới kéo cừu hận sao? Vì cái gì muốn ở bọn họ trước mặt ăn dưa hấu nha? Lão đại ta xem chúng ta cứ như vậy ăn dưa hấu đều có thể kéo cửu hận, người nói bọn họ có thể hay không hận chết chúng ta nha. Bách lý nhiệm ăn dưa hấu? Nhìn những cái đó binh lính bộ dáng, có điểm buồn cười nói. Ta đây chính là huấn luyện bọn họ nhẫn mại lực, chẳng qua là kẻ hèn dưa hấu khiến cho bọn họ nhìn không được, như thế nào đối được bọn họ mạnh nhất căn cứ bộ đội đặc trùng. Bạch Nguyệt Khê đào một đại muống dưa hấu phóng tới trong miệng, trầm gì gì nói. Lao đại chúng ta ở chỗ này muốn đái mấy ngày. Thượng quan tu trúc nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ngươi có cái gì chuyện quan trọng sao? Bạch Nguyệt Khê nháy đôi mắt nhìn về phía thượng quan tu trúc. Nói như vậy Thượng quan Tu Trúc là sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề, trừ phi hắn có chuyện quan trọng. Ta nhận được Thượng quan gia truyền tới tin tức, một tháng sau trở về tham gia một cái rất quan trọng tụ hội. Thượng quan Tu Trúc đem chính mình được đến tin tức nói ra. Đi nơi nào tham gia? Không phải là đi nơi đó đi. Bằng không Thượng quan Tu Trúc không cần thiết cùng chính mình nói một chút muốn tham gia Thượng quan gia tụ hội. Hẳn là Thượng quan Tu Trúc cũng không quá xác định. a Người đi tham gia sau đó đem vị trí chia ta, ta mang theo lòng hổ người đi vào. Lần này ta nhất định phải đem nơi đó nhảy ra tới, không thể chỉ có bọn họ có thể tự do xuất nhập thế tục, chúng ta cũng muốn đem lánh đời nơi cũng bắt được trong tay, như vậy đương những cái đó ra hỏa thật sự đối thế tục bất lợi, chúng ta cũng hảo có điều chuẩn bị, chặt đứt bọn họ đường lui. Bạch Nguyệt Khê kiêng kỵ nhất chính là lãnh đời gia tộc những người đó, bởi vì nàng vẫn luôn đều tìm không thấy lánh đời nơi. Hơn nữa nàng đối lánh đời gia tộc hiểu biết cũng không nhiều lắm, cái gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Bạch Nguyệt Khê cũng không nghĩ đem lánh đời gia tộc tưởng như vậy không tốt, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa nàng cũng không phải muốn đem lánh đời nơi cấp chiếm lĩnh, chỉ là muốn biết vị trí thôi. Hảo, đến lúc đó nếu là thật sự đi nơi đó, ta sẽ ở tiến vào phía trước cho ngươi phát một vị trí, tiến vào sau lại cho ngươi phát một vị trí. Thượng quan tu trúc không chút suy nghĩ đáp ứng rồi, với hắn mà nói thượng quan ra thật sự không có lòng hổ quan trọng. Lão đại nếu đầu gỗ gia tộc đều phải đi nơi đó, ngươi hẳn là cũng phải đi đi. Chớ quên ngươi mặc ra con dâu. Bách Lý Nhiệm nhắc nhở nói, ta cái kia bà bà đối ta nhìn không thuẫn mắt, có thể hay không đi còn không nhất định đâu. Bạch Nguyệt khê nhưng không có cái kêu ý tưởng, mặc hàng ngữ cái kia lão mẹ đối chính mình đó là thật sự mọi cách không vừa mắt có thể đồng ý chính mình đi lánh đời nơi mới kỳ quái đâu. Không phải còn có ngự thiếu tướng sao, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi nói tốt, đứng ở ngươi bên này. Bạch Lý Nhiễm đối với mặc hàn ngự vẫn là chậm xem trọng. Hắn là sẽ đứng ở ta bên này, nhưng ta nhưng không muốn cùng không thích ta người đứng chung một chỗ, ta ngại phiền. Bạch Nguyệt Khê tưởng tượng đến đến lúc đó chính mình thật sự theo vào đi, mặc nhị phu nhân xem nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Lại còn có muốn tìm tra, chính mình lại không phải mềm quả hồng, đến lúc đó thật sự xảo lên bức còn không phải mặc ra mặt. Xem ở mặc hàn ngự mặt mũi thượng, chính mình liền không đi mặc nhị phu nhân trước mặt ấu. Lao đại có đôi khi ta thật sự bội phục ngươi. Bách Lý Nhiễm đột nhiên ngữ khí thực thành khẩn đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ta vốn dĩ đã làm cho ngươi bội phục, như thế nào, ta phía trước vậy ngươi liền bội phục sao. Bạch Nguyệt Khê nhúng mày, nhân tiện khoe khoang nhìn Bách Lý Nhiễm. Không phải, ngươi nói ngươi đi, chỉ số thông minh cao, mực nước nhiều, tình kế những người đó ngươi là từng bức từng bức chuẩn, vì cái gì đối với loại này ra sự ngươi liền như vậy lười đâu. Rõ ràng chỉ cần ngươi tưởng, ngự thiếu tướng mâu thân đối với ngươi ấn tượng là có thể thực hảo, vì cái gì ngươi liền phải mặc kệ nàng chán ghét ngươi đâu. Bách lý nhiễm chính là không hiểu được nhà mình lao đại loại này thao tác, rõ ràng có thể soát hảo cảm, lại thế nào cũng phải để cho người khác chán ghét. Bởi vì ta tính kế người khác, nếu là vượt qua ta tính kế phạm vi, ta có thể trực tiếp dùng bạo lực giải quyết. Nhưng là soát hảo cảm loại đồ vật này quá phí trí nhớ, nàng lại không phải ta nhiệm vụ mục tiêu, ta cảm thấy không cần thiết lãng phí ta thời gian, khiến cho nàng bộ dáng này đi. Hơn nữa nàng cũng không có đối ta thật sự làm cái gì không tốt sự, nhiều nhất cũng chính là miệng thượng thoái nát điểm. Bạch Nguyệt Khê suy nghĩ một chút, tổ chức hảo ngôn ngữ sau, đối bách Lý Nhâm nói. Trên thực tế xác thật như thế, năm đó Mạc Nhị Phu Nhân tuy rằng cực kỳ chán ghét Bạch Nguyệt Khê là người người cười nhạo phế vật, nhưng đương Bạch Nguyệt Khê gả đến Mạc Gia sau, Mạc Hằng ngự bởi vì một ít việc rời đi Mạc Gia, lưu lại mới vừa gả tiến vào Bạch Nguyệt Khê ở Mạc Gia nhà cũ. Mạc Gia những người khác đối Bạch Nguyệt Khê không mặn không nhạc, không có quá chán ghét cũng không có biểu hiện thực thích. Nhưng mặc ra cũng có tương đối chán ghét bạch nguyệt khê tỉ như mặc nhị phu nhân cùng mặc hàn ngự mội mội mặc văn băng đối bạch nguyệt khê chán ghét liền biểu hiện ở trên mặt, trong đó mặc văn băng thái độ càng thêm không tốt, nhìn đến liền châm trọc bạch nguyệt khê. Ở mặc ra nhà cũ mấy ngày nay, mặc nhị phu nhân tuy rằng mặt ngoài chán ghét bạch nguyệt khê nhưng nên cấp bạch nguyệt khê giống nhau không ít, cũng không có không cho mặt mũi đục nhã bạch nguyệt khê. Hơn nữa cô ý vô tình nhắc nhở bạch nguyệt khê những cái đó sự nên làm, Những cái đó sự không nên làm. Ở Bạch Nguyệt Khê ở nhà cũ ngày thứ năm Mạc Văn Băng cũng không biết phát cái gì điên Bạch Nguyệt Khê chấm trọng, còn tính toán động thủ. Vừa vận Mạc Nhị Phu Nhân thấy được, đem Mạc Văn Băng mắng một đốn, còn làm Mạc Văn Băng cấp Bạch Nguyệt Khê xin lỗi. Tuy rằng tại đây sự kiện ngày hôm sau Bạch Nguyệt Khê liền liên hệ thượng thượng quan tu chúc bọn họ liền dọn đi rồi. Nhưng đối với Mạc Nhị Phu Nhân ấn tượng, Bạch Nguyệt Khê vẫn là man có hảo cảm. Hơn nữa Bạch Nguyệt Khê cũng biết mặc Nhị Phu nhân tâm lý, mặc Hàn Ngự làm nàng ưu tú nhất hài tử, lại cưới một cái lại phế vật, lại là tư sinh nữ loại này sinh ra nữ nhân, làm một cái mẫu thân, nàng trong lòng đương nhiên không thoải mái, chẳng sợ nữ nhân này là vì chính mình nhi tử phá thai. Cho nên nàng cũng chính là ngoài miệng phát tiết phát tiết, lại không có thật sự đối chính mình làm cái gì không chuyện tốt. Mạc Nhị Phu nhân loại tính cách này kỳ thật man tốt, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét không có che giấu. Loại người này trong lòng kỳ thật là thực thiện lương, cho nên Bạch Nguyệt Khê này vài lần nhìn thấy mặc nhị phu nhân đều không có nói cái gì, chẳng sợ mặc nhị phu nhân xem nàng khó chịu, nói nàng vài câu. Liên hướng nàng này tính cách, Bạch Nguyệt Khê cũng không có tính toán thật sự làm mặc hàn ngự kẹp ở các nàng hai cái trung gian, phá hư bọn họ mẫu tử cảm tình. Lao đại cũng liền ngươi bộ dáng này. Nếu là những người khác đã sớm lôi kéo chính mình lao công làm hắn lựa chọn chính mình vẫn là mâu thân. Bách Lý Nhiệm đối với Bạch Nguyệt Khê trả lời, thật sự thực vô ngữ. Ta lại không có nói sai. Làm người muốn đổi vị tự hỏi, nếu ngươi hài tử vì một nữ nhân hoặc là nam nhân cùng ngươi đối nghịch, người trong lòng có thể hay không khổ sở, có thể hay không cảm thấy chính mình tâm mệt, rõ ràng chính mình ngậm đắng nuốt tay, một phen phân một phen nước tiểu, cùng hắn ăn cùng hắn uống, hết thể đều cho hắn tốt nhất. Kết quả là lại vì một cái nhận thức không lâu người, cùng chính mình đối nghịch, tuy rằng người kia là muốn bồi nàng cộng độ cả đời, nhưng cũng trái tim băng giá nhà. Đồng dạng đạo lý, ta cái kia bà bà cũng là vì chính mình nhi tử không đáng, mới xem ta không vừa mắt. Nếu ta minh bạch đạo lý này, ta đây vì cái gì còn muốn cho bọn họ mẫu tử cảm tình bất hòa đâu. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười nói cho bọn hắn nghe. Lao đại ngươi thật vĩ đại. Bách Lý Nhiễm còn có thể nói cái gì, không thể. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình nuôi lớn hài tử, mười mấy 20 năm cảm tình, vì một ngoại nhân cùng chính mình đối nghịch, liền trong lòng hụt hẫng Lão đại, nếu là tiểu quả cam bọn họ về sau tìm được rồi chính mình thích mặt khác một nửa, nhưng lại không phải ngươi thích, ngươi sẽ làm sao? Thượng quan Tu Trúc mang theo mỉm cười hỏi Bạch Nguyệt Khê, vấn đề này rất khó đáp nha, nhưng thượng quan Tu Trúc chính là muốn nhìn xem nàng như thế nào trả lời. Ngươi có biết hay không ta từ bọn họ khi còn nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng bọn họ đối ta ủy lại cùng cảm tình, từ nhỏ liền ở bọn họ trong tiềm thức nói cho bọn họ, ta là bọn họ quan trọng nhất người, cho nên ta chưa bao giờ lo lắng bọn họ sẽ vì một cái chỉ nhận thức mấy năm người, cùng ta cao kỉnh. Bạch Nguyệt Khê cười đặc biệt đắc ý. Năm đó biết được chính mình có mang hài tử thời điểm, nàng có điểm mẫu bức, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn sinh hạ hắn biết. Ngay cả tiểu quả cam cũng là phát ra từ nội tâm thích. Hơn nữa cũng là tiểu quả cam vấn đề, làm nàng cảm giác được hài tử sớm hay muộn sẽ có thuộc về chính mình một cái khắc ra, cho nên nàng ở bọn họ lúc còn rất nhỏ, có ý thức thời điểm liền bắt đầu bồi dưỡng bọn họ cùng nàng cảm tình. Làm cho bọn họ từ trong tiềm thức cho rằng chính mình mới là bọn họ quan trọng nhất người. Nàng biết như vậy thực kích kỷ, nhưng nàng chính là chịu không nổi mấy cái hài tử vì người khác mà cùng nàng đứng ở mặt đối lập. Lao đại ngươi quá cường. Nghe xong Bạch Nguyệt Khê trả lời, thượng quan tu trúc cùng Bách Lý Nhiệm không biết là khen nàng cơ chí, hay là nên nói nàng phòng ngửa chú đáo. Bất quá bọn họ cũng đem cái này trả lời phóng tới trong lòng, nghĩ chính mình về sau có hài tử cũng như vậy giáo dục Chờ Bạch Nguyệt Khê ba người một bên ăn dưa hấu nói nhàn thoại, một bên nhìn binh lính huấn luyện. Kêu nhàn nhãm mà bộ ráng. Ở những cái đó gian khổ huấn luyện binh lính trong mắt chính là giai tầng địch nhân, giống như có người có thể thù bọn họ. Ăn xong dưa hấu, Bạch Nguyệt Khê mang theo bách lý nhiệm thượng quan tu chúc hai người lại đi quay rối những cái đó binh lính. Bọn họ ba người cùng những cái đó đội trưởng nói một chút, liền gia nhập những cái đó đội ngũ, mang theo đả kích bọn họ tâm tư, tham dự huấn luyện. Cách đầu huấn luyện, ba người đem toàn đội binh lính cấp làm nằm sắp xuống, không có chút nào đánh trả chi lực. Thủ trường đại nhân ngươi này phu nhân thật là người thường sao, mama này sức chiến đấu quá khủng bố. Trường bán, ba người 500 trăm mẽ mười thương đều mười hoàn, đem những cái đó ưu tú tay súng thiện xạ đều cấp đả kích một phen. Thủ trưởng đại nhân ngươi mau đem nhà ngươi phu nhân kéo về đi có thể chứ, chúng ta sẽ không lười biếng. Bạch Nguyệt Khê ở cơm chưa tiến đến phía trước, mang theo bách ly nhiễm cùng thượng quan tu trúc đem sân huấn luyện có nam binh lính đều cấp đả kích một lần. Sau đó mang theo vừa lòng cười, cùng những cái đó binh lính cùng đi nhà ăn ăn cơm. Bất qua những cái đó binh lính hiển nhiên không muốn cùng bọn họ đai ở bên nhau, nay thủ trưởng phu nhân quả thực chính là tàn bạo chỉ số thẳng bức thủ trưởng đại nhân nhà thờ tờ. Bạch Nguyệt khê ba người cũng không thèm để ý, vẫn là thực tự nhiên xếp hàng cùng bọn họ cùng nhau múc cơm. Đánh xong cơm, bọn họ tìm một cái tới gần hồng bỏ cạp kia đôi người cái bàn ngồi xuống. Hào xào nha! Lại nhìn đến các ngươi. Bạch Nguyệt Khê đối với hồng bỏ cạp người xua xua tay, cháu hỏi. Ha ha, Bạch Trung Tướng hôm nay giữa trưa chơi thực vui vẻ đi. sinh chuột đã sớm nghe được mặt khác đội ngũ bị Bạch Nguyệt Khê ba người ngược một lần, nhìn những người đó bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. sinh chuột cảm thấy chính mình nếu là không nói ra Bạch Nguyệt Khê thân phận liền có loại thực xin lỗi huynh đệ cảm giác, cho nên hắn lúc này ở nhà ăn nơi này lớn tiếng chiều Bạch Nguyệt Khê hô. Tiểu tử. Nếu dám hủy đi ta đài, xem ra hôm nay buổi sáng ngược quá nhẹ. Bạch Nguyệt khê nhìn nghe được xích chuột tuân ra nàng quân hàm, phản phất cấm giống nhau nhà ăn. Những cái đó binh lính thai thính mắt tinh, hung chi xích chuột kêu lớn tiếng như vậy, bọn họ sao có thể nghe không được. Không nghĩ tới, thủ trưởng phu nhân cư nhiên là trung tướng, quân hàm cư nhiên so thủ trưởng đại nhân còn cao. Đột nhiên cảm giác trái tim có điểm không tốt, bất quá hôm nay buổi sáng bị đả kích tâm, nháy mắt khôi phục Bại bởi một cái trung tướng không có gì, ai làm nàng là trung tướng đâu. Không đúng, như vậy tuổi trẻ trung tướng, vẫn là nữ. Như vậy càng đả kích người được không, 555. Những cái đó binh lính phản ứng lại đây, mới vừa khôi phục bình thường trái tim, lại nát, lần này toái càng hoàn toàn. Thức hảo, buổi chiều chúng ta còn muốn tiếp tục. Hy vọng các ngươi có thể chống đỡ Nga. Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo tà ác ý cười, nhìn xích chuột. Trả lời hắn, sinh chuột cảm giác phía sau lưng một trận âm phong, cảm thấy có một loại dự cảm bất hảo. Nhìn nhìn lại Bạch Nguyệt Khê trong mắt nhìn hắn hư ý, hắn liền biết chính mình buổi chiều muốn xui xẻo. Huynh đệ, chúc ngươi buổi chiều vận may. Lục thỏ vua hắn đầu vai, sau đó bưng mâm rời xa hắn. Rất sợ Bạch Nguyệt Khê tới cái tội liên đới liền không hảo. Cái kia, cái kia đại tẩu, buổi chiều liền không cần làm phiền ngươi. Chúng ta sẽ hảo hảo huấn luyện. Xích chuột chịu đựng ở sâu trong nội tâm bi thương, lôi kéo cười khổ đối Bạch Nguyệt Khê lấy lòng. Không được, nói như thế nào ta cũng là trung tướng, huấn luyện hạng mục thuần thục độ cùng kinh nghiệm khẳng định so các ngươi nhiều, khiến cho ta buổi chiều hảo hảo chỉ đạo chỉ đạo các ngươi đi. Hảo, ăn cơm trước đi, các ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp lợi dụng thân phận, đối hắn nói, sau đó còn không cho hắn cơ hội phản bác. Xích chuột nhìn Bạch Nguyệt Khê không ở phản ứng hắn, chuyên tâm ăn cơm. Trong lòng lạnh lạnh, chính mình làm gì như vậy miệng tiện, cái này hảo, chọc cái này lại buốt, chính mình chiều nay không cần sống. Đối với Bạch Nguyệt Khê thân phận, những cái đó binh lính đều cảm thấy dị thường ngạc nhiên, một bên ăn cơm một bên hướng Bạch Nguyệt Khê bên kia xem. con bướm những cái đó nữ binh cũng đều ở nhà ăn, đối với xích chuột nói, các nàng cũng đều nghe rõ ràng. Những cái đó nữ binh đều giật mình Bạch Nguyệt Khê địa vị, nghĩ đến chính mình ở sau lưng nói nàng không xứng với ngự thiếu tướng, không năng lực gì đó người, chính là ai biết đảo mắt chính mình bị vả mặt. Nữ nhân này đó là không có năng lực nha, nhân gia quân hàm đều so thủ trưởng cao, hiện tại các nàng trong lòng tràn đầy bất an, có điểm sợ Bạch Nguyệt Khê tìm các nàng sai. Con bướm cũng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê địa vị như vậy cao, nhìn Bạch Nguyệt Khê ánh mắt càng là ghen ghét cắn răng trong lòng đối với bạch nguyệt khê càng thêm hận. Con bướm, làm sao bây giờ? Nữ nhân kia địa vị so thủ trưởng đều cao, ngươi nói buổi sáng chúng ta nói nàng những lời này đó, có thể hay không bị nàng nói cho thủ trưởng nghe nha. Một cái nữ binh kéo một chút con bướm ống tay háo, lo lắng hỏi. Nàng gia tộc tuy rằng không tồi, nhưng còn không có năng lực đến có thể đối phó một cái trung tướng. Con bướm, ngươi không phải cùng bọn họ cùng nhau trở về sao? Như thế nào xích chuột đều biết thân phận của nàng, ngươi lại không rõ ràng lắm thân phận của nàng nha. Có người bắt đầu lại hoán trách con bướm, cho rằng đây là nàng sai. Nếu là nàng sớm một chút nói cho các nàng bạch nguyệt khê thân phận, các nàng cũng sẽ không ở sau lưng nói trắng ra nguyệt khê nói bậy, lại còn có bị bắt lấy. Ngươi có ý tứ gì nha? Là chính ngươi mở đầu trước nói nàng như thế nào đem trách toan ở con bướm trên người. Có người xem bất quá đi, liền phản bác cái kia hoán trách nữ binh. Vốn gì chính là nàng sai, nếu là nàng sớm một chút nói ra Bạch Nguyệt Khê thân phận, chúng ta sẽ cho rằng nàng không xứng với thủ trưởng sao. Ta xem là nàng cố ý không nói, đem chúng ta đương thương xử, làm chúng ta đi đối phó Bạch Nguyệt Khê, sau đó làm cho nàng chính mình có thể nhân cơ hội thông đồng thủ trưởng. Cái kia bị phản bác nữ binh bị phản bác, càng thêm cho rằng đây là con bướm quỷ kế, trực tiếp khai xé. Nàng lời nói làm những cái đó không có tham dự thảo luận nữ binh đều mang theo hoài nghi nhìn về phía con bướm, cảm thấy nữ binh nói rất có đạo lý. Phải biết rằng các nàng này đàn nữ binh chung nhất có thể xứng đôi thủ trưởng chính là con bướm. Người! Người nói hiệu nói vượng, con bướm mới không phải người như vậy. Cái kia đứng ở con bướm bên người nữ binh kiên định bất gì tín nhiệm con bướm. Ta có phải hay không nói hiệu nói vượng, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Nữ binh nói xong liền quay đầu chạy lấy người. Con bướm ta tin từ ngươi, khẳng định là Tuyết Lan ghen ghét ngươi mới như vậy nói. Nữ binh nhìn Tuyết Lan đi rồi, quay đầu trong mắt mang theo tràn đầy tín nhiệm nhìn con bướm nói. Cảm ơn ngươi, Dạ giả... anh. Thanh giả tự thanh, ta thật sự không biết thân phận của nàng, ta cũng là lần này trở về thời điểm mới biết được thủ trưởng có thế tử. Con bướm cười đối dạng giả... anh nói, sau đó nhìn mặt khác nữ binh giải thích. Mặt khác nữ binh nghe xong cũng gật gật đầu, cho rằng như vậy cũng hợp lý, nhưng nhưng vẫn là có nhân tâm không quá tin tưởng. Tuyết Lan rời đi những cái đó nữ binh sau, trực tiếp bưng đổ an đi vào Bạch Nguyệt Khê bên này. Ngươi có việc sao? Bạch Nguyệt Khê ngẩn đầu nhìn đứng ở một bên Tuyết Lan, nghi hoặc hỏi. Ta là tới cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, thực xin lỗi, hôm nay buổi sáng ta không biết thân phận của ngươi, cho rằng thủ trưởng người như vậy cưới một người bình thường, quá nghẹn khuất. Cho nên mới ở sau lưng nói ngươi nói bậy, hiện tại biết thân phận của ngươi, ta liền tới cùng ngươi xin lỗi, thỉnh tha thứ ta nôn thất. Tuyết Lan thực nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê, đem mục đích của chính mình nói ra. Tới gần Bạch Nguyệt Khê bọn họ ăn cơm nam binh đều nghe được Tuyết Lan nói, đều giật mình nhìn nàng, hơn nữa cũng tò mò Bạch Nguyệt Khê sẽ như thế nào làm, ở các nàng trì gian qua lại xem. Bạch Nguyệt Khê còn tưởng rằng này nữ binh là tới tìm cha đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là tới xin lỗi như vậy nàng có điểm ngạc nhiên. Nếu là ta không tha thứ đâu, không có khả năng ngươi nói khiểm, ta liền phải tha thứ ngươi đi. Phải biết rằng các ngươi nói những lời này đó đối tới ta nói chính là có điểm khó chịu ra. Bạch Nguyệt Khê mang theo khó chơi vấn đề đối tuyết là nói. Ta đã biết, thật sự rất xin lỗi. Là ta quá hẹp hỏi, không có làm rõ ràng liền nói người nói vậy, là ta không đúng. Ngươi không tha thứ ta cũng là có thể lý giải, nếu là có người vô duyên vô cớ nói ta nói bậy, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng như vậy tha thứ người kia. Tuyết lan triều Bạch Nguyệt Khê không lưng 30 độ, sau đó ngẩng đầu đối Bạch Nguyệt Khê nói, ngừng một chút, lại đối Bạch Nguyệt Khê nói, nếu là ngươi về sau dùng được đến ta địa phương, ta sẽ đạo nghĩa không thể chối từ quan trọng không trái với kỷ luật tính liền có thể. Nói xong, liên lặng lặng nhìn Bạch Nguyệt Khê phản ứng. Bạch Nguyệt Khe hiện tại đối với cái này nữ binh là thật sự một chút thưởng thức, còn tưởng rằng nàng nghe xong chính mình nói, sẽ trở mặt đầu, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói những lời này. Thật là dám làm dám chịu nha, không tội, cái này nữ binh có tiền đồ. Ta thực thưởng thức tính tình của ngươi, liền hướng ngươi tính tình này ta tha thứ ngươi làm. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười đối tuyết lan đảo. Cảm ơn ngươi tha thứ, về sau ngươi nếu là có khó khăn ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không chê ta năng lực thấp liền hảo. Tuyết Lan nghe được Bạch Nguyệt Khê tha thứ nàng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, trong lòng cũng tặng một hơi. Ha ha ha, nếu là thật sự có việc yêu cầu ngươi, ta nhất định sẽ không ghét bỏ. Bạch Nguyệt Khê cười ha ha nói. Ơn, ta đây đi trước ăn cơm. Tuyết Lan không biết tiếp được đi như thế nào liêu liền tính toán đi rồi. Hảo. Bạch Nguyệt Khê cũng không lưu nàng. Tuyết Lan biểu tình tự nhiên bưng đồ ăn đi nơi khác tìm một vị trí đi xuống ăn cơm. Bên cạnh nam binh còn tưởng rằng có thể nhìn đến trò hay, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc, có điểm thất vọng, lại có điểm mới lạ, cảm thấy cái này thủ trưởng phu nhân không có như vậy không hảo ở chung. Cái này nữ binh không tồi. Thượng quan tu chúc xem Tuyết Lan đi xa, mở miệng nói. Sắc thật, có gan thừa nhận sai lầm, hơn nữa tính tình cũng ngay thẳng. Là cái không tồi mầm. So với kia cái cái gì con bướm khá hơn nhiều. Bách Lý Nhiễm cũng tán đồng gật gật đầu. Lão đại, có thể suy xét một chút đem nàng đảo lại đây. Thượng quan tu trúc nhìn bạch nguyệt khê nói. Vốn dĩ lại đây muốn hỏi một chút sao lại thế này. Xích chuột vừa vặn nghe được thượng quan tu trúc những lời này. Khu khu khu, đại tàu ngươi như vậy ở chúng ta địa bàn thương lượng đảo người, không tốt lắm đâu. Xích chuột sắc mặt cổ quái nhìn ba người. Có cái gì không tốt? Hạt giống tốt mỗi người đều muốn. Bạch Nguyệt Khê buồn cười nhìn xích chuột. Không phải, các ngươi không phải đặc thù bộ đội sao? Cái kia nữ binh hẳn là không thích hợp các ngươi đi. Xích chuột có điểm làm không rõ ràng lắm, như thế nào đặc thù bộ đội cũng muốn người thường. Ai nói đặc thù bộ đội liền không cần người thường, ta đem nàng chế tạo thành lợi hại nhất đặc chiến đội. Đến lúc đó vũ lực giá trị cũng có thể cùng bình thường đặc thù nhân viên so nha. Ngươi nhìn xem đầu gỗ buổi sáng cùng các ngươi tỉ thí. Chẳng phải sẽ biết. Hắn nhưng vô dụng đặc thù năng lực A. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy đầu đầu hắn rất thú vị. sinh chuột nghĩ đến buổi sáng thượng quan tu trúc vô dụng dị năng đối chiến bọn họ tình huống. Hắn liền cảm thấy Bạch Nguyệt Khê nói một chút cũng không tồi. Hắn không có phản bác lý do. Hắn đành phải yên lặng đi rồi. Bạch Nguyệt Khê ba người ăn xong cơm trưa, liền trở lại biệt thự, ngủ cái ngủ trưa. Đến nỗi mặc hàn ngự còn ở văn phòng xử lý văn kiện, cùng với viết báo cáo. Hắn buổi sáng cũng thu được muốn tụ hội tin tức, lần này tụ hội hẳn là rất quan trọng, thời gian hẳn là man lớn lên, cho nên hắn muốn thừa dịp mấy ngày nay đem sự tình xử lý rõ ràng, thuận tiện đem chuyện sau đó an bài hảo. Đối với Bạch Nguyệt Khê ba người giữa trưa ở trong căn cứ làm sự tình, cũng có người cùng hắn báo cáo qua, hắn đối này thái độ chỉ là mặc kệ, chỉ cần không phải quá phận, hắn cũng không cần phải đi truy cứu. Hùng chi nàng làm những cái đó sự tình cũng là ở huấn luyện những cái đó binh lính, hắn sao lại không làm đâu. Buổi chiều, Bạch Nguyệt Khê ba người nghỉ chưa xong, lần này bọn họ không có đi sân huấn luyện, mà là đi một ít tương đối đặc thủ phòng huấn luyện, tỉ như máy tính thất cùng thông tin thất, nơi này làm tình liên lạc chỗ, là căn cứ nhất nghiêm mật địa phương, người bình thường là vô pháp tiến vào. Nhưng Bạch Nguyệt Khê ba người chính là có mặc hàn ngự làm bảo đảm, thực nhẹ nhàng liền đi vào. Nhưng ở chỗ này, Bạch Nguyệt khê ba người là có người cùng đi, không thể đơn độc hành động, hoặc là quay rời những cái đó đang ở công tác binh lính. Nơi này có thể lên mạng sao? Bạch Lý Nhiễm hỏi cùng đi bọn họ binh lính. Các ngươi yêu cầu nói, ta có thể đi xin. Cái kêu binh lính cũng không có trả lời không thể. kia phiền tói ngươi giúp chúng ta xin một chút. Bạch Lý Nhiễm mỉm cười nói, tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong liền đi theo người xin. Bạch Nguyệt Khê ba người đứng ở tại chỗ, nhìn những cái đó nghiêm túc nhìn máy tính binh lính, bọn họ tốc độ tay dị thường nhanh chóng ở trên bàn phím thao tác. Quả nhiên là mạnh nhất đặc chiến đội căn cứ, nhìn xem những người này mới, nếu là thật sự đánh lên tới, không thắng mới là lạ đâu. Bạch Lý Nhiễm trầm tác tán dương. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển mau, ngay cả chúng ta cũng muốn theo sát, thời đại biến hóa mới có thể sẽ không lật hầu. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Nhưng cũng có tệ đoàn, nếu như bị địch nhân hacker sầm lấn, như vậy có lợi nhất ưu thế, liền sẽ trở nên nhất trí mạng tệ đoàn. Thượng quan tu chúc chỉ ra vấn đề tới. Cho nên tại đây phương diện liền xem ai kỹ thuật càng cao một bậc. Bách Lý Nhiễm mỉm cười nói. Bọn họ ba người ở bên này nói chuyện, cái kia đi xin binh lính cũng đã trở lại. Phu nhân, xin xuống dưới. Xin theo ta tới. Binh lính cung kính đối bạch Nguyệt Khê nói. Tốc độ man mò. Mang chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt Khê đối với cái này tốc độ thực vui vẻ. Cái kêu binh lính mang theo Bạch Nguyệt Khê 3 người đi vào góc không ai đất chống phương, sau đó đưa vào mật mã mở ra máy tính. Phu nhân, đội trưởng nói không thể quay dày đến những người khác công tác, cho nên đành phải cho các ngươi tới bên này, hy vọng các ngươi không cần để ý. Binh lính đem máy tính mở ra sau, có điểm ngượng ngùng nói. Không có việc gì làm. Hẳn là chúng ta quay dày. Ngươi là tiếp tục ở chỗ này đi theo chúng ta, vẫn là. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu, nhìn ra được binh lính khẩn trương, mỉm cười nói. Ta hiện tại nhiệm vụ là đi theo các ngươi. Binh lính cưới đầu, cảm giác có điểm giới giam nói. Nga, vậy ngươi ở bên cạnh ngồi xuống xem chúng ta chơi đi. Bạch Nguyệt Khê cũng không ngại, còn làm hắn ở bên cạnh không bị ngồi. Không cần, ta đứng liền hảo. Binh lính lắc đầu, làm ngươi ngồi xuống liền ngồi hạ. Ngươi đứng nói sẽ cho ta một loại áp lực, hiểu không? Bạch Nguyệt Khê thực nghiêm túc nhìn binh lính. Ta đây ngồi xuống đi. Nhìn Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc biểu tình, binh lính đành phải ngoan ngoan ngồi xuống. Nhìn binh lính ngoan ngoan ngồi xong, Bạch Nguyệt Khê ba người liền bắt đầu thao tác máy tính. Ba người đầu tiên là nhìn nhỏ cười, sau đó tốc độ tay mau mau tốc ở trên máy tính điểm đấm. Ở binh lính trong ánh mắt, căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ ngón tay chỉ có thể nhìn đến một đoạn hư ảnh ở trên bàn phím di động. Sau đó hắn đem tầm mắt chuyển rời đến trên màn hình máy tính, nhất xuyến xuyến số hiệu liền biểu hiện ở trên màn hình, chính là hắn càng xem càng cảm thấy cái kia số hiệu quen mắt. Đầu tiên cái này binh lính cũng là thông tin trong phòng một viên, cũng là máy tính cao thủ. Ngày thường cũng muốn ở chỗ này công tác, bất quá hôm nay Bạch Nguyệt Khê mang theo người lại đây chơi, đội trưởng đành phải lâm thời điểm hắn làm cùng đi binh lính làm hắn nhìn Bạch Nguyệt Khê ba người làm cho bọn họ ba người không cần quấy dày đến những người khác công tác. Khởi điểm tên này binh lính thật sự đối bạch nguyệt khê ba người đã đến có điểm mâu thuẫn, cho rằng bọn họ không có việc gì tìm việc làm. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có như vậy trong lòng, mà là đối với bọn họ ba cái rất là giật mình. Cái kia số hiệu một cái là bọn họ căn cứ ca ra theo dõi, một cái là căn cứ hồ sơ tư liệu văn kiện, một cái là trong căn cứ tương đối quan trọng văn kiện tư liệu nhà. Phu! Phu nhân ngươi! Các ngươi xâm lấn căn cứ máy tính. Binh lính kinh ngạc lại nói lắp hỏi Bạch Nguyệt Khê bọn họ. Là nha, là các ngươi phụ trách người giống như còn không có phát hiện ra. Bạch Nguyệt Khê cũng không gạt, thành thật trả lời. Binh lính thật đúng là nhìn còn ở không hề phòng bị các đồng đội, tuy rằng bọn họ đều ở nghiêm túc công tác, nhưng là vẫn là không có người phát hiện căn cứ máy tính bị xâm lấn. Yên tâm đi! Ta chính là thử xem các ngươi phòng ngự hệ thống, không có xem không nên xem đồ vật. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn có điểm đốc, giải thích một chút. Binh lính càng thêm khóc không ra nước mắt, hơn nữa lần đầu hoài nghi chính mình căn cứ phòng ngự hệ thống có phải hay không thật sự thực tra, vì cái gì đến bây giờ còn không có người phát hiện máy tính bị xâm lấn. Chúng ta tới cấp bọn họ phát một cái tin tức, nhìn xem các ngươi như thế nào ứng đối chuyện này. Ngươi không thể ổn ảo biết sao. nói cách khác ta liền chớ có trách ta ta đem ngươi máy tính cấp đen, lộng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật đến ngươi trên máy tính. Bạch Nguyệt khê một bên tốc độ tay bất biến thao tác máy tính, một bên quay đầu uy hiếp binh lính. Ta sẽ không nói. Binh lính che miệng, nội tâm rơi lệ đầy mặt nghĩ, thủ trưởng phu nhân thật đáng sợ. Bạch Nguyệt khê lúc này mới mang theo sán lạn mỉm cười quay đầu nhìn máy tính. Bạch Lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc cũng ở trên máy tính phát ra một cái sâm lấn tin tức Tích tích tích đột nhiên toàn bộ thông tin thất đều đến máy tính đều vang lên bén nhọn tiếng vang. Cùng lúc đó, những cái đó đang ở đối với máy tính binh lính đều ở chính mình trên màn hình máy tính nhìn đến một hàng tự, tiểu thái cây nhóm, các ngươi quá yếu, ta đều tới 10 phút, các ngươi đều không có phát hiện. Ta rửa lúc này toàn bộ trong nhà đều tạc, bọn họ lúc này mới phát hiện cơ máy tính bị xâm lấn, lập tức báo cáo cấp đội trưởng, đội trưởng nhận được tin tức lập tức lính mệnh bọn họ bảo hộ máy tính tư liệu. Tìm ra cái kia hacker, sau đó đội trưởng lại lập tức cấp Mạc Hàn Ngự báo cáo căn cứ máy tính bị xâm lân sự tình, làm hắn hạ đạt mệnh lệnh. Mạc Hàn Ngự ở bên này nhận được tin tức, lập tức đuổi tới thông tin thất. Rốt cuộc chuyện này không phải là nhỏ, căn cứ trong máy tính có rất nhiều quan trọng văn kiện cùng hồ sơ, nếu là này đó đều chảy ra đi, sẽ đối quốc gia tạo thành rất lớn tổn thất. Mạc Hàn Ngự đi vào thời điểm không có nhìn đến trong một góc bốn người. Đương nhiên hiện tại cũng không có người có thời gian đi chú ý bọn họ. Bọn họ đều dành giật từng giây chữa trị máy tính tường phong cháy, tìm ra cái kia hacker. Mặc hàn ngự đi theo thông tin đội trưởng đi vào thông tin thất, đội trưởng vừa đi một bên cùng hắn nói cái gì, hẳn là ở cùng hắn hội báo tình huống. Phu nhân, thủ trưởng tới. Cái kia binh lính nhìn đến mặc hàn ngự, cảm giác chân có điểm mềm. Không có việc gì, bọn họ tạm thời còn chú ý không được chúng ta. Bạch Nguyệt Khê xua xua tay, làm hắn chấn định xuống dưới. Chính là nếu là thủ trưởng biết là ngươi làm, thật là làm sao bây giờ? Binh lính thật sự tò mò, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là hỏi ra tới. Vậy muốn nhìn là nhà ngươi thủ trưởng hacker kỹ thuật cao một chút, vẫn là ta kỹ thuật cao một chút lạc. Bạch Nguyệt Khê cười tủm tìm nói. Bên kia mặc hàn ngự xem những cái đó internet nhân viên vẫn là không thể tìm được kẻ xâm lấn. Hơn nữa máy tính tường phòng cháy còn không có chữa trị hảo. Khiến cho một cái Internet viên tránh ra vị trí, hắn muốn đích thân tới gặp một lần cái này gan lớn kẻ xâm lấn đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực. Lão đại, trưng nấu, chính chủ, tới. Liên ở Bạch Nguyệt Khê cùng binh lính tán gâu thời điểm, ở bên cạnh Bách Lý nhiễm đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ok, ta tìm liền tới. Bạch Nguyệt Khê nghe xong, lập tức tinh thần phấn chấn nhìn về phía máy tính. Đôi tay ở trên bàn phím bay nhanh địa điểm đấm. Gia hỏa này kỹ thuật không tồi nha, thiếu chút nữa liền phải bị hắn đột phá tường phòng cháy, tìm được vị trí. Bạch Nguyệt khê một bên nói một bên đánh bàn phím. Bên kia, Mạc Hàn Ngự phát hiện chính mình lập tức liền phải đột phá đối phương tường phòng cháy tìm được hắn vị trí, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, lập tức ra cố tường phòng cháy. Bất quá, như vậy Mạc Hàn Ngự có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Rốt cuộc đối với hiện tại hắn tới nói, ở cùng thế hệ hoặc là bạn cùng lứa tuổi, đã là đứng ở đỉnh núi. Hắn có loại cao thủ tịch mịch tâm lý, hiện tại gặp được có thể cùng hắn chống lại đối thủ, như vậy hắn khó được nổi lên điểm hứng thú. Lão đại, tới cái chi viện, ta sắp bị công phá. Đang buồn bực mặc hàng ngự công kích như thế nào yếu bớt bạch Nguyệt Khê nghe được Bách Lý Nhiễm cầu cứu, lập tức liền biết mặc hàng ngự ở công kích Bách Lý Nhiễm cái này tương đối nhược. Bạch Nguyệt Khê lập tức giảm bất đối Mạc Hàn Ngự phòng ngự, ngược lại đi chi viện Bách Lý Nhiễm. Nếu là Bách Lý Nhiễm bị công phá, bị mặc Hàn Ngự tìm được vị trí, bọn họ ba cái đều cùng nhau bỏ mình. Đầu gỗ, công kích mặc Hàn Ngự. Chặn lại hắn, ta trước đem Mỹ nhân tưởng phòng cháy ra cố. Bạch Nguyệt Khê đánh bàn phím, sau đó còn nhỏ thanh đối Thượng Quan Tu Trúc nói. Hảo! Thượng Quan Tu Trúc được đến mệnh lệnh, đối Mạc Hàn Ngự khởi sướng công kích. Xem ra này thật là bọn họ tương đối bạc nhược địa phương. Mạc Hàn Ngự nhìn màn hình máy tính cười lạnh nói. Trong tay tốc độ lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Bốn người liền ở trên mạng ngươi tới ta đi vòng quanh, Bạch Nguyệt Khê cố ý lộ ra sơ hở, làm Mạc Hàn Ngự truy tra đến nàng vị trí, kỳ thật là giả, sau đó mang theo hắn mãn thế giới định vị trí. Thiếu niên, đem ta đi qua vị trí liền lên nhìn xem. Bạch Nguyệt Khe đột nhiên cấp Mạc Hàn Ngự đã phát một cái tin tức. Mạc Hàn Ngự nhìn trên màn hình tự, không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, hắn thật đúng là ở trong đầu, dựa vào tưởng tượng đem Bạch Nguyệt Khê lưu hắn nơi nơi chạy vị trí liền lên. Một cái ái tự liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Lúc này, Mạc Hàn Ngự nếu là còn không biết là ai ở xâm lấn căn cứ máy tính, kia hắn thật sự xuẩn. Mạc Hàn Ngự hoác đứng lên, bên cạnh đứng đội trưởng bị hắn hoảng sợ. Mạc Hàn Ngự không để ý đến hắn, chiều toàn bộ phòng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ở trong góc thấy được chiều nàng phất tay Bạch Nguyệt Khê. Mạc Hàn Ngự không nói một lời hướng tới nàng phương hướng đi đến. Nhìn đến Mạc Hàn Ngự động tác, toàn bộ người đôi mắt đều theo hắn di động mà di động. Bạch Nguyệt Khê rửa vào lương ghế, đôi tay ôm ngực cười tủng tỉm nhìn đi tới Mạc Hàn Ngự. Hào chơi sao? Mạc Hàn Ngự ngừng ở ly Mạc Hàn Ngự một mét xa địa phương, mang theo dễ nghe tiếng nói bình tĩnh hỏi. Cùng ngươi chơi thực hào chơi, những người khác quá nhược kê. Bạch Nguyệt Khê cười càng thêm sán lạ nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Kia hiện tại có thể khôi phục sao. Mạc Hàn Ngự ở trong lòng khuyên chính mình, đây là chính mình thê tử, nàng ở giúp ta kiểm tra phòng ngự hệ thống, không thể sinh khí, không thể sinh khí. Đầu gỗ, mỹ nhân. Bạch Nguyệt Khê quay đầu tiêu một tiếng Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc. Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Trong tay động tác nhanh chóng đánh bàn phím, đem xâm lấn máy tính đều khôi phục bình thường. Những cái đó binh lính lúc này mới lấy lại tinh thần biết nguyên lai like căn cứ máy tính bị hắc là bọn họ ba cái làm. Bọn họ nội tâm muốn khóc, này ba người buổi sáng ăn cơm thời điểm liền nghe nói đem những cái đó huấn luyện binh lính đều ngược một lần. Bọn họ còn ở trong lòng may mắn, bọn họ ba cái không có khả năng tới ngược bọn họ. Không nghĩ tới, buổi chiều đã bị vả mặt, bọn họ chẳng những bị ngược lại còn có bị ngược thực thảm. Chính mình nhất tự hào kỹ thuật, cứ như vậy bị này ba người cấp phá, cái này làm cho bọn họ như thế nào đối mặt những cái đó buổi sáng bị bọn họ mới vừa cười nhạo xong binh lính. Hảo, khôi phục bình thường. Vài phút sau, Bách Lý Nhiễm nói, khôi phục bình thường. Bạch Nguyệt Khê cũng cười ha hả nhìn chầm chầm vào nàng mạc hàng ngữ nói, người như thế nào chơi đều không có việc gì, chỉ cần không tổn hại căn cứ bí mật liền có thể. Mặc hàn ngựa ở trong lòng nỗ lực khuyên chính mình, nữ nhân này là chính mình thê tử, hơn nữa nhân ra lại ở chỗ này cũng là chính mình tự mình mời tới. Cho nên có cái gì khổ đều đến chính mình nuốt xuống đi. Ta không có tổn hại các ngươi căn cứ bí mật, những cái đó tư liệu đều hoàn chỉnh vô khuyết còn cho các ngươi. Bất quá, ta không thể không nói các ngươi phòng ngự hệ thống thật sự hảo kém kinh, không có vài phút đã bị chúng ta cấp phá giải. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là nháy đôi mắt. Vô tội trang nhìn Mạc Hàn Ngự, cuối cùng lại mang theo thất vọng biểu tình nhìn Mạc Hàn Ngự. Không cần đem các ngươi kêu biến thái kỹ năng, cùng này đó người thường đối lập. Mạc Hàn Ngự nhìn không được dỗi qua đi. Chính là, nếu là ngươi địch nhân cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không người thường vẫn là biến thái, chỉ cần có thể bắt được tư liệu hoặc là đánh bại ngươi, hết thể thủ đoạn đều là hợp lý. Bạch Nguyệt khê đôi tay rửa vào mặt bàn, chống cầm nhìn Mạc Hàn Ngự, trong miệng nói nhất một đòn chí mạng nói Kia làm thế nào mới tốt đâu. Ta cá nhân lực lượng hữu hạn, liền tính kỹ thuật lại cao siêu cũng không nhất định có thể chắn trụ những người đó. Ta xem các ngươi kỹ thuật như vậy cao, hơn nữa ba người có phối hợp như vậy hảo, không bằng các ngươi ba người giúp ta đem căn cứ tường phòng cháy ra cố một chút, hoặc là khó có thể phá dịch mật mã hảo. Mặc hàn ngự trong mắt hiện lên một tia tinh quang, khỏe miệng gợi lên người đối bạch nguyệt khê nói. Cái này tâm cơ nam, cư nhiên kịch bản ta chúng ta. Bạch Nguyệt Khê cùng Bách Lý Nhiễm, Thượng quan Tu Trúc nghe xong Mạc Hàn Ngự nói, đều động tác nhất trí nhìn Mạc Hàn Ngự, trong lòng đều toát ra như vậy một câu. Đương nhiên, ta sẽ không cho các ngươi làm không công, chỉ cần các ngươi giúp ta đem căn cứ máy tính đều ra cô hảo, căn cứ tùy các ngươi chơi, chỉ cần không cần quá mức. Mạc Hàn Ngự nhìn ba người, cấp ra điều kiện, dù hoặc bọn họ. Không hổ là thương trường thượng cáo giả, này bàn tính đánh Bạch Bạch Văn Nha. Có điểm bị khí cười đối mặc hàn ngự nói, mặc kệ ta giúp không giúp ngươi, ta đều có thể ở cái này trong căn cứ tùy tiện chơi hiện tại ngươi cư nhiên lấy cái này vì điều kiện, có phải hay không có điểm tay không bộ bạch lăng nha. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói, Ấn, không nghĩ tới mặc hàn ngự trực tiếp gật đầu. Bạch Nguyệt Khê bị hắn như vậy một nghẹn, không biết nên như thế nào nói tiếp. Không đúng, rõ ràng là hắn cầu chính mình. Như thế nào chính mình cảm giác trái lại chính mình cầu hắn giống nhau. Không lấy ra điểm thành ý, ta nhưng không làm công công. Bạch Nguyệt Khê hầm hừ nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Ta đều là của ngươi, như vậy ta đồ vật cũng đều là của ngươi, ngươi còn kém cái gì. Tê mỏi, nay cầu lương tới cũng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa Những cái đó kỹ thuật nhân viên bị Mạc Hàn Ngự lời nói cấp tắc đẩy miệng cầu lương. Bạch Nguyệt Khê nghe được lời này trong lòng cao hứng nha. Này nam nhân cũng không phải e cờ thấp sao, còn biết nói như vậy lời hô hiếm. Một vui vẻ, Bạch Nguyệt Khê liền gật đầu đồng ý giúp này căn cứ máy tính phòng ngự hệ thống cấp gia cố cùng thiết trí cao cấp nhất số hiệu. Mặc hàn ngự thấy nàng vui vẻ đáp ứng rồi, cảm thấy không có gì sự, chính mình đi theo nàng, nàng khả năng còn chơi không vui, liền cùng nàng hàn huyên vài câu, liền trở về tiếp tục làm công. Mặc hàn ngự vừa đi. Những cái đó kỹ thuật nhân viên tựa như xem hiếm lạ vật giống nhau nhìn Bạch Nguyệt Khê ba người. Ta biết ta rất đẹp, nhưng là các ngươi nếu là lại xem đi xuống, tiểu tâm các ngươi thủ trưởng ha. Bạch Nguyệt Khê hàng ngày tự luyến một chút, sau đó mang theo uy hiếp đối như vậy nhìn bọn họ kỹ thuật nhân viên nói. Những cái đó kỹ thuật nhân viên lập tức ngồi trở lại chính mình vị trí, sau đó đem đôi mắt chuyển qua trên màn hình máy tính, không dám nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ. Nếu như bị thủ trưởng biết chính mình nhìn chầm chầm hắn phu nhân xem, không chừng bị thế nào. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng bọn họ biểu hiện, làm tốt sau, liền lôi kéo bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc thao tác máy tính cấp căn cứ máy tính phòng ngự hệ thống gia cố. Bên cạnh cái kia binh lính đã sớm ngốc rớt, ngốc lăng lăng nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ thao tác. Cao cấp phòng ngự hệ thống không phải như vậy hảo là có thể chuẩn bị cho tốt, húng chi Bạch Nguyệt Khê cấp căn cứ vẫn là bọn họ long hồ bên trong cao cấp nhất. Không có 2-3 tiếng đồng hồ là lộng không tốt Kỳ thật Mạc Hàn Ngự không có yêu cầu Bạch Nguyệt Khê nhất định phải cho hắn cao cấp nhất Chỉ cần là không như vậy dễ dàng bị phá giải hệ thống là được Nhưng Bạch Nguyệt Khê cảm thấy Mạc Hàn Ngự là người một nhà Như vậy nếu muốn lộng liền phải lộng tốt nhất Cho nên liền cấp căn cứ phòng ngự hệ thống là cùng Long Hồ bên trong không sai biệt lắm Bạch Nguyệt Khê mang theo Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc Ở trên máy tính thao tác 3 cái giờ mới đem hệ thống chuẩn bị cho tốt Vì bảo đảm hệ thống an toàn, Bạch Nguyệt Khê đem hàng ngày giữ gìn nhiệm vụ giao cho bên cạnh binh lính cùng đội trưởng. Gần nhất là đối bên cạnh cái này binh lính ấn tượng man tốt, thứ hai Bạch Nguyệt Khê thông qua hắn ở bên thời điểm kia cổ kính, cảm thấy cái này là một cái hạt giống tốt, cho nên Bạch Nguyệt Khê cũng không ngại giúp hắn đem kỹ thuật ở đề cao một chút. Cứ như vậy, Bạch Nguyệt Khê ba người chuẩn bị cho tốt hệ thống sau, ở vạn chúng chú mục dưới ánh mắt rời đi thông tin thất. Cái kêu binh lính quả thực không thể tin được chính mình chỉ là cùng đi một chút, là có thể đạt được như vậy tốt cơ hội. Hắn đều phải cao hứng điên rồi, hơn nữa ở quan sát bạch nguyệt khê bọn họ thao tác thời điểm, hắn cũng học màn nhiều. Mặt khác kỹ thuật nhân viên đối với cái này đi rồi cấp chó vận giá hỏa là hâm mộ ghen tị hơn nha, dựa vào cái gì người này chẳng qua bồi một chút người, là có thể được đến như vậy tốt cơ hội, sớm biết rằng chính mình lúc trước liền chủ động đứng ra cùng đi. Hiện tại nói cái gì đều chậm, nhìn xem cái kia đắc ý ra hỏa, hảo tưởng tấu hắn một đốn. Sau đó toàn bộ thông tin thất người, vẫn luôn quyết định đem cái kia binh lính cấp đấu. Ở mấy ngày kế tiếp, Bạch Nguyệt Khê mang theo bách lý nhiệm thượng quan tu chúc hai người không phải ở sân huấn luyện đà kích những cái đó binh lính, chính là ở sân huấn luyện kéo cựu hận, tỉ như trên sân huấn luyện, những cái đó binh lính đỉnh mặt trời chói trang ở gian khổ huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê ba người không phải ôm lạnh leo dưa hấu. Chính là bưng xa lạnh băng uống ngồi ở đặc biệt thấy được dâm mát địa phương, làm những cái đó huấn luyện binh lính nhìn bọn họ ở hưởng thụ, tỉ như buổi. Sáng chạy bộ thời điểm, bạch nguyệt khê ba người nhẹ nhàng đi theo bọn họ chạy, còn một bên phun tàu bọn họ chạy trốn chậm, liền nàng một nữ nhân đều không bằng gì đó. Đối này, những cái đó binh lính ở trong lòng họ hét, thủ trưởng đại nhân mau đem nhà người trung tướng phu nhân kéo về đi, bọn họ chịu không nổi. đây là ở kéo hận Vẫn là kéo cửu hận đâu, cái gì thủ cái gì hoán nha, như vậy đối bọn họ tiến hành trong lòng tàn phá. Vì thế, những cái đó thật sự chịu không nổi đội trưởng ở những cái đó đội viên chờ đợi trong ánh mắt, cùng đi cùng mặc hàng ngự thương lượng, làm Bạch Nguyệt Khê huấn luyện huấn luyện nữ binh. Vừa vặn các nàng đều là nữ, hơn nữa Bạch Nguyệt Khê quân hàm như vậy cao, khẳng định có không ít rèn luyện người đồ vẩn. Nữ binh là bọn họ căn cứ tương đối nhược hẳn nhất, hiện tại vừa vặn có thể cho Bạch Nguyệt Khê giúp đỡ Mặc hàn ngữ nơi nào không biết này đó đội trưởng là bị Bạch Nguyệt Khê thiếu chút nữa bức điên rồi, hiện tại bọn họ mấy cái lại đây, bất quá là muốn đem nhàn hốt hoảng tra tấn bọn họ thần kinh Bạch Nguyệt Khê cấp ném tới bọn họ nhìn không tới, cha tấn không được bọn họ địa phương. Bất quá, bọn họ kiến nghị đến là cho hắn không tồi ý tưởng, Bạch Nguyệt Khê đối với nữ binh nhận thức hẳn là so với bọn hắn này đó nam binh càng thích hợp huấn luyện nữ binh. Các ngươi kiến nghị, ta sẽ hảo hảo suy xét. Ta đi cùng nàng thương lượng thương lượng, nếu là nàng đồng ý tốt nhất bất quá, nếu là không đồng ý, các ngươi coi như không có nói quá. Mạc Hàn Ngự đối với đứng ở trước mặt hắn mấy cái đội trưởng nói. Những cái đó đội trưởng nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng, hiện tại vừa nghe Mạc Hàn Ngự thật sự đem chuyện này để ở trong lòng, đối với hắn không có lập tức đồng ý, bọn họ cũng là lý giải. Bạch Nguyệt Khê quân hàm so nhà mình thủ trưởng cao, có tính tình cũng là hẳn là. Mặc hàn ngự thấy bọn họ không có việc gì, khiến cho bọn họ rời đi, trở về huấn luyện. Buổi tối biệt thự, bốn người đều ăn cơm no, ngồi ở phòng khách. Nếu là những cái đó binh lính nhìn đến bọn họ mấy cái hiện tại hình tượng, hẳn là trong mắt đều phải rất ra tới. Bốn người vây quanh phòng khách bàn chàng ngồi, bốn cái góc đánh bài bổ kẹ, quy tắc hẳn là người thua bị dán tờ giấy nhỏ. Bởi vì bốn cái trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều dán. Đôi bốn Buổi chiều nam binh mấy cái đội trưởng tới tìm ta, nói một chút về chuyện của ngươi. Mặc hàn ngự ra bài, đem buổi chiều kêu mấy cái đội trưởng tìm chuyện của hắn nói cho Bạch Nguyệt Khê. Đối năm, bọn họ đi ngươi văn phòng tìm ngươi nói chuyện của ta, nói ta cái gì, ta nhưng không có đối bọn họ làm cái gì chuyện xấu ha. Bạch Nguyệt Khê theo sát ra bài, sau đó đối mặc hàn ngự đúng lý hợp tình nói. Đối tám, không phải là đi cáo chẳng đi. Ha ha ha bách lý nhiệm nghĩ đến những cái đó đội trưởng giống cái học sinh tiểu học bị khi dễ sau, tìm lao sư cáo trạng bộ dáng, liền nhịn không được cười ra tiếng. Đối mười, ta mới hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Thượng quan tu chúc xem mặc hàng ngự bình tĩnh bộ dáng, liền biết hẳn là không phải cái gì chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không phải cáo trạng. Đối quy, bọn họ tìm ta nói làm người thừa dịp trong khoảng thời gian này hỗ trợ vấn luyện một chút nữ binh. Bọn họ cho rằng ngươi quân hàm như vậy cao, năng lực không tồi, hơn nữa vẫn là nữ nhân, so với bọn hắn càng có thể hiểu biết nữ binh. Chế định kế hoạch cũng nên càng gián sát nữ binh huấn luyện. Mạc Hàn Ngự cũng không dầu dếm, trực tiếp đem những cái đó đội trưởng cấp bán đứng. Quá, ngươi cũng cho rằng như thế. Bạch Nguyệt Khê cầm bài, hài hước nhìn Mạc Hàn Ngự. Không tồi, ta cho rằng ngươi đối cùng nữ binh hiểu biết, sắc thật hẳn là so với chúng ta càng thêm hiểu biết. Mặc hàn ngự gật gật đầu, chính mình trong lòng xác thật cho là như vậy. Đối à, ta đây xem các ngươi tìm lầm người, chúng ta lão đại trước nay liền không có huấn luyện quá nữ binh, nàng chủ yếu phụ trách chính là nam bộ đội đặc chủng huấn luyện, nàng đối nữ nữ binh huấn luyện còn không bằng các ngươi hiểu biết nhiều. Bạch Lý Nhiễm cười nhạo nói, đương nhiên đây cũng là lời nói thật, Bạch Nguyệt Khê xác thật trước nay mỗi ngày huấn luyện quá nữ bộ đội đặc trùng. Quá, lão đại nhưng ta cảm thấy đây là một lần không tồi thể nghiệm. Ngươi có thể thử xem xem, nhìn xem nam binh cùng nữ binh rốt cuộc có này đó khác nhau, như vậy về sau ngươi liền sẽ không đem chúng ta nam tổ viên cùng nữ tổ viên so. Thượng quan tu chúc đối Bạch Nguyệt Khê buồn bạ nói. Những lời này kỳ thật là Long Hồ bên trong đã sớm muốn cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Ở Long Hồ, mặc kệ là nam vẫn là nữ, huấn luyện đều là vô khác biệt đối đãi điểm chết người chính là, có nữ tổ viên huấn luyện cường độ so nam tổ viên còn đại. Như vậy bọn họ nam tổ viên một lần hoài nghi là thế giới này cứ như vậy, vẫn là bọn họ thật sự thực nhược. Nhưng là làm cái này bộ đội đội trưởng, Bạch Nguyệt Khê lại không có chút nào cảm giác không đúng, nàng cho rằng Long hồ mặc kệ nam nữ đều là giống nhau. Có ý tứ gì nha? Ta không đối với các ngươi làm cái gì nha? Bạch Nguyệt Khê không rõ thượng quan tu trúc những lời này ý tứ, như thế nào êm đẹp đem để tài cấp chuyển qua Long hồ nam nữ chi phân thượng. Lão đại! Đầu gô ý tứ là, là ngươi minh bạch nữ binh cùng nam binh là không giống nhau, muốn ngươi về sau huấn luyện long hồ tổ viên thời điểm, không cần đem hai bên nhiệm vụ lượng đều an bài đến giống nhau. Bách lý nhiễm cho nàng giải thích một chút thượng quan tu chúc ý tứ trong lời nói. Không cần tách ra đề tài, nguyệt khê ngươi muốn huấn luyện một chút những cái đó nữ binh sao. Ngươi coi như tống cổ thời gian, dù sao quá mấy ngày chúng ta liền phải trở về. Không biết những cái đó nữ binh biết mặc hàn ngự đem các nàng trở thành bạch nguyệt khê tống cổ thời gian công cụ, có thể hay không ở trong lòng hận hắn. Bất quá liền tính hận cũng có thể là hận bạch nguyệt khê cái này nằm cũng trúng đạn. Ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là có hứng thú. Mấy ngày nay đem nam binh đều ngược một lần, cảm thấy không hào chơi, hơn nữa giống ta như vậy thiện lương người, hẳn là lại tìm khác việc vui, bằng không liền có vẻ ta quá vô cớ gây rối Bạch Nguyệt khê mắt sáng rực lên một chút, cảm thấy mặc hàn ngự cái này đề nghị không tồi, nàng cũng ngược nỉ những cái đó nam binh, mỗi ngày nhìn bọn họ đều có điểm nị vai. Đổi một cái cũng sai, hơn nữa con bướm nữ nhân kia là thời điểm nên gõ gõ một chút, đỡ phải nàng vẫn luôn nhớ thương chính mình nam nhân. Vậy như vậy quyết định, ngày mai ta liền cùng nữ binh bên kia người phụ trách nói một chút, mấy ngày kế tiếp từ ngươi tới huấn luyện các nàng. Mặc hàn ngự thấy nàng đáp ứng rồi. Liền lập tức xác nhận. Có thể, nhưng là bọn họ hai cái cũng muốn cùng ta cùng nhau, bằng không ta không làm. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc nhìn Mạc Hàn Ngự. Có thể. Mạc Hàn Ngự cảm thấy không có gì, lại không phải cái gì không thể xem, nhiều hai cái nam nhân cũng sẽ không thế nào. Liền đáp ứng rồi Bạch Nguyệt Khê yêu cầu. Sau đó bốn người lại vui sướng đánh bài. Đến nỗi những cái đó sắp bị Bạch Nguyệt Khê huấn luyện nữ binh vào ngày mai biết Bạch Nguyệt Khê muốn tạm thời tính đương các nàng huấn luyện viên thời điểm, kia trên mặt sắc thái quả thực không cần quá đẹp. Chứ bỏ cái kia kêu, kêu tuyết lan nữ binh, mà khác nữ binh đều hoặc nhiều hoặc ít bài xích Bạch Nguyệt Khê, trong đó phải kể tới cùng con bướm muốn tốt mấy người kia. Đáp ứng rồi Mạc Hàn Ngự hỗ trợ huấn luyện nữ binh, ngày hôm sau Bạch Nguyệt Khê cùng Bách Lý nhiệm Thượng quan Tu chúc ba người ăn mặc con trang, đi vào sân huấn luyện sớm luy Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bọn họ ăn mặc con trang, những người đó đều thỉnh lỉnh cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo, còn tưởng rằng thủ trưởng cùng Bạch Nguyệt Khê bọn họ muốn làm gì, một cái sớm huấn những cái đó binh lính đều thời khắc cảnh giác, rất sợ bọn họ làm khó dễ, nhưng mà hôm nay Bạch Nguyệt Khê chẳng những không có cho bọn hắn tới cái kinh hỷ, ngay cả ngày thường thường thường châm trọc đều không có. Bọn họ đuổi tới thực hoang mang, nhưng lại không nghĩ không có việc gì tìm được, liền thống nhất câm miệng. Ai cũng không đề cập tới chuyện này. Ăn xong cơm sáng, nữ binh cùng nam binh liền tách ra huấn luyện. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê cùng Bách Lý Nhiệm Thượng Quan Tu chúc ba người đi vào nữ binh sân huấn luyện. Những cái đó nữ binh nhìn đến Mạc Hàn Ngự thời điểm, đều thực vui vẻ một đám nhìn về phía Mạc Hàn Ngự. Đôi mắt đều bạo ái mộ quang mang trên mặt còn mang theo hương phấn ngượng ngủng. Nhưng đương các nàng xem Mạc Hàn Ngự bên cạnh đứng Bạch Nguyệt Khê, tựa như bị một chậu nước lạnh cấp bắt giống nhau tươi cười cơn xuân dưới. Mặc hàn ngự cũng mặc kệ các nàng tình huống như thế nào, trực tiếp đứng ở nữ binh bài trận phía trước. Nghỉ, nghiêm. Nghỉ, cho ngươi giới thiệu một chút, này ba vị sẽ là các ngươi tạm thời huấn luyện viên, các ngươi trong khoảng thời gian này đều phải nghe theo bọn họ chỉ huy, không được cái lời quân lệnh, trừ phi bọn họ cách làm không hợp quy củ, nếu không nếu ai không nghe mệnh lệnh, liền có thể lăn ra căn cứ. Mặc hàn ngự mang theo tốt lệ, Trầm rộng đối những cái đó nữ binh nói. Báo cáo, ta có vấn đề muốn hỏi. Một cái nữ binh rõ ràng không phục, nhấc tay biểu quyết. Bước ra khỏi hàng, hỏi đi. Mặc hàn ngự có xuyên thấu lực sắc bén đôi mắt nhìn nữ binh. Nữ binh bị mặc hàn ngự ánh mắt xem có điểm túng, nhưng đôi mắt lại không cẩn thận nhìn đến bạch nguyệt khê, lập tức đem sợ hãi tâm tư cấp áp xuống, đứng dậy. Báo cáo, bọn họ dựa vào cái gì có tư cách huấn luyện chúng ta. Liền tính thủ trưởng phu nhân là trung tướng, cũng không chừng có thể đem chúng ta huấn luyện rất lợi hại, hơn nữa chúng ta thói quen hiện tại phương thức huấn luyện, trên đường từ bỏ vốn có huấn luyện đối chúng ta tới nói không phải một cái thực tốt kết quả. Ta hy vọng thủ trưởng tam tư nhi hành. Nữ binh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch nguyệt khê, sau đó đôi mắt về phía trước xem, lời lẽ chính đáng đối mặc hàn ngự nói. Nói xong. Mặc hàn ngự bình tĩnh nói. Báo cáo. Nói xong. Nữ binh bị hắn thanh âm dọa có điểm run sợ, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Những người khác không ra tiếng, ta cũng biết các ngươi cũng có đồng dạng tâm tư. Mặc hàn ngự ánh mắt từ cái kia nữ binh đảo qua, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng những cái đó không có ra tiếng nữ binh phương hướng. Phương thức huấn luyện, nàng kinh nghiệm so nơi này mọi người, bao gồm ta ở bên trong đều không có nàng kinh nghiệm phong phú. Tây Nam quân khu huyết ưng hải lục không đặc chiến đội, Hoa Nam quân khu mánh hổ đặc chiến đội, ta tưởng các ngươi cũng không xa lạ, bài trừ chúng ta sử dụng nội lực. Này hai chi đội ngũ sức chiến đấu không thua gì chúng ta căn cứ đội ngũ đi, đây là nàng huấn luyện ra. Các ngươi có thể làm được như vậy sao? Không thể liền cấp miệng, chờ đến ngươi chừng nào thì cũng có thể huấn luyện ra như vậy đội ngũ. Ở tới cùng ta nói nàng dựa vào cái gì? Mạc Hàn Ngự đem nói gắt gao, không có cho các nàng chút nào cơ hội phản bác. Những cái đó nữ binh bị Mạc Hàn Ngự nói cấp chấn trụ. Cái kia nữ binh còn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có nói ra, mà là mang theo không tình nguyện ngữ khi nói, ta đã biết. Đứng vào hàng ngũ, mặc hàn Ngự cũng không có khó xử nàng, bởi vì hắn tin tưởng, Bạch Nguyệt Khê sẽ dùng thực lực của chính mình hung hăng cho các nàng hôm nay ý tưởng một cái tác. Không có muốn giảng đi. Không có hiện tại bắt đầu bọn họ ba người chính là các người huấn luyện viên. Mặc hàn Ngự mang theo nghiêm túc mặt đối những cái đó nữ binh nói. Sau đó, cùng Bạch Nguyệt Khê ba người nói một ít những việc cần chú ý sau, liền rời đi sân huấn luyện. Nhìn đến mặt Hàn rời đi, Bạch Nguyệt Khê cười tủng tỉm nhìn trước mắt này đàn mười mấy lộ ra không cam nguyện biểu tình nữ binh. Có phải hay không thực không cam lòng nha? Có phải hay không đặc biệt chán ghét ta nha? Có phải hay không ở trong lòng hận chết ta nha? Không quan hệ, ta biết các ngươi tâm tư, dù sao ta cũng không quá thích các ngươi ta chính là còn nhớ các ngươi lần trước nói ta nói bậy, kế tiếp các ngươi cũng không nên bị ta bắt được lược điểm, bằng không các ngươi huấn luyện chính là sẽ càng gian khổ, thực gian nan. Bạch Nguyệt Khê cười ha hả đối với các nàng nói. Nàng liên thích những người này xem nàng khó chịu, lại làm không được nàng bộ dáng. Bạch huấn luyện viên ngươi hiểu lầm, lần trước chúng ta chỉ là con bướm đứng dậy đối Bạch Nguyệt Khê nói, nàng tuy rằng hận chết nữ nhân này, nhưng cũng biết chính mình hiện tại không thể động nàng. Đành phải nhịn xuống tới. Nhưng nàng lời nói còn không có không có nói xong, đã bị Bạch Nguyệt Khê đánh gãy. Thỉnh đang nói chuyện thời điểm, trước kêu báo cáo, chẳng lẽ liền như vậy cơ bản sự cũng đều không hiểu sao. Bạch Nguyệt Khê sụ mặt lánh lệ đối con bơm nói. Ta! Báo cáo huấn luyện viên, thực xin lỗi ta sai rồi. Bất quá ta cho rằng ngươi nói có điểm quan báo tư thủ, hy vọng ngươi có thể chính xác đối đại với chúng ta, bằng không chúng ta không phục. Con bướm mới vừa mở đầu, bị Bạch Nguyệt Khê sắc bén ánh mắt vừa thấy, lập tức sửa miệng. Nhưng vẫn là mang theo lời lẽ chính đáng nói đối Bạch Nguyệt Khê nói. Quan báo tư thủ. Không tội, ta thích cái này từ. Cố lên Nga, hy vọng các ngươi sẽ không bị ta tìm ra sai lầm, bị ta quan báo tư thủ Nga. Con bướm cho rằng Bạch Nguyệt Khê nghe xong nàng lời nói sẽ bận tâm điểm, không nghĩ tới nàng cư nhiên không chút hoang mang, lại còn có quang minh chính đại đem chính mình tâm tư nói ra. Như vậy nàng cảm thấy không tốt lắm dự cảm, kế tiếp các nàng nhật tử không tốt lắm quá nha. Hảo, nghiêm, con bướm còn muốn nói cái gì, nhưng Bạch Nguyệt Khê nhưng không nghĩ ở cùng nàng nói tiếp, lập tức tiến vào huấn luyện trạng thái. Liên tính ở không cam lòng, ở Bạch Nguyệt Khê đều nói rõ muốn tìm tra giới tình huống, này đó nữ binh đều không nốc sẽ đi khiêu khích nàng, vì thế lập tức chạm dễ nghe từ chỉ huy. Không tồi. Hiện tại bắt đầu ta cùng bên cạnh hai vị này đều là các ngươi huấn luyện viên. Các ngươi kêu ta di bạch huấn luyện viên, tiêu hắn chăm giảm huấn luyện viên, tiêu hắn mộc huấn luyện viên, nghe rõ sao? Bạch Nguyệt Khê chỉ vào bách lý nhiễm thượng quan tu trúc cho các nàng giới thiệu nói. Nghe rõ. Nữ binh nhóm đều hô. Không ăn cơm sao? Như vậy nhỏ giọng ở lớn tiếng chút, nghe rõ sao? Bạch Nguyệt Khê không vui nhìn các nàng. Nghe rõ. Nữ binh nhóm tăng lớn thanh âm độ lớn Thực hảo, tiếp tục bảo trì. Hiện tại chúng ta tới huấn luyện cái thứ nhất hạng mục, xem các ngươi buổi sáng chạy bộ chạy so dùa đen còn chậm, thật là đối với các ngươi tiền đồ kham ưu nha. Hiện tại mỗi người dùng nhanh nhất tốc độ vòng quanh những cái đó chướng ngại vật 5 vòng, cuối cùng ba người thêm một vòng. Hiện tại bắt đầu. Bạch Nguyệt Khê tuy rằng mang theo dẫn chơi, nhưng nên huấn luyện nàng vẫn là thực nghiêm túc, biết này đó nữ binh thể năng tương đối nhược. Cho nên nàng đầu tiên là huấn luyện các nàng thể năng. Bất quá, nay ở những cái đó nữ binh xem ra chính là Bạch Nguyệt Khê ở tra tấn các nàng, vây quanh chướng ngại vật chạy năm vòng, này không phải muốn các nàng mệnh sao. Hơn nữa vẫn là nhanh nhất tốc độ. Những cái đó nữ binh nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dám chỉ gật gật đầu. Nàng nhưng không có nói nhanh nhất muốn bao nhiêu thời gian, kia các nàng rốt cuộc chạy nhiều mau, dùng bao nhiêu thời gian còn không phải các nàng nói tính. Còn không mau chạy, thất thần làm gì? Bạch Nguyệt Khê xem các nàng đứng bất động, đối với các nàng quát. Những cái đó nữ binh nghe được Bạch Nguyệt Khê tiếng hô, lập tức chạy ra đi. Các ngươi các nàng sẽ dùng cái chiêu gì tới ứng đối? Bạch Lý Nhiễm đôi tay ôm ngực đứng ở Bạch Nguyệt Khê bên người, cười nhìn những cái đó nữ binh bóng dáng. Người cảm thấy các nàng sẽ dùng cái chiêu gì? Bạch Nguyệt Khê hỏi lại. Đơn giản chính là kêu mấy chiêu? Ngươi vừa mới không có nói hạn chế thời gian, húng chi năm vòng lượng vận động xác thật không nhỏ, ta đoán các nàng là tính toán toàn ngươi thời gian lỗ hổng. Bách Lý Nhiễm gợi lên khỏe miệng, không nhanh không chầm nói. Nga, ta đã quên nói cho các nàng muốn ở một tiếng rưỡi nội chạy song. Bạch Nguyệt khê nháy đôi mắt có điểm kinh ngạc nói, giống như hiện tại mới nhớ tới giống nhau. Lao đại ngươi thật yêu, xem ra này đó nữ binh là muốn tao ương lạc. Bách Lý Nhiễm mang theo vui sướng khi người gặp hỏa ngự khí nhìn những cái đó nỗ lực vượt qua chướng ngại vật nữ binh. Đi thôi, chúng ta cũng nên tượng trưng tính đi thúc dục một chút các nàng. Thượng quan tu trúc nói liền lôi kéo Bách Lý Nhiễm tay chiều những cái đó nữ binh đi đến. Bạch Nguyệt khê nhìn bọn họ nắm tay, có điểm nho nhỏ ghen ghét nói, có thể hay không chú ý một chút, nơi này còn có một độc thân nhân sĩ. Lão đại, ngươi không tính độc thân. Thượng quan tu chúc quay đầu đối với nàng nói. Bạch Nguyệt khê bị hắn này một đổ, cảm giác lòng có điểm tắc, bất mát nói, ta chính là các ngươi lão đại, lão đại nói chuyện các ngươi sao lại có thể phản bác. Lão đại, ngươi nếu là thật sự xem đi xuống nói, có thể đi lôi kéo ngự thiếu tướng lại đây bồi ngươi. Như vậy không chỉ có không cần hâm mộ chúng ta, còn có thể kéo một đống cửu hận giá trị. Bạch Lý Nhiễm che miệng cười nói. Lan, còn không chạy nhanh đi nhìn những cái đó nữ binh. Cỏ tới cỏ lui giống bộ dáng gì nha. Bạch Nguyệt khê ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh về phía trước đi. Như vậy có điểm giống chạy chối chết. Lao đại thật là biến hữu, cũng chính là ngự thiếu tướng chịu được nàng. Bách Lý nhiệm tiến đến thượng quan tu trúc bên thai nhỏ giọng nói. Hảo, đừng nói nữa. Nếu là Lao đại nghe được, còn không làm điên người. Thượng quan tu trúc lắc đầu nói. Nhà mình cái này Lao đại lòng tự trọng cường. Tính tình cũng là không chịu thua. Đánh giá nếu không phải ngự thiếu tướng lui điểm, bọn họ hai cái đều sẽ không giống như bây giờ hảo. Những cái đó nữ binh nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bọn họ lại đây, không biết vì cái gì cảm thấy kinh hãi. Bạch Nguyệt Khê bị bách lý nhiễm thượng quan tu trúc tu ân ái cùng với vừa mới đối thoại, có điểm làm nàng mặt mũi hạ không tới, vì thế sắc mặt có điểm khó coi đến gần những cái đó nữ binh. Đứng ở cách đó không xa, Bạch Nguyệt Khê trầm khuôn mặt dùng nội lực nói. Không ăn cơm sao? Như vậy chậm, thật không biết các ngươi là như thế nào bị tuyển chọn đi lên. Trên chiến trường cũng mặc kệ người là nam hay là nữ, không có bản lĩnh liền không cần ở chỗ này đợi, miễn cho ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm liên lụy chiến hữu. Một câu đem những cái đó nữ binh nói mặt đỏ thai hồng, muốn phản bác lại không biết như thế nào phản bác, đành phải cắn răng nhanh hơn tốc độ, không hề quản phía trước ước định. Các nàng là trải qua tầng tầng tuyển chọn mới bị căn cứ này tuyển thượng. Nếu là bởi vì như vậy một người huấn luyện đã bị ném hồi nguyên lai bộ đội, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói đều là một kiện thực mất mặt sự. Con bướm nội tâm cảm thấy Bạch Nguyệt Khê những lời này là nhằm vào chính mình, nàng muốn mượn này tới đem chính mình đá ra đi, muốn cho chính mình không thể đại ở mặt hàn ngự bên người. Chính mình tuyệt đối không thể nhân số, nhất định phải kiên trì đi xuống, vạch chân Bạch Nguyệt Khê gương mặt thật, làm mặt hàn ngự thấy rõ ràng, sau đó vứt bỏ nàng, cùng chính mình ở bên nhau. Bạch Nguyệt Khê không biết con bướm nổi tâm ý tưởng, nếu là biết sau, khẳng định cho nàng một cái đại đại xem thường, này nữ có phải hay không luôn tỉnh tiểu thuyết xem nhiều, đem chính mình trở thành nhẫn nhục phụ trọng nữ chủ chân. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê đứng ở cách đó không xa cùng Bách Lý Nghiễm thượng quan tu chúc hai người nhìn những cái đó nữ binh huấn luyện, không thể không nói này, đó nữ binh thể năng tố chất xác thật không tồi, tuy rằng so với kia chút nam binh kém một chút, cái này con bướm xác thật là không tồi. Đối lập mặt khác nữ binh, nàng mặc kệ là tốc độ, vẫn là ứng biến năng lực đều cường những người khác. Thượng quan tu chúc nhìn huấn luyện nữ binh bình tĩnh nói. Người nói không sai, nhưng là lớn nhất sai lại là thích thượng ta nam nhân. Bạch Nguyệt Khê cũng không có phản bác, nữ nhân này nếu là không có điểm năng lực, cũng không có khả năng trở thành hồng bò cạp đặc chiến đội duy nhất nữ đội viên. Trừ bỏ nữ nhân này, ta cảm thấy ngày đó tới cùng lao đại xin lỗi nữ nhân kia cũng không thành nhiều làm. Nàng tốc độ cùng ứng biến lực cũng là này đàn nữ binh số 1 số 2. Hơn nữa làm người từ ngày đó tới cùng chúng ta xin lỗi có thể thấy được, rất là không tồi. Bất quá cái này cũng không thể chỉ xem một mặt, chúng ta lại có thể nhiều hơn quan sát. Bạch Lý Nhiễm lại chỉ vào Tuyết Lan nói: "Ta cũng quan sát một chút, nàng năng lực xác thật không tồi." Thượng Quan Tu Trúc gật gật đầu nói: "Các người hai cái có phải hay không có điểm chạy trật? Chúng ta chỉ là hỗ trợ huấn luyện mấy ngày." Lại không phải tới tuyển chọn nhân tài, các ngươi nghiên cứu như vậy thấu triệt, cũng không thể đem người cấp đào đi. Bạch Nguyệt Khê có điểm vô ngữ nhìn bọn họ, này hai tên giá hỏa vừa thấy đến có thể bồi dưỡng nhân tài liền muốn thọc gậy bánh xe, cũng mặc kệ nhân ra bộ đội có nguyện ý hay không. Này không phải thói quân sao. Hơn nữa chúng ta có thể mượn này nhiều quan sát một chút, đem cái kia nhìn trộm ngươi lão công nữ nhân từ hồng bò cạp đặc chiến đội thay đổi ra tới, đổi thành một cái đối chúng ta. Đối bọn họ đều người tốt mới. Bạch Lý Nhiễm có điểm xấu hổ nhìn Bạch Nguyệt Khê, sau đó tìm một cái sức xẻo lý do nói. Cái này lý do ta tiếp nhận rồi. Bạch Nguyệt Khê xem hắn đều nói như vậy đi, còn có thể làm sao bây giờ, đành phải ứng thừa xuống dưới. Một tiếng rơi sau, không ai hoàn toàn Bạch Nguyệt Khê nói nhiệm vụ. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đối với còn ở chạy nữ binh nhiều hơn một vòng nhiệm vụ lượng, biết các nàng muốn phản bác. Nhưng Bạch Nguyệt Khê trực tiếp cùng các nàng nói không nghĩ thêm có thể, có thể từ nơi này lan, liền cơ bản phục tùng mệnh lệnh đều làm không được, còn đương cái cái gì binh trực tiếp về nhà đương công chúa hảo. Những cái đó nữ binh bị nàng này một dọa, đành phải cắn răng nhanh hơn tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Bạch Nguyệt Khê đối với các nàng nói nếu là không gia tăng tốc độ, liền lại thêm một vòng, dù sao bọn họ có rất nhiều thời gian bồi các nàng ở chỗ này háo. Đều như vậy, Các nàng còn không nhanh hơn tốc độ liền thật sự chóng váng. Nhưng mà đường các nàng vất vả ở bên này huấn luyện, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ba người lại ở bên cạnh cầm không biết từ địa phương nào tới dưa hấu thời điểm. Trong nội tâm không cam lòng càng thêm thâm, dựa vào cái gì các nàng ở chỗ này vất vả huấn luyện, bọn họ lại ở nơi đó nhàn nhãm mà ăn dưa hấu. Nhưng các nàng lại không thể làm cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt mang theo hán nghiệm nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ. Đương nhiên Bạch Nguyệt Khê bọn họ là sẽ không để ý tới bọn họ, bọn họ sớm tại Nam Binh bên kia thu được rất nhiều như vậy ánh mắt, chẳng qua bên kia không có gì ý xấu, cho nên Bạch Nguyệt Khê ở bọn họ huấn luyện nghỉ ngơi thời gian sẽ cho bọn họ một chút đỡ thèm. Đến nỗi nơi này sao? Bạch Nguyệt Khê trong nội tâm là không quá muốn, này đó nhưng đều là nhìn trộm quá nàng lao công tình địch cho nên nàng sao có thể sẽ cho các nàng ăn. Rốt cuộc ở Bạch Nguyệt Khê quy định thời gian. Nhưng cái đó nữ binh lúc này rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Mười mấy người đều mệnh hoặc ngồi hạ hoặc là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Các nàng nghe nam binh bên kia nói qua, Bạch Nguyệt Khê tuy rằng sẽ lấy dưa hấu dụ hoặc bọn họ, nhưng khi bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ cho bọn hắn đỡ thèm. Cho nên này đó nữ binh trong nội tâm vẫn là thực chờ mong Bạch Nguyệt Khê cho các nàng dưa hấu ăn, ngay cả con bướm cũng không tránh được trong lòng chờ mong. Tuy rằng các nàng thực khinh thường một cái tiểu khối dưa hấu, Nhưng hiện tại các nàng vẫn là hy vọng có một khối có thể giúp các nàng giải giải nhiệt khí, giảm bớt một chút nhiệt khí. Nhưng mà các nàng chờ mãi chờ mãi, Bạch Nguyệt Khê đều không có chút nào cho các nàng ý tứ. Chỉ có bọn họ ba người ở bên kia ăn. Nhìn bọn họ trong tay đỏ tươi lại nhiều thủy lạnh leo dưa hấu, các nàng đều nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, hảo muốn ăn nha. Nghỉ ngơi 15 phút, Bạch Nguyệt Khê ba người ôm dưa hấu rét chiều các nàng đã đi tới. Nữ binh nhóm nhìn đến bọn họ lại đây đều chậm rãi đứng lên, dựa theo đội hình chẳng hảo. con tưởng rằng bọn họ muốn cho các nàng dưa hấu. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, chúng ta tới nói một chút vừa mới huấn luyện đi. Trải qua vừa mới huấn luyện, ta thật sự đối với các ngươi thực thất vọng, tốc độ chậm, lại còn có không có gì kỷ luật, liền huấn luyện viên nói đều có thể bằng mặt không bằng lòng, thật là làm tốt lắm. Cũng không biết các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm có phải như vậy hay không. Thật là thế các ngươi chiến hữu lo lắng nha. Có cái chẳng những kéo chân sau, vẫn là thích không nghe mệnh lệnh chiến hữu, có thể tồn tại cũng là mạng lớn nha. Bạch Nguyệt Khê không chút khách khí đối với các nàng bình luận. Báo cáo. Sau khi nói xong, con bướm đứng la lớn. Nói. Bạch Nguyệt Khê xem qua đi, chậm dài nói. Báo cáo huấn luyện viên, ngươi nói ta không ủng hộ. Chúng ta không có bằng mặt không bằng lòng, ngươi ngôn luận có điều không ổn. Hy vọng ngươi có thể thu hồi ngươi vừa mới lời nói. Con bướm thoải mái hào phóng nhìn bạch nguyệt khê nói. A không có, ngươi nói không có, như vậy xin hỏi ngươi cái này nữ binh huấn đạo viên như thế nào hôm nay chạy trốn như vậy chậm, này hẳn là không phải ngươi thành tích. Ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Vì cái gì so tốc độ giảm bớt, không cần cùng ta nói ngươi hôm nay không thoải mái, nếu là không thoải mái vì cái gì không đi xem con y, y Chẳng lẽ ngươi không biết có bệnh liền phải xem bác sĩ sao? Vẫn là nói ngươi muốn vì cái gọi là mặt mũi đem thân thể của mình phóng tới một bên. Thì ngươi thuyết minh tình huống, nếu là lý do không đầy đủ, khít đất 50 cái. Bạch Nguyệt khê khí thế lăng nhân chiều con bướm mà đi, đem nàng ép tới mồ hôi đầy đầu. Cả ngươi đều luôn uống, cũng ở trong lòng thầm nghĩ chính mình vì cái gì thiếu kiên nhẫn, hiện tại cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ta... Ta con bướm mồ hôi đầy đầu tưởng lý do, nhưng phát hiện chính mình như thế nào cũng không nghĩ ra được. Mặt khác nữ binh cũng bị Bạch Nguyệt Khê khí thế cấp dọa, không dám ra tiếng, đều yên lặng nhìn con bướm cùng Bạch Nguyệt Khê. Ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có lý do gì? Nếu không có vậy ngươi rửa vào cái gì yêu cầu ta đem lời nói thu hồi tới? Bằng ngươi là hồng bỏ cạp đặc chiến duy nhất nữ đội viên sao? Bạch Nguyệt Khê không ngừng cố gắng buộc con bướm. Đã sớm muốn chèn ép một chút nữ nhân này, cho rằng chính mình thực ghê gớm bộ dáng, còn dám nhìn trộm chính mình nam nhân, khiêu khích chính mình, cũng không nhìn xem chính mình là cộng hành nào. Lúc này bị chính mình bắt được, không hảo hảo gõ gõ, nơi đó không làm thất vọng chính mình phóng hảo hảo nhàn nhã thời gian bất quá, chạy tới bồi các nàng ở chỗ này phơi nắng huấn luyện. Con bướm bị Bạch Nguyệt Khê nói, vô lực phản bác. Nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo tràn đầy âm oan, hận chết nàng. Nếu nói không nên lời cái nguyên cửa tới, liền làm 50 cái hít đất đi. Hiện tại bắt đầu. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến nàng trong mắt hận ý, chỉ là nhẹ nhàng cười đối nàng nói. Liền phải như vậy, như vậy hận cũng lấy nàng không có cách nào, vẫn là muốn nghe chính mình nói. Con bướm ở trong lòng cho chính mình thôi miên, mới làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, vì không cho nàng ở tìm tra cơ hội, cũng vì không cho nàng có cơ hội đem nàng đuổi ra hồng bỏ cạp đặc chiến đội con bướm chỉ có thể ngoan ngoãn làm 50 cái hít đất. Bạch Nguyệt Khê cứ như vậy ôm dưa hấu một bên ăn một bên nhìn nàng làm, tuy rằng đem nàng không có ý khác, nhưng ở con bướm xem ra mang theo cười nhạo ý vị. Chờ nàng làm xong hít đất, Bạch Nguyệt Khê làm nàng hoán một chút mới bắt đầu tiếp theo cái huấn luyện. Cứ như vậy Bạch Nguyệt Khê ba người mang theo tống cổ thời gian tâm lý huấn luyện nữ binh, Bạch Nguyệt Khê có đôi khi cũng nói nói mấy câu đả kích nữ binh nhóm. Làm các nàng có ý chí chiến đấu huấn luyện đi xuống. Đã chịu bách lý nhiễm thượng quan tu chúc hai cái thời khắc dính ở bên nhau tu ân ái ảnh hưởng. Chỉ cần có thời gian bạch nguyệt khê cũng lôi kéo mặc hàn ngự tùy thời tùy chỗ tu ân ái. Đem trong căn cứ độc thân cẩu đều ngược đến nhìn đến bọn họ đều đường vòng mà đi. Thời gian thực mau liền tới đây nửa tháng, mặc hàn ngự rốt cuộc đem sự tình đều thu phục, cho nên bọn họ cũng chuẩn bị chạy lấy người. Tuy rằng nói này nửa tháng cùng những cái đó nữ binh ở chung không phải thực vui sướng, nhưng nữ binh nhóm không thể không thừa nhận, trải qua nàng này nửa tháng huấn luyện, các nàng thể năng tố chất đều được đến tăng lên. Nghe nói Mạc Hàn Ngự phải rời khỏi, con bướm liền bắt đầu ngồi không yên, nàng minh bạch nàng nếu là lại không hành động, lúc sau nếu là suy nghĩ muốn cùng Mạc Hàn Ngự ở chung liền càng thêm khó khăn, cho nên nàng cần thiết ở hắn rời đi trước được đến hắn. Phía trước, lại một lần nhiệm vụ thời điểm, Con bướm được đến một loại có thể cho đối phương lâm vào mê huyễn dược, hơn nữa loại này dược vô sắc vô vị, người bình thường căn bản là phân biệt không ra. Con bướm kế hoạch chính là làm mạc hàn ngự hút vào loại này dược, sau đó nhân cơ hội cùng hắn phát sinh quan hệ, đến lúc đó nàng liền có thể trở thành mạc hàn ngự nữ nhân khí, ở nàng trong lớn tượng, chỉ cần chính mình cùng mạc hàn ngự phát sinh quan hệ, mạc hàn ngự liền sẽ không không đối chính mình phụ trách, đến lúc đó chính mình liền có thể làm hắn vứt bỏ bạch nguyệt khê. Cùng chính mình ở bên nhau, như vậy chính mình cũng coi như là được đến hắn. Nàng căn bản là quên mất, đối quân nhân Hạ Dược, vẫn là hạ loại này Mê Nguyễn Dược là muốn đã chịu nghiêm khắc quân sự xử phạt. Đây là cuối cùng đãi ở căn cứ cuối cùng một ngày. Buổi tối cơm nước xong, Bạch Nguyệt Khê liền cùng Mạc Hàng Ngự liền ở trong căn cứ đường nhỏ thượng tàn bộ. Nói một ít chuyện thú vị, đương nhiên nói nhiều nhất vẫn là Bạch Nguyệt Khê, Mạc Hàng Ngự cũng chỉ là ở nàng nói xuất sắc thời điểm. Đúng lúc nói một chút, nên diện tìm tới con bướm thấy như vậy một màn, trong nội tâm thật là mau ghen ghét muốn điên rồi. Bất quá mặt ngoài nàng vẫn là mang theo ôn nhu mỉm cười, đã đi tới. Đội trưởng Hảo, Bạch huấn luyện viên Hảo. Con bướm cười chào hỏi. Hảo nha, không biết con bướm tiểu thư như vậy chậm, không hề trong ký túc xá đợi, ra tới có chuyện gì đâu. Bạch Nguyệt khê cười tủng tỉm nói tiếp, nữ nhân này tới không tốt nha. Ta là tới tìm đội trưởng. Ta biết đội trưởng ngày mai liền phải rời đi căn cứ, cho nên chạy nhanh lại đây tìm hắn, có một chút sự muốn cùng hắn nói một chút, ta tưởng bạch huấn luyện viên hẳn là không ngại đi. Con bướm mang theo mỉm cười nói, hơn nữa lời trong lời ngoài đều không có làm người lấy ra tới tật xấu. Không ngại, các người nói đi. Ta đi về trước. Nói xong liền bông ra kéo mặt hàn ngự tay, chiều biệt thự phương hướng đi đến. Con bướm không nghĩ tới bạch nguyệt khê như vậy dễ nói chuyện. Hơn nữa cứ như vậy rời đi, làm nàng muốn nói một bụng lời nói cũng chưa nói ra, cảm giác một chút đủ, nhưng vẫn là trong lòng may mắn nàng thức thời rời đi. Hiện nay nơi này liền dư lại Mạc Hàn Ngự cùng con bướm. Con bướm đỏ mặt đối Mạc Hàn Ngự nói, đội trưởng, chúng ta đến một cái khác địa phương nói chuyện có thể chứ? ân Mạc Hàn Ngự lãnh đạm gật đầu. Nếu không phải Bạch Nguyệt Khê vừa mới cho hắn mật âm, làm hắn đi theo trước mắt nữ nhân này. Hắn đã sớm tùy Bạch Nguyệt Khê rời đi. Con bướm không có để ý mặc hàn ngự ngữ khí, ở nàng trong ấn tượng mặc hàn ngự đối bất luận kẻ nào đều là như thế này lãnh đạo. Nghe được hắn nguyện ý cùng nàng đến nơi khác, con bướm trên mặt lộ ra càng tốt đẹp tươi cười, sau đó mang theo mặc hàn ngự đi một phương hướng. Chỉ là nàng không có phát hiện, ở bọn họ phía sau đi theo đã sớm rời đi Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê cũng là nhàm chán, cho nên muốn muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Con bướm dọc theo đường đi muốn cùng Mạc Hàn Ngự lưu điểm cái gì, nhưng đều bị Mạc Hàn Ngự không phản ứng cấp bóc tắt. Rốt cuộc, con bướm mang theo Mạc Hàn Ngự đi vào một chỗ tương đối hẻo lánh rừng cây. Nữ nhân này đem người mang đến này rừng cây nhỏ không phải là muốn chơi giã, chiến đi. Nhìn không ra tới nữ nhân này như vậy buông ra nha. Theo ở phía sau Bạch Nguyệt Khê nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh, phép phẩy đầu nhỏ giọng nói thầm con bướm mang theo Mạc Hàn Ngự đi vào một viên khá lớn dưới tàng cây, sau đó quay người lại chiều Mạc Hàn Ngự trên mặt phun đồ vật. Mạc Hàn Ngự tuy rằng không do nữ nhân này dẫn hắn tới nơi này làm gì, nhưng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, cho nên đã sớm để phòng nàng. Đương nàng xoay người chiều hắn phun đồ vật thời điểm, Mạc Hàn Ngự một chân đem người cấp đá bay. Đồ vật cũng không có phun đến hắn trên người cùng trên mặt, sau đó lạnh mặt nhìn bị chính mình đá bay nữ nhân. À con bướm bị đá bay đụng vào một viên thụ rơi xuống. Thống khổ la lên một tiếng, trong mắt mang theo tràn đầy hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Hàn Ngự sẽ là cái dạng này hành động. Mạc Hàn Ngự lạnh mặt đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ con bướm. Nói, ngươi là ai phái tới gian tế? Đây là Mạc Hàn Ngự trong đầu duy nhất ý tưởng. Đội trưởng ta không phải gian tế, ta thật sự không phải gian tế, ta không có muốn thương tổn ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Con bướm nghe được Mạc Hàn Ngự nói, dối tay muốn giữ chặt Mạc Hàn Ngự ống quần, nhưng là bị Mạc Hàn Ngự cấp nẹ tránh, sừng suốt một chút, chạy nhanh giải thích nói. Không phải, vậy ngươi cho ta phun chính là cái gì? Mạc Hàn Ngự hiển nhiên không tin, nếu không phải nàng làm gì đem chính mình ước đến này hẻo lánh địa phương, còn sân chính mình thả lỏng cảnh giác thời điểm chiều chính mình phun một ít không rõ chất lỏng. Ta... Đó là con bướm không đem mê dược sự nói ra, như vậy ớp há ấp đúng bộ dáng càng thêm làm Mạc Hàn Ngự hoài nghi thân phận của nàng. Bạch Nguyệt khê ở phía sau nhìn đến Mạc Hàn Ngự phản ứng, cùng với hắn hỏi nói, ôm bụng cười trộm, bụng đều mau cười đau. Gia hỏa này e cờ cũng quá làm người nôn nóng, bất quá cũng may chính mình rõ ràng nói ra, bằng không chính mình cùng hắn hưu dụng ma. Mạc Hàn Ngự đánh một chiếc điện thoại làm người tới nơi này nói bắt được một cái gian thế, Thực mau liền có người lại đây, mặc hàn ngự cho bọn hắn nói một chút, khiến cho bọn họ đem con bướm mang đi, lại còn có nghiêm trọng nói cho bọn họ nhất định phải đem nàng sau lưng người bộ ra tới. Người tới cảm thấy nhìn đến gian tế là con bướm thời điểm đều không tin, nhưng đây là thủ trưởng tự mình nói, bọn họ cũng không dám hàm hồ, lập tức mặt ngoài chính mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Con bướm bị mặc hàn ngự cấp đá thành nội thương, nói ra lời nói, chỉ có thể lo lắng xuông bị người dẫn đi. Chờ đến những người đó rời đi, Mạc Hàn Ngự chiều Bạch Nguyệt Khê ẩn thân chô nói, còn không ra, xem vui vẻ sao. Hi hi hi, ta đột nhiên thực may mắn ta tính tình thẳng thán, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Bạch Nguyệt Khê từ ẩn thân chô ra tới, trên mặt còn mang theo ý cười nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Ngươi xem một chút này thủy có cái gì vấn đề. Mạc Hàn Ngự đem con bướm phun hắn cái chai đưa cho Bạch Nguyệt Khê. Hắn không có đem cái này giao cho những người đó, cũng là biết Bạch Nguyệt Khê lợi hại, so với kia chút càng thêm mò đến ra kết luận. Bạch Nguyệt Khê lấy lại đây, mở ra cái chai nghe nghe, đôi mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, sắc mặt khó coi. Làm sao vậy, có phải hay không rất nguy hiểm? Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê sắc mặt, Mạc Hàn Ngự lo lắng hỏi. Đây là một loại có chứa xuân dược tính chất mê vĩnh dược, hơn nữa đối người thân thể có cực đại nguy hại, nhẹ thì thật mệnh. Nặng thì không cử. Bạch Nguyệt Khê đem cái trai mang theo nguy hại cấp Mạc Hàn Ngự thuyết minh. Xem ra lần này gian tế không đơn giản như vậy nha, liền ta đều bị lửa, đem nàng chiêu tiến trong đội. Mạc Hàn Ngự sắc mặt cũng khó coi, hơn nữa nghĩ đến này nữ nhân vẫn là chính mình cấp đồng ý tiến vào chính mình trong đội, liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau. Bạch Nguyệt Khê nghe được Mạc Hàn Ngự còn đem con bướm trở thành gian tế, không có chân chính để ý tới nàng chân ý, trong lòng đều mau cười điên rồi. Hảo, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đem rời đi thời gian lùi lại hai ngày đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo hiền Huệ ngữ khí đối mặt Hàn Ngự nói. Thật là ngượng ngủng, rõ ràng đáp ứng ngươi, hiện tại lại muốn lùi lại. Mặt Hàn Ngự đối Bạch Nguyệt Khê có điểm ấy náy đều là chính mình, bằng không nàng cũng sẽ không hoa ở chỗ này, rõ ràng nàng hẳn là so với chính mình càng thêm bận rộn mới là, hiện tại lại vì chính mình lưu lại nơi này bồi chính mình. Bạch Nguyệt khê nếu là chính mình hắn đối chính mình này đó ý tưởng, nhất định sẽ ở trong lòng thầm nghĩ, ta kỳ thật chính là vì không muốn làm những cái đó vụn bạc sự, mới bồi ngươi tới nơi này. Bạch Lý Nghiễm thượng quan tu trúc cùng với những cái đó long hổ người biết mặc hàn ngự ý tưởng, nhất định sẽ cho hắn một cái xem thường, nữ nhân kia bội, mới là gặp quỷ. Trong căn cứ tạp vụ nữ nhân này căn bản chính là trực tiếp vứt cho những người khác, nhất nhàn nhã người chính là nàng cho nên may mắn bọn họ cũng không biết đối phương nội tâm ý tưởng, bằng không bọn họ đều sẽ bị đối phương trong mắt Bạch Nguyệt Khê cấp ủy tăng quan. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự về tới biệt thự. Mạc Hàn Ngự cảm thấy đêm nay dàn tế sự không phải việc nhỏ, cho nên liền đem Bạch Nguyệt Khê đưa về biệt thự sau, liền vội vàng rời đi, đi vào phòng thẩm vấn nơi đó. Bạch Lý nhiệm thượng quan tu trúc ở phòng khách xem TV, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự cùng nhau trở về. Mặc hàng ngự lại một mình rời đi, cảm giác nghi hoặc liền hỏi Bạch Nguyệt Khê, hắn làm sao vậy? Thoạt nhìn mặt không tốt lắm, lại còn có vội vội vàng vàng. Ha ha ha ha ha ha người làm ta. Cười một chút. Ha ha ha ha Bạch Nguyệt Khê đột nhiên nở nụ cười, tưởng tượng đến mặc hàng ngự đối con bướm hiểu lầm, Bạch Nguyệt Khê liền nhịn không được. Bách Lý Nghiễm thượng quan tu chúc bị Bạch Nguyệt Khê đột nhiên cười to dòa một chút, đầy đầu hát tuyến nhìn cười nằm liệt trên sofa Bạch Nguyệt Khê. Rốt cuộc bạch nguyệt khê cười xong, ngồi xong. Sau đó đem đêm nay gặp được con bướm sau sự tình nói một lần. Ha ha ha ha ha này sao nha, này cũng quá kỳ bà, Ha ha ha ha này, e cờ các ngươi cũng có thể ở bên nhau. Ha ha ha ha ta rất bội phục ngươi láo đại ha ha ha bách lý nhiễm cười nằm liệt thượng quan tu trúc trong lòng ngực. Thượng quan tu trúc nghe xong cũng cảm thấy mặc hàn ngự e cờ có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng hắn không cười như vậy khoa trương. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lùi lại hai ngày trở về sao? Thượng quan tu chúc nghĩ đến ngày mai liền phải rời đi. Hiện tại lại ra tới như vậy một từ sự. Sợ ngày mai thay đổi hành trình. Lại hỏi. Là nha, lùi lại hai ngày. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu. Lão đại ta rất muốn hỏi lúc trước các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào xác định quan hệ. Liền lấy ngự thiếu tướng này e cờ thêm người cái kia du đầu gỗ. Các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau? Bách Lý Nhiễm không sợ chết hỏi Bạch Nguyệt Khê. Người mới du đầu gô đâu, tỉ tỉ ta e cờ chính là rất cao. Phía trước chỉ là không có gặp được thích tâm động người mà thôi. Bạch Nguyệt Khê bất mãn Bách Lý Nhiễm đối chính mình e cờ đánh giá. Hảo hảo hảo, vậy ngươi nói cho ta các ngươi lúc trước rốt cuộc như thế nào xác định quan hệ? Bách Lý Nhiễm biết nàng sẽ không thừa nhận, liền gật gật đầu tỏ vẻ nàng nói có lý, tiếp tục hỏi. Chúng ta lúc trước Bạch Nguyệt Khê đem bọn họ lần đầu tiên gặp mặt sau đó ở chung hết thể đều nói ra. Quả nhiên không thể đối với các ngươi ôm quá lớn hy vọng. Nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, Bách Lý Nghiễm thất vọng nói. Này cũng quá đơn giản, bất quá đối với hai cái e cờ thấp ra hỏa, này xác thật là tốt nhất quá trình. Đêm đó, mặc hàng ngự đã khuya mới hồi biệt thự, con bớm bị mặc hàn ngự kia một chân đá quá nghiêm trọng, cho nên tạm thời thẩm vấn không được. Bọn họ đối với con bơm ký túc xá cũng tiến hành rồi một phen tìm tòi, cũng không có lục soát cái gì hữu dụng. Cho nên chỉ có thể chờ con bướm thương thế hảo một chút, ngày mai ở thẩm vấn. Mạc Hàn Ngự trở về thời điểm, Bạch Nguyệt Khê là biết đến, mệt nhọc Bạch Nguyệt Khê cũng là đơn giản hỏi một chút. Mạc Hàn Ngự trả lời nàng một ít, hiểu biết một chút, Bạch Nguyệt Khê cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, lại ngủ rồi. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng ngủ dung nhan, cảm giác chính mình mỏi mệt tâm. Nhẹ nhàng không ít, nữ nhân này liền tính không làm cái gì cũng có thể làm hắn vì này tâm động. Cho nên đây là ái đi. Ngay hôm sau, Bạch Nguyệt Khê không có dậy sớm tới tham gia sớm hấn, mặc hàng ngự cũng sớm liền tỉnh lại, mặc tốt quần áo, cho Bạch Nguyệt Khê một cái sớm an hôn liền thật cẩn thận rời đi biệt tự. Hắn muốn đem dàn tế sự chạy nhanh giải quyết rớt, sau đó mang theo Bạch Nguyệt Khê rời đi căn cứ, về nhà. Hai ngày sau, Mạc Hàn Ngự như nguyện mang theo Bạch Nguyệt Khê cùng Bách Lý Nghiễm Thượng quan Tu chúc ba người rời đi căn cứ, sẽ kinh đô thành. Bạch Nguyệt Khê cũng không biết con bướm cuối cùng tình huống, cũng không thèm để ý. Con bướm đem thương thế vây ngừng sau, đã bị Mạc Hàn Ngự đưa tới phòng thẩm vấn. Con bướm bốn dĩ ngượng ngùng nói ra cấp Mạc Hàn Ngự phun đồ vật, nhưng đương những người đó nói cho nàng nếu là không nói, liền phải dụng hình. Con bướm xem qua bọn họ đối những cái đó gian tế dùng quá hình cho nên từ nội tâm sợ hãi, đành phải ấp đúng đem kế hoạch của chính mình nói ra, hơn nữa trọng điểm thuyết minh chính mình không phải muốn ám sát Mạc Hàng Ngự, chỉ là muốn cho hắn hạ dược mà thôi. Mạc Hàng Ngự đem dược vật di chứng nói ra, hơn nữa nghiêm túc cùng nàng nói cấp quân nhân hạ dược, vẫn là mê huyến dược hậu quả cũng là muốn chịu tòa án quân sự. Con bướm khóc lóc cầu Mạc Hàng Ngự không cần cáo nàng, nàng biết sai rồi, hơn nữa về sau cũng sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ý tưởng cũng không thể vãn hồi Mạc Hàng Ngự đối nàng chẳng ghét. Bất quá xem ở nàng sau lưng thế lực, cùng với mấy năm nay đối căn cứ làm sự, Mạc Hàng Ngự đem nàng đuổi ra tới hồng bò cạp đặc chiến đội, cũng đem nàng đuổi ra tới căn cứ. Xung quân trở về nguyên lai địa phương. Con bướm liền tính ở không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận. Bất quá nàng cho rằng chuyện này hoàn toàn là bạch nguyệt khê sai. Trong lòng đối nàng hận càng thêm thâm. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê ba người về tới Kinh Đô, một chút phi cơ Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc liền cùng Bạch Nguyệt Khê nói tai kiến. Lão đại, ta cùng đầu gỗ liền bất hòa các ngươi một đường, có việc nói, chúng ta trên mạng liêu. Bách Lý Nhiễm cười cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo, chờ thêm hai ngày ta liền cùng các ngươi liên hệ. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Kế tiếp, nàng nhưng không có nhản nhãm mà thời gian. Lại muốn đi mặc ra nhà cũ bên kia cùng nhà cũ bên kia người chu toàn, hơn nữa lần trước ở Kinh Đô làm sự tình, hiện tại Kinh Đô những người đó cũng không sai biệt lắm đều biết chính mình, không thiếu được cũng muốn cùng bọn họ đi loanh quanh. Cuối cùng hai việc, cũng là quan trọng nhất sự là, khôi phục Kinh Đô Long Mạch, cùng với bố trí nhân thủ, đem lánh đời nơi địa phương tìm ra. Ngắm lại liền cảm thấy hảo phiền, thật nhiều việc cần hoàn thành. Cùng bách lý nhiệm thượng quan tu trúc tách ra sau. Mạc Hàn Ngự trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt Khê đi vào nhà cũ bên này. Nhà cũ bên kia chuyên môn phái xe riêng tới đón bọn họ qua đi. Vì cái gì đi nhà cũ? Bạch Nguyệt Khê hỏi, kỳ thật nàng biết vì cái gì, chỉ là vẫn là muốn nghe Mạc Hàn Ngự nói cho nàng. Ngươi đã biết những người đó tồn tại, cũng rõ ràng biết tứ đại gia tộc bí mật, chỉ là ngươi không rõ lắm những người đó ở nơi nào sinh hoạt, quá mấy ngày ngươi liền rõ ràng. Lần này chúng ta trở về chính là vì chuyện này. Lánh đời gia tộc 10 năm một lần tụ hội, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mạc Hàn Ngự không có dâu dếm, trực tiếp sự tình ngọn nguồn nói ra. Ngươi như vậy nói cho ta không có gì vấn đề sao. Bạch Nguyệt Khê biết tứ đại gia tộc người, đối với gả tiến vào hoặc là gả đi ra ngoài nữ nhân, đều là phải trải qua nghiêm khắc khảo sát cùng chọn lựa mới có thể đi vào nơi đó. Ngươi đều đã biết không sai biệt lắm còn gạt ngươi cũng không có ý tứ. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nói. Tựa như Bạch Nguyệt Khê tưởng như vậy, tứ đại gia tộc nhiều nữ nhân nếu muốn biết hoặc là tiến vào lánh đời nơi là phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể có tư cách. Đương nhiên, nếu tứ đại gia tộc sinh ra nữ hài tu luyện thiên phú đặc biệt cao nói, là có thể từ nhỏ có thể trực tiếp biết này đó bí mật. Ngươi sẽ không sợ, ta lợi dụng ngươi được đến lánh đời nơi phương vị, sau đó đôi lánh đời nơi bất lợi sao? Bạch Nguyệt Khê mang theo thử hỏi. Vậy ngươi sẽ sao? Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê đôi mắt, gắt gao nhìn nàng, không bông tha nàng bất luận cái gì biểu tình. Nếu lánh đời nơi những cái đó gia tộc đối hoa quốc có nửa điểm không có hảo ý, ta sẽ... Bạch Nguyệt Khê cũng không sợ hắn ánh mắt, thẳng thắn thành khẩn nói. Nàng không nghĩ dâu dếm, một cái là nàng sứ mệnh, nàng sẽ dùng chính mình sinh mệnh tới bảo hộ này phiến thổ địa. Thứ hai cũng là vì nàng minh bạch, yêu nhau hai người nếu cho nhau nghi kỵ hoặc là không tín nhiệm. Như vậy bọn họ cũng không có gì tốt tương lai. Yên tâm đi, nếu lánh đời gia tộc thật sự có bất hảo âm hưu, ta sẽ bồi ở cạnh ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Mặc hàn ngự biết nàng tâm tư, cho nên cũng kiên định đối nàng hứa hẹn. Đừng nghĩ như vậy bi quan, nếu là thật sự có như vậy một ngày, ta những cái đó cấp dưới cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa chớ quên, ta tài nguyên có thể so các ngươi những cái đó lánh đời gia tộc thêm lên đều phải nhiều đến nhiều. Bạch Nguyệt Khê bám vào Mạc Hàn Ngự bên thai nhỏ giọng nói. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê, cảm thấy chính mình an ủi nàng chính là một sai lầm. Mỗi lần chính mình an ủi xong, liền hủy đi chính mình đại. Dọc theo đường đi nhiều thời gian quá thật sự mau, ở Bạch Nguyệt Khê hi hi ha ha vui đùa lời nói đi qua. Trải qua một giờ lộ trình, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự rốt cuộc về tới nhà cũ bên này. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê vào nhà cũ. Mạc Lao Gia tử bọn họ cũng được đến Mạc Hàn Ngự bọn họ trở về tin tức, hơn nữa quá mấy ngày liền phải hồi lánh nơi, cho nên lúc này nên muốn đi người, đều ở nhà cũ đợi. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đến mang nhà chính mặc Lao Gia tử bên này, đã sớm câu thông hảo, cùng nhau ăn cơm trưa. Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đi vào nhà chính liền nhìn đến cả gia đình đều chờ bọn họ. Gia Gia nãi nãi, ba mẹ, đại bá đại bà mẫu, tam thúc nôn thúc hảo. Mạc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê nhất nhất trưởng bối vân an. Mọ mì tứ thanh thanh thúy non lướt hải tử thanh triều Bạch Nguyệt Khê mà đến. Bạch Nguyệt Khê nghe được thanh âm, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành ôn hòa, sau đó ngồi xổm xuống thân mình chiều bọn họ triển khai hai tay. Bốn cái hải tử đều bổ nhào vào Bạch Nguyệt Khê trong lòng ngực, ôm Bạch Nguyệt Khê. Bảo bối có hay không tưởng mọ mì nha. Mọ mì rất nhớ ngươi nhóng ngà. Bạch Nguyệt Khê ôm bọn họ, thân mật nói Chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Đã lâu không thấy được ngươi, ngươi xem ta đều gầy. Tương đối thích chơi bảo mặc tử huyền còn nhéo nhéo chính mình bạch bạch nộn nộn gương mặt đáng thương hề hề nói. Đúng không? Tà xoa bóp. Bạch Nguyệt Khê nghe xong đều buồn cười nhìn mặc tử huyền, thật đúng là thượng thủ đi xoa bóp án mặt. Mọ mi, mọ mi, mọ mi. Mạc tử lê chỉ là vẫn luôn kêu bạch Nguyệt Khê. Cũng là vì hắn chưa từng có rời đi quá Bạch Nguyệt Khê thời gian lâu như vậy, dị vẫn nói, Bạch Nguyệt Khê nếu nhiệm vụ thời gian rất dài, đều sẽ đem bọn họ phóng tới trong không gian, nàng một có rảnh liền cùng bọn họ ở trong không gian gặp mặt, chưa từng có giống như bây giờ vừa ly khai liền hơn một tháng. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến mặt tử lê như vậy, nội tâm hảo ấy náy nha, đứa nhỏ này vẫn luôn đều tương đối ổn trọng, hiểu chuyện, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn bộ ráng này. Giống như chính mình dây tiếp theo liền sẽ không không thấy giống nhau, ôm chính mình. Tiểu quả lê ngoan ngoãn, mọ mì đã trở lại. Bạch Nguyệt Khê vướt đầu của hắn ăn uổi. Lần sau không thể lâu như vậy, được không? Mặc tử lê trong mắt mang theo chờ đợi nhìn Bạch Nguyệt Khê. hào hào hảo, lần sau mọ mì nếu là thật sự thời gian như vậy trường, liền mang theo các ngươi Bạch Nguyệt Khê nhìn đến hắn như vậy, mềm lòng dối tinh rối mù, đành phải đáp ứng hắn. Mọ mì. Mặc tử thần cũng ở bên cạnh kêu Bạch Nguyệt Khê, kỳ thật hắn là tại đây bốn cái trong bọn trẻ, trong lòng nhất không có cảm giác an toàn, từ nhận trở về thần sinh cha mẹ, hắn liền sợ hãi Bạch Nguyệt Khê sẽ không cần hắn, lần này Bạch Nguyệt Khê đi ra ngoài lâu như vậy, hắn thật sự sợ nàng sau khi trở về cùng hắn mới lạ. Tiểu quả cam ngon ha, mọ này không phải trở về sao, không phải sợ Nga. Bạch Nguyệt Khê biết đứa nhỏ này trong lòng so trước kia càng thêm mẫn cảm. Cho nên cũng kiên nhận an ủi. Mọc mì, ngươi lần này đi ra ngoài có hay không cho chúng ta mang lễ vật nha? Cũng liền cùng mặc tử huyền giống nhau vô tâm không phổi mặc vũ du liền không có như vậy cảm tính. Hỏi song hảo, trực tiếp tác muốn lễ vật. Không mang, ta là đi công tác, lại không phải đi chơi. Bạch Nguyệt khê thật là không biết nên cao hài tử không có bởi vì nàng không ở mà không cảm thấy sợ hãi, hay là nên thương tâm đứa nhỏ này lần này tới liền tìm lễ vật tâm. Bất quá, so này nàng, mặc hàng ngự cảm giác chính mình ở cái này ra có phải hay không quá không có tồn tại cảm. Vì cái gì cùng là cùng nhau biến mất thời gian lâu như vậy, không, hẳn là biến mất càng thêm lớn lên thời gian chính mình, chính là không chiếm được này đó hải tử chú ý đâu. Vì cái gì này đó hải tử liền không có trước tiên cùng chính mình vẫn an, chẳng sợ một cái cũng hảo nha, nhưng chính là không có. Chính mình ở chỗ này đứng lâu như vậy. Này bốn cái hài tử vẫn là cùng Bạch Nguyệt Khê nói chuyện tiếm, không một người chú ý chính mình. Khu khu khu mặc hàng ngự làm bộ trong lúc lơ đãng ra tiếng, nhắc nhở bọn họ nơi này còn có một người. Đáng tiếc nha, không ai để ý tới hắn, bốn cái hài tử lôi kéo Bạch Nguyệt Khê đến sofa bên kia, ngồi xuống, trò chuyện nàng nhiệm vụ lần này thế nào. Mọc mi, các ngươi lần này đi nơi nào nha? Hảo chơi sao? Mặc tử huyền nhất chú ý chính là cái này. Với hắn mà nói, cái gì nhiệm vụ liền không có làm khó hắn mọ mì, cho nên hắn chưa bao giờ lo lắng Bạch Nguyệt Khê sẽ chịu thương tổn. Mọ mi, lần này địch nhân là cái nào quốc gia? Mặc vũ du chú ý chính là cái này, bởi vì nàng muốn nhiều hơn này đó địch nhân, sau khi lớn lên hảo đi tìm phiền thoái. Mặc tử lê cùng mặc tử thần liền tương đối càng quan tâm Bạch Nguyệt Khê có thể hay không mệt, vất vả không linh tinh. Ai nha? Ta nói cho các ngươi lần này bạch nguyệt khê đem một ít có thể nói sự đều nói cho bọn họ, hơn nữa nàng nói tương đối chuyện xưa hóa, cho nên ngay cả mặc ra những người khác đều bị hấp dẫn, sau đó liền càng thêm không có người chú ý tới còn đứng ở một bên mặc hàng ngự. Ô, oh, và, wow, láo mẹ ngươi đem cái kia căn cứ tạc quá tiện nghi bọn họ. Ngươi hẳn là đem bọn họ linh hồn rút ra, dùng tam vị chân hỏa đem bọn họ cấp nướng đến chỉ còn lại có một hồn một phách bộ dáng. Làm cho bọn họ kiếp sau đường cái ngu ngốc Mặc tử huyền nghe được những người đó tiến hành tạp giao kỹ thuật nghiên cứu Liền tức giận đứng lên, hung hăng nói Chính là, đám cặn bã này nên hạ 18 tầng địa ngủ Mặc vũ du cũng tức giận nói kia không phải ta và người ba muốn vội vàng đi rừng rầm sao Bằng không ta khẳng định cùng bọn họ hảo hảo chơi chơi Bạch Nguyệt khê nghe được bọn họ hai cái nói Không có quá lớn phản ứng Nàng ở bọn họ khi còn nhỏ sẽ giáo dục bọn họ đối đãi bất đồng người dùng bất đồng phương thức. "Hảo, đừng nói chuyện của ta, hiện tại các ngươi còn nhỏ, chuyện này không phải các ngươi quan tâm. Nói nói các ngươi mấy cái đai ở chỗ này học được cái gì đi." Bạch Nguyệt Khê nói sang chuyện khác, hỏi bọn họ mấy cái ở nhà cũ học thế nào. "Ai nha, lão ba ngươi như thế nào đứng ở nơi đó nha, mau tới đây ngồi nha." Mặc Tử Huyền vừa nghe Bạch Nguyệt Khê đem đề tài chuyển tới nơi này, Chạy nhanh mặt khắc tìm đề tài, nhìn đến một bên đứng mặc hàn ngự chạy nhanh chạy tới, lôi kéo hắn tay nói. Hào đi, toàn bộ người lúc này mới chú ý tới mặc hàng ngự đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ. Lão ba, ngươi như thế nào đều không ra tiếng nha. Ta đều không có chú ý tới ngươi đâu. Mặc vũ du đương nhiên hiểu được mặc tử huyền ý tứ, chạy nhanh phối hợp hắn. Nếu như bị lão mẹ biết bọn họ ở chỗ này làm những cái đó sự, còn không chừng như thế nào thu thập bọn họ đâu. Các ngươi không cần nói sang chuyện khác, ra ra mãi mãi này mấy cái hài tử ở chỗ này không có gặp phải chuyện gì đi. Hiểu con không ai bằng mẹ, mặc tử huyền cùng vũ du vừa chuyển di đề tài, nàng liền biết bọn họ đang trôn tránh đề tài, nếu bọn họ không nói kia đành phải hỏi những người khác. Thái gia ra, ra thái mãi mãi, chúng ta mấy cái ở chỗ này chính là thương ngoan đúng không? Mặc tử huyền chạy nhanh đối mặc lao ra tử cùng mặc lao thái thái bán manh. Hy vọng bọn họ không cần bán đứng chính mình. Mặc tử huyền ngươi đôi mắt chịu lạc, vẫn luôn chấp cái không ngừng. Bạch Nguyệt khê thực không cho mặt mũi trọc thùng hắn ý đồ. Cái kia gì, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Các ngươi hai cái đuổi vậy phi cơ, cũng đói bụng, ăn xong cơm trưa, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Mặc Lao ra tử cùng Mặc Lao Thái Thái xem như bị bốn cái tiểu gia hỏa cấp thu phục, liền tính bọn họ nghịch ngợm gây sự. Ở bọn họ trong mắt cũng chỉ hoạt bát hiếu động mà thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta ăn cơm trước đi thôi. Mặc lao thái thái theo tiếng. Rơi vào đường cùng, Bạch Nguyệt Khê đành phải đi theo bọn họ đi nhà ăn ăn cơm. Nhưng đối với Mặc tử huyền cùng Mặc vũ du sự, càng thêm muốn biết, này hai tên giá hỏa khẳng định có nàng làm cái gì đại sự. Ăn cơm thời điểm, Mặc tử huyền cùng Mặc vũ du đối Bạch Nguyệt Khê đặc biệt tân cần, một cái hỗ trợ gấp đồ ăn. Một cái hỗ trợ lột sắc linh tinh muốn sở chạm sống. Lão ba, người như thế nào đều không ra tiếng. Mặc tử huyền nhìn hắn lao mẹ vẫn luôn âm chắc chắc nhìn hắn, vì giảm bớt một chút không khí, đem lực chú ý chuyển tới mặc hàn ngự bên kia. Hàn ngự, người làm sao vậy? Từ vừa mới trở về liền không có như thế nào nói chuyện, có phải hay không nơi nào không thoải mái nha? Mặc nhị phu nhân khẩn trương nhìn mặc hàn ngự, lo lắng hỏi. Tuy rằng đứa con trai này ngày thường cũng là lời nói thiếu, nhưng đối với người nhà vẫn là có nói, như thế nào hôm nay trở về cũng chưa nói như thế nào. Những người khác cũng lo lắng nhìn về phía mặt hàn ngự. Người làm sao vậy? Vừa mới ở trên đường còn cùng ta có nói có cười, như thế nào sau khi trở về đều không có nghe người nói chuyện. Bạch Nguyệt Khê cũng tò mò. Mặt hàn ngự bị bọn họ xem có điểm xấu hổ, tổng không thể nói ta ghen tị. Hài tử từ, từ ta trở về đều không để ý tới ta sao. Không có gì, ta không có không thoải mái. Mặc hàn ngự nhìn bọn họ, bình tĩnh nói. Ta biết lao ba vì cái gì không nói lời nào. Mặc vũ du đột nhiên lớn tiếng nói. Vì cái gì nha? Nói cho đại bá. Mặc hàn ảnh nhìn mặc vũ du, cười hỏi. Ba ba ghen thị, bởi vì ta cùng ca ca bọn họ chỉ lo mò mì, bất hòa hắn trào hỏi, cho nên ba ba trong lòng không thoải mái. Đúng hay không? Mặc vũ dù cười nói. Kỳ thật nàng ở ban đầu liền chú ý tới mặc hàng ngự, vốn dĩ nàng muốn đi cùng hắn chào hỏi, nhưng là ca ca bọn họ đều bá chiếm mò mì, nàng cũng không hảo rời đi, rốt cuộc mò mì so ba ba rất quan trọng. Ha ha ha ha, hàng ngự nha không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này, ngươi nói ngươi muốn ôm hải tử liền trực tiếp đi lên ôm sao, làm gì như vậy rồi rẻ. Làm hại chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy? Mạc Hàn ảnh phụt một tiếng bật cười, chỉ vào Mạc Hàn Ngự tổn hại nói. Những người khác nghe xong Mạc Vũ Du giải thích, lại xem lệnh một khuôn mặt Mạc Hàn Ngự liền biết Mạc Vũ Du nói không sai. Lại cảm thấy buồn cười lắc đầu, thật không biết đứa nhỏ này ở biệt nữ cái gì. Ai nha, là ba ngươi muốn ta ôm sớm một chút nói sao, tới ta cho ngươi một cái ai ôm một cái. Mạc tử huyền triển khai đôi tay chiều Mạc Hàn Ngự nhào qua đi. Đem ngươi tay cho ta lấy ra, thiếu lấy ta đương rẻ lo. Mặc hàn ngự ghét bỏ đem hắn đẩy ra. Thiết, thật không đáng yêu. Mặc tử huyền thấy âm mưu của chính mình không có thực hiện được, có điểm không vui biểu môi nói. Ngươi cho ta ngồi xong, ngắm lại chờ một chút như thế nào cùng ta công đạo ngươi tại đây nhà cũ làm sự đi. Bạch Nguyệt khê lôi kéo mặc tử huyền ngồi xong, nghiêm khắc cùng hắn nói. Lão mẹ, tới tới tới ăn cái tôm, cái này tôm chính là thực tươi mới. Mặc tử huyền không dám làm cản. Lấy lòng đem lột hảo sắc tôm bóc vỏ phóng tới bạch nguyệt khê trong chén. Nguyệt khê nha, nếu ngươi trở về, kia chờ một chút ngươi có thể hay không giúp ngươi ngôn thúc xem hắn tình huống. Mặc tam gia đối bạch nguyệt khê nói. Bạch nguyệt khê hướng tới hắn phương hướng xem qua đi, chi gian luôn cẩn bụng không có gì biến hóa, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hắn mang thai. Quả nhiên là chân ái nha, bằng không tầm thường nam nhân sao có thể vì một cái khác nam nhân sinh hài tử. Có thể nha. Bạch Nguyệt Khê cười gật gật đầu nói. Kia cũng thật cảm ơn ngươi. Mặc tam gia nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê càng thêm tràn ngập thiện ý. Ngay cả nôn cẩn đều thực vui vẻ. Nguyệt Khê nha, nôn cẩn này không có gì tác dụng phụ đi. Mặc lao ra tử đối với một người nam nhân có thể sinh hài tử chuyện này tỏ vẻ rất khó lấy tiếp thu Nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy. Cho nên mang theo lo lắng ngữ khí hỏi. Chỉ là cơ thể mẹ thân thể tốt đẹp, hắn trong bụng bảo bảo là không có gì sự. Nhưng các ngươi cũng biết, nam nhân hoài hài tử đối lập nữ nhân tới nói, bản thân chính là vi phạm định luật, cho nên các ngươi muốn thời khắc xem trong hắn, đừng làm hắn mệt đến, hoặc là bị cái gì cấp va chạm đến, bằng không đối với hắn bản thân tới nói là rất nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc tính cùng bọn họ nói, Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng tiểu cẩn, không cho hắn đã chịu một chút thương tổn. Mạc Tam gia ôm luôn cẩn, trong mắt nhìn hắn mang theo tràn đầy thâm tình. người đương nhiên đẹp hảo tiểu cẩn, nếu là hắn đã chịu nửa điểm thương tổn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mạc Lao Thái Thái mang theo cười uy hiếp mạc Tam gia nói. Mẹ, ngươi còn không biết hắn sao, hắn tình nguyện chính mình bị thương, cũng sẽ không làm ta thương đến nửa phần. Nôn cẩn mang theo tràn đầy hạnh phúc, nói. Ai ai ai, chú ý một chút nơi này còn có độc thân phiền thoái tu ái về phòng có thể sao. Nhìn không được mặc hàn kỳ mang theo hâm mộ ghen ghét ngữ khí đối bọn họ nói. Tiểu tử ngươi nếu là nhìn không được cũng hảo tìm cái tức phụ, như vậy không phải cũng có thể tú sao. Mặc tam gia hiện tại là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn cái gì đều vui vẻ, cho nên trêu gẻo tiểu bối không cần quá thuận miệng. Ừ, mặc hàn kỳ thở phì phì bước môi, đối với chính mình tam thúc nói hắn đều không nghĩ để ý tới. Từ ngôn thúc mang thai sau, tam thúc liền cùng cái hải tử giống nhau hấu chí Nguyệt Khê nha, kinh đô hiện tại thủy đều thay đổi không sai biệt lắm, ngươi như thế nào không có động tác. Mạc đại phu nhân đột nhiên mở miệng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nàng là quân chính thế ra nơi sinh tiểu thư, bản thân cũng ở cơ quan đơn vị công tác, đối với kinh đô đại đổi thủy cũng là tràn đầy thể hội, hơn nữa cũng rõ ràng phải biết là ai bút tích. Nhưng nàng không rõ vì cái gì Bạch Nguyệt Khê đổi song thủy lại không có động tác. Ta chính là muốn đem kinh đô thủy cấp đổi một đợt, ngươi nhìn xem hiện tại kinh đô mặc kệ là mặt trên, vẫn là phía dưới đều thành triệt không ít, dân chúng cũng sinh hoạt không tồi, này không phải thực tốt hiện tượng sao. Bạch Nguyệt Khê đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, cười nửa hiếp mắt nhẹ giọng nói. Ta chỉ là không rõ làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì. Ngươi hẳn là ở vào cái loại này bí mật bộ đội người, theo lý thuyết là không thể nhúng tay quá nhiều chính trị thượng sự vụ. Mặc đại phu nhân nhìn nàng cười, cảm giác nàng khí thế rất mạnh, không có nhìn qua như vậy nhẹ nhàng. Nhưng nàng vẫn là chịu đựng, tiếp tục hỏi. Bởi vì nàng muốn bảo đảm chính mình nhà mẹ để chạm đối âm chí sẽ không suy bại. Bảo vệ quốc gia, là quân nhân là trước. Mà này lại không chỉ là phản kích phần ngoài địch nhân đồng thời cũng muốn đem bên trong sâu mọt cấp thu phục. Người nói đúng không? Đại bà mẫu, Bạch Nguyệt Khê vẫn là cười tủng tìm nói. Ha <cười> ha, là nha. Mạc đại phu nhân minh bạch, nàng ý tứ là, chỉ cần không làm những cái đó nguy hại quốc gia sự, nàng liền sẽ không động thủ, bằng không liền tính là quân chính thế ra, nàng cũng có thể dễ dàng thu phụ. Đại bá mẫu minh bạch liền hảo. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nhìn mạc đại phu nhân, thấy nàng biết. Lại bắt đầu nhàn nhãm mà dùng cơm. Đại bá mẫu kinh đô gần nhất đại đổi thủy, như thế nào cùng tam đệ mội có quan hệ nha? Mạc Văn tuyết kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê, hỏi Mạc Đại Phu Nhân. Thân phận của nàng, ta không rõ lắm. Nhưng kinh đô gần nhất thay máu, xác thật là nàng làm. Mạc Đại Phu Nhân đối với đại chất nữ hỏi chuyện, chỉ là đơn giản trả lời. Đại bá mâu ngươi cũng quá để cao nàng đi, nàng sao có thể có năng lực đem kinh đô thủy cấp thay đổi. Mạc Văn băng đánh chết cũng không tin Bạch Nguyệt Khê cái này 6 năm trước là cái phế vật. Sáu năm sau sẽ là một cái có thể đem kinh đô cái này thủy sâu đến không người dám lộn xộn đại hồ cấp đổi cái đế hướng lên trời. Văn băng chú ý ngươi lời nói, nàng là ngươi tam đầu chú ý điểm. Mặc nhị phu nhân thấy chính mình tiểu nữ nhi lại bắt đầu miệng không nhanh nhẹn đối bạch nguyệt khê bất kính, liền lập tức hô. Ta nói chính là sự thật, nàng có cái gì bản lĩnh có thể làm được liền ra ra đều không nhất định có thể làm đến sự. Mạc Văn Băng vừa thấy Mạc Nhị phu nhân lại bắt đầu bởi vì Bạch Nguyệt Khê kêu nàng, không phục nói: Cơ miệng, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu?" Mạc Hàn Ngự cũng không quá thích chính mình muội muội đối Bạch Nguyệt Khê không tốt, nhưng lại không thể quá nghiêm khắc, đành phải trách cứ nàng đối Mạc Nhị phu nhân Ngự khí đều không tốt. Ta cảm thấy tứ tỉ nói không sai, nàng có cái gì bản lĩnh làm được liền tam ca đều làm không được sự. Mạc Hàn Kỳ cũng không tin nói: "Ta chứng minh nàng có thể làm đến." Vẫn luôn yên lặng nhìn Mạc Hàn Quân đột nhiên mở miệng nói Đường ca Mạc Hàn Kỳ cùng Mạc Văn Băng thấy hắn nói chuyện Hơn nữa vẫn là giúp đỡ bọn họ chán ghét Bạch Nguyệt Khê nói Cái này làm cho bọn họ vừa không nhưng tư nghị nhìn hắn Cũng kinh ngạc không thôi Hàn Quân nói không tồi Nàng sát thật có bản lĩnh Đừng nói các ngươi hai cái Chính là ngươi tam ca năng lực đều không nhất định nghề hà được nàng Mạc Hàn ảnh hát đệm Nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngựa ở biệt thự đại môn cho nhau luận bản cái kia hình ảnh, hơn nữa nàng sau lưng cái kia thần bí bộ đội, Mạc Hàn ảnh không có lý do gì không tin Bạch Nguyệt Khê có năng lực này. Như thế nào các ngươi hai cái đều đối nàng đánh giá đều như vậy cao nha? Mạc Văn Băng không vui thở phì phì nói. Bởi vì ta mỹ nha. Bạch Nguyệt Khê thần tới một câu. Phúc! Khu khu khu! Phúc! Khu khu khu! Ở ăn đồ vật mọi người nhất thời không nhịn xuống, đem trong miệng ăn hoặc uống đồ vật cấp phu tới. Ý, ý may mắn ta ăn no. Bạch Nguyệt Khê buông chiếc búa, có điểm ghét bỏ nhìn bọn họ. người người người ngươi cũng quá không biết xấu hổ mặc văn băng bị những người khác động tác làm cho sửng sốt một chút. Nghe được Bạch Nguyệt Khê cái loại này ghét bỏ ngự khi mới phản ứng lại đây, chỉ vào Bạch Nguyệt Khê tức giận nói. Tiểu mội muội ta thực vừa lòng ta hiện tại ta hiện tại khuôn mặt cho nên không được lại nhiều mặt. Bạch Nguyệt Khê cũng không tức giận nàng dùng ngón tay chỉ vào nàng, vẫn như cũ cười ha hả nói. Không biết xấu hổ. Mạc Văn Băng từ nhỏ đi học tập lễ nghi quy phạm, liền tính lại chán ghét một người nói ra nói cũng không có quá khó nghe, cho nên những cái đó mắng chửi người nói cũng liền tới qua lại hồi kêu mấy thứ. Còn có ta không phải tiểu muội muội Mạc Văn Băng chừng mắt Bạch Nguyệt Khê lại bỏ thêm một câu. Những người khác cũng biết chính mình thất thố thu thập một chút chính mình. Bất quá đối với Bạch Nguyệt Khê tính tình lại nhiều một phần hiểu biết, này nha thật sự có điểm không biết xấu hổ, còn tự luyến. Bốn cái tiểu gia hỏa lần này không có gia nhập, chỉ là ở bên cạnh yên lặng nhìn. Ở chỗ này một đoạn thời gian, bọn họ đều minh bạch đại gia tộc đều chú trọng quyết củ, bọn họ phía trước không đầu không đuôi trực tiếp mở miệng giúp lao mẹ phản bác, rất lớn trình độ thượng sẽ làm người cảm thấy lao mẹ không có giáo hảo bọn họ. Cho nên mới như vậy không có ra giáo trong đối trường bối. Hiện tại bọn họ phải làm chính là nhớ kỹ ai khi dễ mọ mì, xong việc tìm một cơ hội thần không biết quỷ không hay đem người cấp trình trở về. Kỳ thật chính là bên ngoài trình cổ, phong tới ngầm chỉnh cổ, như vậy vừa không sẽ làm bọn họ không ra giáo, cũng sẽ không làm người bắt được lực điểm. Cuối cùng vẫn là mặc lao ra tử nói một câu lúc ăn và ngủ không nói chuyện, mới kết thúc bọn họ khắc khẩu. Ăn ăn tính tính đem cơm trưa ăn xong. Ăn xong cơm trưa, đại gia lại ở phòng khách ngồi nói chuyện thiếm. Bạch Nguyệt Khê tắt giúp nôn cẩn nhìn xem tình huống thân thể. Bạch Nguyệt Khê cấp nôn cẩn bắt mạch, trợ thủ đắc lực đều đem. Thế nào? Mặc tam gia từ Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tình huống, cho nên nôn nóng hỏi. Không có việc gì, bảo bảo cùng đại nhân đều thực khỏe mạnh. Bất quá các ngươi vẫn là muốn thời khắc chú ý không cần ăn sai đồ vật hoặc là mệt bị thương hắn. Bằng không, mặc kệ là đại nhân cùng bảo bảo đều sẽ nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê đứng lên, bình tĩnh nói. Ta sẽ chú ý. Mạc Tam gia nghe Bạch Nguyệt Khê nói nôn cẩn không có chuyện, tặng một hơi. Đúng rồi, tiểu huyền tử cùng các ngươi nói, luôn thúc thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Tam ra hỏi. Ta nói, ta nói cho bọn họ. Cũng không biết ta có hay không lạc rất một ít. Không bằng mỏ mì ngươi ở cùng bọn họ nói một lần đi. Mạc tử huyền lập tức đứng lên đối bạch nguyệt khê nói, nhưng nghĩ đến chính mình học không có bạch nguyệt khê nhiều, liền khiêm tốn đề nghị nói. Mạc tam ra gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng mạc tử huyền nói. Vậy ngươi đem ngươi nói cho bọn họ nói một lần, nếu là rơi xuống ta bổ sung một chút. Như vậy ngươi cũng hảo thuận tiện lại ra tăng rồi giải một ít đồ vật. Bạch nguyệt khê nghĩ nghĩ, đối mạc tử huyền nói. Hảo! Ta nói không thể ăn cây độc, nướng bờ bờ cơ loại, con ba ba, con cua chờ tính hàn đồ vật Bo bo mặc tử huyền cũng cảm thấy bạch nguyệt khê nói không tồi, liền đem chính mình cùng mặc tam thiếu bọn họ nói kiêng kỵ đều nói. Sau đó hỏi bạch nguyệt khê, mọ mi, đúng không? Mấy thứ này không tồi, nhưng ngươi còn không thể đụng vào một ít nước hoa, đúng rồi tốt nhất trong nhà đều không cần có người xịt nước hoa, nước hoa bên trong có một loại đồ vật đối mang thai không tốt lắm thực dễ dàng hoạt thai. Tuy rằng đại gia nói chỉ cần thai phụ bản thân không chạm vào liền sẽ không, nhưng là ngôn thúc tương đối đặc thù, bởi vì ta phát hiện ngôn thúc cần hình dị ứng thể chất, cho nên một ít đồ vật với hắn mà nói tương đối mỡ cảm. Bạch Nguyệt Khê đối mặc tử huyền nói tỏ vẻ khẳng định, sau đó lại đem tương đối quan trọng cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ chú ý. A ta đây hôm nay phun một chút nước hoa, có thể hay không đối ngôn thúc có ảnh hưởng không bằng ta đi rửa mặt một ít đi. Mặc văn tuyết nghe được Bạch Nguyệt khê nói, lại nghĩ đến chính mình buổi sáng lên phun một chút nước hoa, rất sợ ảnh hưởng hại đến muôn thúc lập tức ra tiếng nói. Ta cũng phun. Ôn nhã cũng ra tiếng nói. Các ngươi không quá nồng đậm không quá lớn quan hệ, nhưng tốt nhất không cần tới gần hắn thì tốt rồi. Lúc sau chú ý một chút là được. Nếu là ở người nhiều địa phương, mang lên khẩu trang, đợi lát nữa ta cho ngươi một lọ nước thuốc. Người mỗi lần mang khẩu trang thời điểm, phun một chút ở khẩu trang thượng, như vậy liền càng thêm sẽ không hút vào không tốt khí thể. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nói, cuối cùng còn nhìn luôn cần nói. Ta đã biết, kia lợi chút chúng ta về phòng đem trên người nước hoa cấp lộng rớt, chỉ cần ở nhà cũ, chúng ta liền không xịt nước hoa. Mặc văn tuyết vẫn là thực cẩn thận, hơn nữa đối với không thể xịt nước hoa chuyện này cũng không có quá lớn ý kiến. Đúng vậy, văn tuyết ý tứ, cũng là tao ý tứ. Ôn nhã ôn nhu cười nói. Bạch Nguyệt Khê nhìn ôn nhã không thể không nói cái này đại tẩu trong khoảng thời gian này thật đúng là thay đổi không ít. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là nhu nhu nhược nhược, nhưng giữa mày thượng mang theo cứng cỏi cũng là không thể bỏ qua. Xem ra chính mình lần trước đối nàng nói, nàng đều nghe lọt được, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Cùng bọn họ lại nói coi trong chốc lát lời nói, mặc hàng ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê trở lại hán sân, từ trở về đến bây giờ. Bạch Nguyệt Khê liền không như thế nào chú ý hắn. Toàn bộ lực chú ý không phải ở hài tử trên người, liền ở những người khác trên người. Mạc Hàn Ngự trong lòng có điểm khó chịu, cho nên tìm một cái cớ liền mang theo Bạch Nguyệt Khê về phòng. Ta nói ngươi như vậy vô cùng lo lắng đem ta mang về tới làm gì. Bạch Ngọc Khê bị Mạc Hàn Ngự kéo trở về sau, đôi mắt trừng mắt Mạc Hàn Ngự, gương mặt đều tức giận nói. Nàng con muốn cùng hài tử nhiều thân cận thân cận đâu. Mặc hàn ngự nhìn bạch nguyệt khê gương mặt phình thình, thoạt nhìn manh manh. Nhịn không được vươn ra ngón tay đi chọc chọc. Ngươi nói nếu là giống nhau nữ nhân bị người yêu chọc gương mặt, hoặc là nháo xấu hổ, sau đó đỏ mặt e thẹn cầm tiểu quyền quyền nhân ra đấm ngực, hoặc là thở phì phì chạy về phòng. Đương nhiên làm nữ cường nhân trung nữ cường nhân bạch nguyệt khê, là sẽ không loại này tiểu nữ nhân làm vẻ ta đây lạp. Nàng là trực tiếp sắc bén cho mặc hàn ngự một chân trực tiếp đá hướng Mạc Hàn Ngự nửa người dưới. Mạc Hàn Ngự không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê phản ứng như vậy đại, nhất thời không có phản ứng lại đây đã bị đá tới rồi cả chân. Tê Bạch Nguyệt Khê dùng lực đạo không nhỏ, Mạc Hàn Ngự cũng không có cố tình nhịn xuống, liền đau đến hút một ngụm khí lạnh. Hừ, bản tướng quân gương mặt cũng ngươi là có thể tùy tiện chọc sao? Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo giống cái ngạo kiểu nữ hoàng tư thái nhìn ngồi xổm xuống thân che lại cả chân Mạc Hàn Ngự trên cao nhìn xuống nói. Ngươi thật đúng là hạ được chân, như sát thân phu nha. Mặc hàn ngự giờ phút này hoàn toàn không có ngày thường như vậy cao lãnh tư thái. Với hắn mà nói, ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt bãi cao lãnh, kia bọn họ hai cái cơ bản có thể không cần ở bên nhau. Hắn khác sâu minh bạch, nếu muốn Bạch Nguyệt Khê giống cái tiểu nữ nhân đối hắn, căn bản là không có khả năng. Nàng chính là cao cao tại thượng nữ hoàng, chỉ có người khác lấy lòng nàng, nàng căn bản là sẽ không đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Cho nên nếu muốn hai người có thể an an ổn ổn ở bên nhau, nhất định phải có một người lui một bước, nhiều một ít bao dung. Mặc hàn ngự thích Bạch Nguyệt Khê chính là bởi vì nàng sẽ không tưởng nữ nhân khác như vậy yêu cầu hắn thời khắc bảo hộ, nàng có chủ kiến, có năng lực, cũng sẽ không cùng nữ nhân khác giống nhau yêu cầu hắn thời khắc đổi hướng nghị. Cho nên hắn có thể Bạch Nguyệt Khê vẫn luôn vẫn duy trì nàng tính cách, đến nỗi lui một bước, bao dung liền từ hắn tới. Đây là vì cái gì Mạc Hàn Ngự ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt không có ở người khác trước mặt giống nhau cao lãnh. Ngựu sát thân phu, ta thật đúng là làm được, ngươi muốn hay không thử xem nha. Bạch Nguyệt Khê mang theo ác ý tràn đầy cười, một bên đối Mạc Hàn Ngự nói. Khu, ngươi buổi sáng như vậy dậy sớm tới, lại ngồi lâu như vậy phi cơ, khẳng định mệt mỏi, ta mang ngươi về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Hàn Ngự thấy Bạch Nguyệt Khê thật sự sinh khí, liền nói sang chuyện khác. Cũng mặc kệ Bạch Nguyệt Khê nhà không vui, trực tiếp lôi kéo tay nàng mang nàng đi chính mình phòng. Tuy rằng Mạc Hàng Ngự thật lâu không có ở chỗ này trụ, nhưng phòng vẫn là thường xuyên bị người hầu quét tức sạch sẽ, cho nên Mạc Hàng Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đi vào phòng nghỉ ngơi là không có chút nào vấn đề. Bạch Nguyệt Khê kỳ thật cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là nhìn đến Mạc Hàng Ngự này phúc hiếm thấy một mặt, muốn nhiều đầu hắn một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên hiểu lầm, ai? Thật là cái ép cờ thấp nam nhân. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng nhịn không được phun tạo, sau đó lại mang theo vô cùng tự luyến tâm tình tưởng. Cũng chính là chính mình chịu được hắn bộ răng này, nếu là mặt khác nữ nhân chưa chừng còn muốn làm bồ nào đâu. Chính mình thật là hiền lương thuộc Đức Nha. May mắn Mạc Hàn Ngự không biết Bạch Nguyệt Khê trong lòng tưởng. Bằng không trong lòng khẳng định buồn bực muốn chết. Mạc Hàn Ngự sân là một cái bề ngoài thoạt nhìn là tiểu biệt thự bộ ráng nhưng lại mang theo cổ điển mục thức lâu. Đi vào trong phòng, giống như là xuyên qua nghìn năm qua đến cổ đại giống nhau. Trong phòng trang hoàng nơi trốn tràn ngập cổ phong hơi thở, cùng hiện đại một ít đồ vật hoàn mỹ kết hợp lên, không có cảm giác nơi nào không biến yếu. Vào cửa chính là phong khách, phòng ngủ chính phòng bên phải biên một cái bình phong mặt sau. phòng ngủ chính phòng là nhị tiến thức, ra ngoài có kệ sách cùng một cái trường án thư, liền cùng cổ đại thư phòng như vậy bày biện còn phóng mặt khác một ít trang trí, tỉ như đổ cổ linh tinh. Nội gian cùng gian ngoài cách một mảnh chuối hạn. Nội gian liếc mắt một cái nhìn lại nhất thấy được chính là màu đỏ rực rừng gỗ, ngay cả chân đều là màu đỏ rực, bất quá may mắn cái màn giường là màu lam. Chứ bỏ giường lớn, còn có cùng sắc hệ bàn trang điểm, tủ quần áo. Tương thể là hắc màu xám, trên tường còn treo một phen trường kiếm. Hắc màu xám cùng màu đỏ rực. Hai loại cực hạn nhan sắc ở cái này trong phòng bởi vì hợp lý an bài không có thể hiện ra mảnh liệt không hợp, ngược lại bởi vì tinh tế tỉ mỉ bài biện, làm cho bọn họ kỳ dị hợp phách. Dương bên phải là cửa sổ, biết hôm nay mặc Hàn Ngự phải về tới, ở liền có người đem cửa sổ đẩy ra thông, gió xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được bên ngoài hoa viên. Nơi này trang hoàng cùng ngươi ở lưng rừng núi biệt thự bên kia hoàn toàn là hai cái phong cách, trừ bỏ tường thể hắc màu xám. Bạch Nguyệt Khê liếc mắt một cái liền thật sâu thích phòng này, đặc biệt là cái giường lớn kia, muốn cái màn giường cũng là màu đỏ nói liền càng tốt. Như vậy liền cùng phim truyền hình ma nữ phòng giống nhau, tràn ngập ma tính. Kỳ thật nơi này bảo trì lúc trước tân hôn thời điểm bộ dáng, không có chút nào thay đổi. Mặc hàn ngự có điểm không ngờ tư nói, lúc trước chính mình tuy rằng không phản đối cưới Bạch Nguyệt Khê, nhưng cũng trướng mắt nàng, cảm thấy nàng quá hớt ức. Thế cho nên chính mình Tân Hôn ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi nhà cũ, đem nàng lưu lại nơi này. Đương nhiên cũng từ đó về sau, Mạc Hàn Ngự liền tính trở về nhà cũ cũng không có ở bên này trụ quá. Mà là tìm khác sân làm chính mình nơi, chính là lần trước mang theo bốn cái hài tử hồi nhà cũ trụ cái kia sân. Lần này, Mạc Hàn Ngự trước tiên làm người đem cái này sân nhà ở từ trên xuống dưới đều quét tước sạch sẽ, hắn muốn mang theo Bạch Nguyệt Khê ở nơi này. Không thể nào Bạch Nguyệt Khê hơi hơi kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự. Năm đó ta tuy rằng cưới Bạch Nguyệt Khê, nhưng từ trong lòng liền đối nàng không có gì cảm tình. Hơn nữa mặt sau liền tính là người, ta khi đó cũng không quá để ý ngày hôm sau liền dùng một cái cơ rời đi nhà cũ. Lúc sau liền tính trở về nhà cũ cũng chỉ là mặt khắc tìm một cái sân làm ta chỗ ở. Mạc Hàn Ngự không có gạt Bạch Nguyệt Khê, trực tiếp đem chính mình làm nói ra đâu. Bất quá, nội tâm vẫn là mang theo nhàn nhạt bất an. Rất sợ Bạch Nguyệt Khê lôi chuyện cũ trên mạng nói, nữ nhân nếu là nghe được một ít không tốt sự hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, liền thích lôi chuyện cũ. Chính mình hiện tại đem nợ cũ nhảy ra tới cũng không biết là hảo, vẫn là không tốt. Lý giải lý giải, kỳ thật lúc trước ngươi nếu là ở nói chúng ta khả năng sẽ đem nơi này cấp hủy đi, cho nên ta sẽ không trách ngươi. Bạch Nguyệt Khê đi đến mặc hàng ngự trước người, vô vô bờ vai của hắn, ngự khi mang theo cười nói. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê không có thật sự khó chịu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Chúng ta đây nghỉ ngơi một chút đi. Tủ quần áo ta trước tiên làm người thả một ít thích hợp người kích cỡ quần áo, đổi một thân nghỉ chưa đi. Mạc Hàn Ngự đối Bạch Nguyệt Khê nhàn nhạt mỉm cười nói. Bạch Nguyệt Khê tuy rằng không cảm giác mệt, nhưng Mạc Hàn Ngự nói như vậy, liền theo hắn, cùng hắn trước sau đổi hảo quần áo, liền cùng nhau nằm xuống nghỉ ngơi. Vốn dĩ không vây Bạch Nguyệt Khê. Ôm Mạc Hàn Ngự eo nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi. Mạc Hàn Ngự cảm nhận được Bạch Nguyệt Khê hô hấp vững vàng, liền biết nàng ngủ rồi. Túi đầu nhìn nàng dựa vào hắn ngực an tĩnh ngủ khuôn mặt, Mạc Hàn Ngự trong lòng ấm áp. Ôm nàng, Mạc Hàn Ngự cũng nhắm mắt lại đi theo Bạch Nguyệt Khê cùng nhau ngủ rồi. Này xương hai người an tĩnh tốt đẹp hưởng thụ ngọ hảo thời gian. Nhà chính bên này còn không có tản gia đoàn người thấy Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê rời đi sau. Liên bắt đầu thảo luận nổi lên bạch nguyệt khê. Nga, đúng rồi, bọn họ thuận tiện còn đem mấy cái hài tử đều cấp chi khai, làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, buổi chiều còn muốn đi học linh tinh. Ba, về muốn hay không làm nguyệt khê cùng chúng ta cùng nhau tiến lánh đời nơi, chúng ta hiện tại tới thảo luận thảo luận đi. Mặc tam gia hoàng chính mình ái phu eo, thần sắc nghiêm túc đối mặc lao gia tử nói. Vậy các ngươi thấy thế nào? Mặc lao gia tử sụ mặt, nhìn bọn họ nói ta tán đồng nguyệt khê cùng ta cùng nhau tiến vào lánh bời nơi. Đệ nhất, nàng là tử huyền ba cái hài tử mẫu thân, tử huyền này mấy cái hài tử ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian, ta tin tưởng các ngươi cũng phát hiện bọn họ không giống người thường, mặc kệ là năng lực, vẫn là trí tuệ đều so giống nhau hài tử cao. Đệ nhị, tử huyền mấy cái hài tử khẳng định bắt đầu tu luyện, tử hắn có thể lấy ra đan dược cái này là tới xem, tử huyền rất lớn có thể là luyện đan sư, như vậy vấn đề tới. Một cái hài tử từ nơi nào học, cùng ai học, chúng ta đều tò mò, mà này trong đó lớn nhất khả năng chính là cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau học, như vậy nàng năng lực hẳn là không tầm thường. Cho nên ta tán đồng nàng cùng ta cùng nhau đi vào, như vậy chúng ta có thể kéo vào lẫn nhau quan hệ, làm nàng cảm thụ nhà này thân tình, thứ hai cũng có thể cầm huyền bọn họ mấy cái tâm chân trinh kéo đến mặc ra tới. Mặc hàn ảnh là tiếp xúc Bạch Nguyệt Khê bọn họ nhiều nhất cho nên muốn phải biết rằng một ít việc cũng là thực dễ dàng. Hán tán đồng Bạch Nguyệt Khê tiến vào lánh đời nơi, đem chỗ tốt đều nói ra. Ta phản đối, ngươi có cái gì chứng cứ nói rõ Nguyệt Khê kia nữ nhân có bản lĩnh, có lẽ tử huyền bọn họ mấy cái là cùng người khác học đâu. Mặc văn băng chính là không thích Bạch Nguyệt Khê, ở trong lòng nàng Bạch Nguyệt Khê chính là một cái phê vật. Hơn nữa nàng trong lòng nhất xứng thượng nàng tam ca nữ nhân chỉ có mộ dung nếu. Hàng ảnh Không phải đại bá không tin ngươi nói những cái đó, nhưng vấn đề là ngươi có cái gì đáng tin cậy chứng cứ thuyết minh Nguyệt Khê năng lực rất mạnh. Ta thừa nhận nàng có thể làm ngươi ngôn thúc mang thai rất lớn mở rộng tầm mắt, nhưng không đại biểu nàng có cái kia vũ lực giá trị có thể không cho lánh đời nơi những người đó cười nhạo. Mạc đại gia trầm giọng nói, hán thực lý trí phân tích. Các ngươi hẳn là biết Tô gia phản quốc, hơn nữa Tô gia còn có một ít kỳ quái tráng hán tử sĩ. Này đó tự sĩ năng lực đều rất mạnh. Ngay cả chúng ta mặc ra bình thường đệ tử đều rất khó đối phó đều lại đây. Nhưng Bạch Nguyệt Khê mang đi mười mấy người liền nhẹ nhàng đem những cái đó thu phục lại còn có không phải thực cố sức cái loại này. Mặc hàn ảnh thấy bọn họ đều bị hắn nói cấp hấp dẫn tiếp tục nói, sau lại, ngựa cùng chúng ta nói, những người đó đều là người tu chân, cùng chúng ta đều giống nhau. Hơn nữa bọn họ năng lực không thể so chúng ta kém rất nhiều, các người biết đây là cái gì khái niệm đi. Hiện tại linh lực nhỏ bé, nếu muốn tu luyện ta như vậy đều phải phí rất nhiều thiên tài địa bảo. Hiện tại nơi nào tới như vậy nhiều thiên tài địa bảo có thể cho như vậy nhiều người tới chúng ta như vậy tu vi. Cho nên các ngươi ngắm lại này trong đó sở ẩn chứa ý nghĩa. Mặc Han ảnh làm xong cuối cùng tổng kết liền nhắm lại miệng, làng lặng nhìn những người khác. Ý của ngươi là nàng trong tay có tài nguyên, hơn nữa vẫn là có thể so với chúng ta này đó lãnh đời gia tộc. Mặc lao ra tử nghe xong mặc hàn ảnh nói, chầm mặc một hồi lâu nói. Ta không thể xác định, nhưng ta cảm thấy nàng đối với chúng ta mặc ra tới nói là thực tốt thích lợi. Mặc kệ là từ cái kia phương diện tới nói, đều đối chúng ta tới nói không có tổn thất. Bởi vì liền tính hiện tại chúng ta cũng rất khó đối phó nàng. Mặc hàn ảnh cảm thấy cái này suy đoán thực hoang ngâu, nhưng hắn không thể không thừa nhận đây là thực chân thật cảm giác. Ta tán đồng hàn ảnh nói. Ta nhà mẹ đẻ là quân chính hai bên đều có đề cập, cho nên ta biết nàng tin tức cũng mang nhiều. Ta phụ thân còn nói, kỳ thật mặt trên vị kia trong tay có một chi đặc biệt thần bí bộ đội, hẳn là cùng lòng tổ không sai biệt lắm, nhưng không có người biết là nào một chi. Ta suy đoán Nguyệt Khê hẳn là chính là mặt trên trong tay thần bí bộ đội đội trưởng. Mạc đại phu nhân mở miệng đem chính mình phụ thân cùng chính mình nói những lời này đó liên hệ lên, hơn nữa chính mình suy đoán nói ra. Kìa xem ra nàng đối cảnh sát thật lai lịch không nha. Bất quá này cùng chúng ta lúc trước tra được tình huống, căn bản là không khớp hào nha. Mặc nhị ra trên mặt mang theo nghi hoặc khó hiểu nói. Ngươi cảm thấy có thể lên làm vị kêu bí mật bộ đội đội trưởng nhân tâm trí sẽ đơn giản như vậy sao. Ta xem nàng là vì che giấu chính mình cho nên mới làm bộ thành phế vật bộ ráng. Hơn nữa bạch ra dáng vẻ kia nếu nàng sớm bại lộ chính mình năng lực, chỉ sợ không phải sớm bại lộ thân phận. Chính là bị bạch ra đám kia ngốc tử cấp ép khô giá trị. Mặc lao ra tử nghĩ đến bạch ra những người đó xuẩn bộ dáng, liền kinh thường. Cái này bạch ra nếu không phải tổ tiên có người tài ba tiền bối đánh ra một bên gia nghiệp, hiện tại nơi nào còn luôn được đến bọn họ hiện tại thoải mái sinh hoạt, cố tình không có năng lực, lại lòng người không đủ rắn nuốt voi, còn muốn bò càng cao, cũng không sợ bò đến nửa sườn núi ngã chết. Thứ ba, lần này lãnh đời nơi tụ hội. Chúng ta muốn mang nguyệt khê sao? Mặc đại gia đối phụ thân đối với bạch gia đánh giá không thể phủ nhận, hắn cũng thực khinh thường bạch gia làm, đặc biệt là năm đó bọn họ muốn đem nguyệt khê cưới qua tới thời điểm, còn tưởng đem cái tiếc cái gì đại tiểu thư cũng nhét vào tới cấp chính mình nhi tử, thật là ghê tẩm. Tam nhi đều người mang về tới, nói rõ muốn mang nàng, ngươi cảm thấy chúng ta ở chỗ này thảo luận có ý nghĩa sao? Mặc lao gia tử cho chính mình đại nhi tử một cái xem thường. Đối với mặc hàn ngự làm vẻ ta đây cũng không có quá lớn phản ứng, kia hài tử làm việc luôn luôn có chủ ý. Kia ra ra ngươi đem chúng ta kéo đến nơi này thảo luận là vì cái gì nha? Mặc văn tuyết nghe được chính mình ra ra nói, có điểm bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Nga, chủ yếu là nhìn xem các ngươi đối với bạch nguyệt khê là cái cái gì thái độ? Mặc lao ra tử bình tĩnh trả lời. Kia ngài lão nhìn ra tới cái gì sao? Mặc hàn ảnh cũng không nghĩ tới chính mình ra ra hảo chơi này vừa ra. Đã nhìn ra, văn băng nha, ra ra muốn cùng ngươi nói một chút, Bạch Nguyệt Khê là người tam tẩu, ta hy vọng ngươi về sau đối nàng tôn kinh điểm, ngươi tam ca thê tử trừ bỏ nàng, sẽ không có người khác, cho nên đem tâm tư của ngươi thu hảo. Mặc lão ra tử đột nhiên ngữ khí nghiêm túc đối chính mình tiểu cháu gái mặc văn băng nói, đặc biệt là đi đến lãnh đời nơi, đừng cho nàng tìm sự tình. Ta xem kia nha đầu cũng không phải cái thiện tra, đến cuối cùng không chừng ai không hảo quá. Mặc lao ra tử xem rất rõ ràng, Bạch Nguyệt khê mặt ngoài thoạt nhìn không có gì công kích tính, nhưng có thể lên làm quốc gia bí mật bộ đội đội trưởng người, không có nhất định thủ đoạn cùng năng lực là không có khả năng. Hơn nữa có thể dưỡng ra kia bốn cái mặc kệ là tâm nhãn, vẫn là tâm cơ đều không tồi tiểu hài tử nữ nhân, liền tính trừ bỏ cái kia thân phận, nàng cũng không phải dễ trọng trọc. Ta biết đúng mực. Mặc văn băng có điểm bất măn nói. Ở nàng xem ra bạch nguyệt khê cho dù có bản lĩnh, cũng không xứng với chính mình cái kia thần nhân tam ca ngạch, chờ đi lánh đời nơi khiến cho nàng nhìn xem cái gì mới là thiền chi tiểu nữ, chỉ có mộ dung tỷ tỷ mới là cùng ba cái nhất xứng. Mặc lao ra tử vừa thấy liền biết nàng không có nghe đi vào, tính, khiến cho nàng chính mình thấy rõ ràng đi. Muốn chính mình thật sự tuyển. Hắn thật đúng là lựa chọn bạch nguyệt khê cái này cháu dâu, đối với mộ dung ra cái kia nha đầu hắn thật đúng là thích không lên, giả thực. Người như vậy vẫn là thiếu tiếp xúc, đáng tiếc chính mình cái này cháu gái liền thích cùng nàng. Hảo, đều trở về đi. Chúng ta hai cái lao gia hỏa cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mặc lao ra tử bắt đầu đổi người, sau đó cũng mặc kệ những người khác mang theo mặc lao thái thái liền về phòng nghỉ trưa. Những người khác cũng các hồi các sân hoặc là làm chuyện khác. Giời đi nhà chính, Mạc nhị phu nhân khiến cho Mạc nhị ra bọn họ đi về trước, chính mình lôi kéo chính mình tiểu nữ nhi đi vào hoa viên một cái một góc. Mẹ, ngươi kéo ta tới nơi này làm gì nha? Ta muốn trở về ngủ cái ngủ trưa. Mạc văn băng mang theo đối mẫu thân làm nụ ngữ khi nói. Ta tìm ngươi nói một ít việc. Mạc nhị phu nhân buông ra tay nàng, nghiêm túc nhìn Mạc văn băng nói. Chuyện gì? Mặc văn băng thấy nàng mọ mỉ thần sắc nghiêm túc cũng đánh lên tinh thần tới. Người nói một chút ngươi, vì cái gì chính là đối bạch nguyệt khê xem bất quá mắt, lúc trước nàng là phế vật thời điểm, ta mặc kệ ngươi, hiện tại nàng năng lực, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi Tam ca sao? Mặc nhị phu nhân có loại hận sắt không thành thép nhìn cái này tiểu nữ nhi. Lúc trước không biết bạch nguyệt khê năng lực, đem nàng trở thành một cái phế vật đối nàng mọi cách nhìn không thoát mắt. Chính là cảm thấy nàng không xứng với chính mình cái kia con thứ ba, chính là 6 năm sau mới vừa gặp được nàng thời điểm, cũng vẫn là đem nàng trở thành 6 năm trước nàng, mới có thể đối nàng không tốt. Chính là trải qua mấy ngày này tới nay, mặc nhị phu nhân xem như mình bạch bạch nguyệt khê năng lực, cảm thấy nàng xứng đôi chính mình nhi tử, cũng liền không có nói nhìn không thuận mắt bạch nguyệt khê, chỉ là cái này chuyển biến làm nàng nhất thời chuyển bất quá tới, cho nên lần này mới có thể trầm mặc không nói. Hơn nữ nhi tử đối bạch nguyệt khê thái độ cũng thiết minh, bọn họ hiện tại cảm tình tự hào, cũng không cần nàng nhọc lòng. Nhưng là chính mình cái này tiểu nữ nhi giống như còn là đối bạch nguyệt khê thái độ không tốt, cho nên vì nhà mình an bình nhật tử, mặc nhị phu nhân tính toán cùng tiểu nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Mẹ, ngươi không phải cũng chán ghét nàng sao, như thế nào ngươi hiện tại cảm thấy nàng xứng đôi tam ca đâu. Mặc văn băng vừa nghe mặc nhị phu nhân đối nàng nói trắng ra nguyệt khê sự. Hơn nữa nàng xem mặc nhị phu nhân đối bạch nguyệt khê thái độ cũng biến hảo, liền có loại không tốt. Ta lúc trước chán ghét nàng là bởi vì cảm thấy nàng không xứng với ngươi tam ca, chính là ngươi hiện tại nhìn xem, nàng ở trong quân địa vị so ngươi tam ca cao, phía sau đứng mặt trên vị kia, thân phận liền cùng ngươi tam ca xứng đôi, ta đây vì cái gì còn muốn chán ghét nàng. Mặc nhị phu nhân trắng ra nói ra chính mình lúc trước chán ghét bạch nguyệt khê nguyên nhân. Ngươi như thế nào biết nàng có phải hay không thật sự, dù sao ta là không tin nàng có cái kia năng lực. Nói nữa nàng một chút cũng không hiểu cái gì lễ nghi quý củ, ngươi nhìn xem nàng nơi nào có một cái thế gia nữ phương pháp, ta chính là cảm thấy nàng một chút cũng không xứng cùng tam ca ở bên nhau. Ở trong lòng ta, chỉ có mộ dung tỷ tỷ mới là cùng tam ca nhất xứng đôi, mộ dung tỷ tỷ ra giáo hảo, năng lực không tồi, ôn nhu thiện lương, so với kia cái bạch nguyệt khê không biết hảo bao nhiêu. Mạc Văn Băng không phục đối Mạc Nhị Phu Nhân nói. Ta biết thích mộ dung nếu, nhưng ta nói cho ngươi hiện tại cùng ngươi tam ca ở bên nhau chính là Bạch Nguyệt Khê. Nếu là làm ta biết vào lánh đời nơi sau, ngươi dẫn người đi tìm Bạch Nguyệt Khê phiền thoái. Đến lúc đó ra chuyện gì đừng trách ta mặc kệ ngươi. Mạc Nhị Phu Nhân nói xong liền mặc kệ Mạc Văn Băng thái độ, trực tiếp xoay người chạy lấy người Mạc Văn Băng làm không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình mẫu thân cũng hướng về Bạch Nguyệt Khê. Nhưng này không ngại ngại nàng càng thêm chán ghét nàng. Mặc nhị phu nhân trở lại chính mình người sân, mặc nhị ra liền nhìn đến mặc nhị phu nhân sắc mặt khó coi, mơ hồ còn mang theo tức giận đi đến. Làm sao vậy? Không phải cùng băng nhi nói nhỏ sao? Kêu nha đầu chọc ngươi sinh khí lạp. Mặc nhị ra đi qua đi, lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa, còn tưởng rằng mặc văn băng nói gì đó chọc nàng, cười hỏi. Hừ, ta hảo tâm cùng nàng nói lý. Nha đầu này cư nhiên như vậy hướng về mộ dung ra cái kia nha đầu, tức chết ta. Mặc nhị phu nhân hầm hừ mở miệng. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhi thích cùng chính mình đối thủ một mất một còn nữ nhi như vậy hảo, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Ngươi còn để ý năm đó kia sự kiện nha. Mặc nhị ra vừa nghe liền biết nàng vì cái gì sinh khí. Như thế nào, ta không thể sinh khí sao, vẫn là ngươi còn nghiệm cái kia hồ ly tinh, liền ta sinh một chút nàng khí đều đau lòng. Mặc nhị phu nhân đẩy ra mặc nhị ra, càng thêm hỏa đại, ngữ khí còn mang theo hủy khuất. Ai nha, ta không phải ý tứ này, ta là lo lắng ngươi tức điên, ngươi nói một chút ta nếu là thật sự thích nữ nhân kia, lúc trước liền sẽ không cưới ngươi. Ngươi nha đều đường mãi mãi, còn ghen nha, cũng không sợ hài tử bọn họ đã biết chê cười ngươi. Mặc nhị ra nghe ra nàng hủy khuất, vội vàng giải thích gắn ủi. Ta chính là sinh khí làm sao vậy? Tưởng tượng đến nữ nhân kia ta liền hận không thể cho nàng hai bàn tay, lúc trước nếu không phải nàng, ngự nhi thiếu chút nữa liền không có. Tưởng tượng đến nơi đây, ta liền nghĩ mà sợ. Hiện tại nàng cái kia cùng nàng giống nhau sẽ trang nữ nhi, hiện tại còn mơ đước ta ngự nhi, thật là không biết xấu hổ. Mặc nhị phu nhân tưởng tượng đến lúc trước kia sự kiện, liền hận ngứa răng. hào hào hảo, hiện tại ngự nhi không phải khỏe mạnh lớn lên, cưới vợ sinh con sao. Hơn nữa thê tử cùng hài tử đều so với kia cái nữ nhân con dâu tôn tử đều hảo. Mặc nhị ra cũng chán ghét nữ nhân kia, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là an ủi tức giận thê tử. Đúng vậy, ta lần này vào lãnh đời nơi nhất định mang theo bạch nguyệt khê cùng kia bốn cái hài tử ở kia nữ nhân trước mặt hung hăng và mặt, làm nàng nhìn xem con dâu ta tôn tử thật tốt. Mặc nhị phu nhân nghe được chính mình trượng phu an ủi, lập tức khí phách hiên ngang nói. Căn bản là quên mất chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê cùng với kia mấy cái hài tử quan hệ không phải thực hảo. Mặc nhị ra biết, nhưng hiện tại không có nói tỉnh, hắn tin tưởng chính mình thê tử vì hết giận nhất định sẽ nỗ lực cùng bọn họ ở chung tốt. Suy nghĩ cẩn thận, mặc nhị phu nhân liền đi trong phòng nghỉ ngơi không dối rắm Vào lúc ban đêm vẫn là đại gia cùng nhau dùng cơm, mặc lao ra tử quy định, nếu ở nhà cũ trụ, không có việc gì nói đều phải cùng nhau dùng cơm, mục đích là gia tăng cảm tình. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc tử lê bốn cái hài tử cảm giác đêm nay mặc nhị phu nhân nói như thế nào đâu, có điểm quái, không, là rất quái lạ. Nguyệt Khê nha, ngươi thích tôm đi, kia làm ngự nhi cho ngươi nhiều lột một chút, ăn nhiều một chút. Ngươi còn thích ăn cái gì, cũng làm ngự nhi cho ngươi kẹp. Mặc nhị phu nhân chiều nay ngủ xong ngủ trưa, cảm thấy dùng Bạch Nguyệt Khê còn có cái kia bốn cái hài tử đi khí kia nữ nhân là cái không tồi phương pháp. Bạch Nguyệt Khê mặc kệ là bên ngoài, vẫn là năng lực đều làm người chọn không ra tật xấu. Tuy rằng lễ nghi này một khối có điều khiến huyết nhưng cũng không phải thực nghiêm trọng có thể xem nhẹ. Hơn nữa bốn cái tinh xảo hoạt bát hài tử, cũng không tin khí không đến cái kia thích cùng chính mình khoe ra nữ nhân. Vì mục đích, mặc nhị phu nhân cũng mặc kệ chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê quan hệ xấu hổ, liền đối Bạch Nguyệt Khê nhiệt tình làm Bạch Nguyệt Khê thụ sùng nữ kinh. Tiểu huyên tử, tiểu quả lê. Tiểu quả cam từ từ các ngươi cùng ăn, thích ăn cái kia, mãi mãi cho các ngươi kẹp. Mạc nhị phu nhân cũng đồng dạng đối hải tử kỳ hảo. Không phải nói ôn nhã không tốt, mà là ở mạc nhị phu nhân trong vấn tượng, làm giận chuyện này ôn nhã là ở không bằng bạch nguyệt khê, không có bị người khác khi đến liền tính không tồi. Rốt cuộc ôn nhã tính tình tương đối ôn hòa, sẽ không cùng người tranh chấp. Bạch nguyệt khê cùng bốn cái hải tử đều kinh ngạc cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Có điểm không rõ Mạc Nhị Phu Nhân này thái độ chuyển biến vì sao? Kỳ thật những người khác đều thực kinh ngạc Mạc Nhị Phu Nhân biến hóa, trừ bỏ Mạc Nhị ra ngoại, đều làm không rõ ràng lắm. Cái này phía trước còn không phải thực đãi thấy Bạch Nguyệt Khê cùng bốn cái hài tử Mạc Nhị Phu Nhân như thế nào nửa ngày không thấy liền thay đổi một người giống nhau. Mẹ nàng không có chịu cái gì kích thích đi. Bạch Nguyệt Khê nhỏ giọng hỏi bên cạnh Mạc Hàng Ngự. Không biết, bất quá mẹ thích ngươi, ngươi chưa chịu. Mạc Hàn Ngự cũng xem không hiểu, nhưng hắn cũng thích chính mình mẫu thân cùng chính mình thê tử quan hệ hảo, cho nên làm Bạch Nguyệt Khê chịu chính mình mẫu thân hảo ý. Hảo đi! Bạch Nguyệt Khê không có tử mạc nhị phu nhân trên người cảm nhận được các ý, cũng liền theo Mạc Hàn Ngự nói, đối mạc nhị phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Mẹ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Bạch Nguyệt Khê cũng đối mạc nhị phu nhân nói. Ta sẽ, nhưng thật ra ngươi là con nhân, hơn nữa nghe nói vẫn là bí mật bộ đội. Hẳn là có rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ đi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình nha. Mặc nhị phu nhân vui vẻ gật gật đầu, sau đó quan tâm đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ơn! Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Mấy cái hài tử nhìn đến phía trước còn chán ghét mò mì nãi nãi đối mụ mụ chuyển biến thái độ, đối mụ mụ như vậy hảo, cũng thực vui vẻ. Nãi nãi, ăn cái tôm. Mặc tử huyền đem lột tốt tôm kẹp cấp mặc nhị phu nhân, chẳng qua người tay nhỏ đoạn. Với không tới mặc nhị phu nhân chén Mặc nhị phu nhân kinh hỉ cầm chén Vói qua tiếp được mặc tử huyền lột tốt tôm Cảm giác chính mình trong lòng ấm áp Nguyên lai like đứa nhỏ này như vậy hảo Như vậy đáng yêu Phía trước đều là chính mình bất công Mặc nhị phu nhân ở trong lòng nghĩ Sau đó đem mặc tử huyền kẹp tôm ăn vào trong miệng Nãy nãy, ăn ngon sao Mặc tử huyền nhìn mặc nhị phu nhân hỏi Ăn ngon, cảm ơn tiểu huyền tử Mặc nhị phu nhân cười ha hà nói. Tuy rằng không rõ mặc nhị phu nhân vì cái gì biến hóa như vậy đại, nhưng bọn hắn vẫn là rất vui lòng nhìn thấy như vậy biến hóa. Đều là người một nhà, nếu là làm đến quan hệ khẩn trương cũng là bất lợi với trong nhà đoàn kết. Bà ngoại, người như thế nào chỉ hỏi tiểu huyền tử bọn họ thích ăn cái gì, đều không hỏi ta cùng tử diệp bốn cái thích ăn cái gì nha. Lăng phong nhìn thấy phía trước còn đối chính mình huynh muội tốt bà ngoại. Đêm nay cư nhiên chỉ đối mặc tử huyền bọn họ hảo, có điểm ghen nói. Tiểu huyền tử mấy cái mới trở về bao lâu nha, bà ngoại quan tâm bọn họ làm sao vậy. Cũng sẽ không đem các ngươi mấy cái cấp đã quên. Mặc nhị phu nhân buồn cười nhìn ghen cháu ngoại. Chính là người đêm nay đều không có lý quá chúng ta bốn cái nha. Lang Phong vẫn là có điểm không phục nói. Hành hành hành, bà ngoại cho các người gấp đồ ăn, như vậy có thể đi. Mặc nhị phu nhân nói bất quá hắn. Gắp hắn thích ăn đến hắn trong chén. Bà ngoại, thật tốt. Người cũng ăn. Lúc này lăng phong vừa lòng, cung cấp mặt nhị phu nhân gắp đồ ăn. Lúc sau, mặt nhị phu nhân cấp mặt khác hải tử đều gắp đồ ăn, lúc này mới không có xuất hiện nói nàng bất công nói. Mặt đại phu nhân nhìn đến nơi này có điểm đỏ mắt, rõ ràng chính mình nhi tử mới là trong nhà này lớn nhất, nhưng là lại là mấy cái nên thành hôn còn không có kết hôn. Ngươi nhìn xem ngươi nhị thẩm cùng mấy cái hài tử ở chung, nhìn nhìn lại mẹ ngươi ta, muốn ôm cái tôn tử như thế nào liền như vậy khó nha, ngươi nói ngươi chừng nào thì cũng cho ta mang con dâu trở về, làm cho ta sớm một chút ôm tôn tử nha. Mạc đại phu nhân đối với mạc hàn quân đoán giận. Khu khu khu, mẹ ta cả ngày ở bộ đội nơi nào có thời gian tìm tức phụ nha. Mạc hàn quân vừa thấy nhà mình mẫu thượng đại nhân lại bắt đầu làm hắn tìm tức phụ liền có điểm đau đầu nói. Hắn mỗi ngày ở bộ đội, nơi nào có thời gian tìm nữ nhân, hơn nữa hắn chỉ nghĩ muốn tìm một cái chính mình thích, cũng chỉ là thích chính mình nữ nhân. Trong quân đội không có nữ nhân, có thể tìm nam nhân nha. Như vậy vừa vặn có thể mỗi ngày ở bên nhau, không có gì ở riêng hai nơi nói đến. Trên mạng không phải nói sao, nam nam yêu nhau mới là chân ái. Đại đường bá, ta duy trì người tìm cái nam tức phụ. Mặc vũ du trực tiếp đem mặc hàn quân nói cấp tiếp qua đi. Hơn nữa lý do thật sự rất mạnh, làm người không biết nên như thế nào phản bác hảo. Sau đó, những lời này vừa ra, mấy cái đại nhân đều kinh ngạc nhìn mặc Vũ Du đứa nhỏ này có phải hay không biết đến quá nhiều điểm, cũng quá hiểu chuyện. khu khu cụ, Vũ Du, ta xu hướng dưới tính thực bình thường. những lời này mặc Hàn Quân là cắn răng nói: “ Chính mình không con, vì cái gì đứa nhỏ này biết như vậy nhiều nha Nhi tử, người nếu là thật sự thích nam, Mẹ cũng không phản đối, dù sao Nguyệt Khê nơi đó cũng có sinh con dược, đến lúc đó các ngươi nhìn thương lượng ai sinh một cái hài tử, làm ta ôm liền hảo. Mạc đại phu nhân tiếp thu năng lực rất mạnh, đặc biệt là đã biết bạch Nguyệt Khê nơi đó có làm nam nhân sinh hài tử dược, liền càng thêm sẽ không quản nhi tử thích nam nữ, chỉ cần đến lúc đó sinh cái tôn tử hoặc là cháu gái ra tới liền hảo. Mẹ, ta thích nữ. Mạc hàng quân đối với mẫu thân tiếp thu năng lực có điểm không tốt lắm. Như thế nào chính mình thích nam nhân nàng liền không phản đối đâu, phải biết rằng lúc trước tam thúc cùng nôn thúc ra ra mãi mãi cũng là phản đối quá, nếu không phải trải qua tam thúc nỗ lực khuyên bảo, bọn họ còn không nhất định ở bên nhau đâu. Ta mặc kệ ngươi thích nữ, vẫn là nam, ngươi nhưng thật ra cho ta mang về tới một cái người nha. Ngươi nhìn xem ngươi nhị thúc nhị thẩm đều có cháu trai cháu gái, cháu ngoại mấy cái hài tử chơi, nhìn xem ngươi ba cùng ta, cũng chỉ có hâm mộ phân. Mạc đại phu nhân trừng mắt chính mình như tử, bất mãn lớn tiếng nói. Mỹ Phương, An cơm đi. Hài tử sự vẫn là chờ hài tử chính mình nghĩ kỹ rồi đang nói. Dù sao hắn hiện tại còn trẻ, lại quá mấy năm cũng không có việc gì. Mạc lao thái thái xem chính mình con dâu cả có bạo tẩu xúc động, chạy nhanh làm người nói sang chuyện khác. Mạc đại phu nhân cũng biết kích động, thật sâu hô hấp một chút, bình tĩnh trở lại. Kế tiếp thời gian liền an tĩnh rất nhiều. Bảo trì lúc ăn và ngủ không nói chuyện cổ hấn. An tính ngăn xong cơm chiều. Cơm nước xong, mặc Lao Gia tử khiến cho đại gia ở phòng khách ngồi. Hắn có việc muốn nói. Kỳ thật mọi người đều biết là chuyện gì, chỉ có Bạch Nguyệt Khê không biết. Nguyệt Khê, ngươi hẳn là biết hàn ngự lần này hồi nhà cũ là vì cái gì đi. mặc Lao Gia tử uống một ngục trà, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Biết. Bạch Nguyệt Khê không rõ mặc Lao Gia tử vì cái gì hỏi cái này sự kiện. Nhưng vẫn là thành thật nói. Ấn! Trải qua chúng ta vẫn luôn thảo luận, chúng ta lần này cũng sẽ mang ngươi đi lánh đời nơi. Đến lúc đó ngươi cùng ô nhã, cùng với này đó hải tử đều sẽ ở chủ gia bên kia từ đường thượng danh. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút. Mặc lao ra tử cũng không bán cái nút, trực tiếp nói cho Bạch Nguyệt Khê nàng muốn theo chân bọn họ cùng đi lánh đời nơi. Kỳ thật 10 năm một lần tụ hội. Cũng là bọn họ tứ đại gia tộc hồi chủ gia đăng ký một ít tế tổ hoặc là cấp tân tức phụ cùng hài tử thượng gia phả. Bởi vì không có khả năng nói, chỉ cần sinh một cái hài tử liền trở về một lần, như vậy thường xuyên mở ra lãnh đời nơi trận pháp cũng là tiêu hao trận pháp linh khí, bất quá nếu là ngươi có tài nguyên tùy ngươi lạc. Cho nên giống nhau không có chuyện quan trọng, bên ngoài tứ đại gia tộc là sẽ không tiến vào lãnh đời nơi, lãnh đời gia tộc cũng sẽ không dễ dàng kiếp sau tục Nga ta sẽ bất quá ta hỏi một chút các ngươi khi nào đi. Bạch Nguyệt khê kỳ thật đối với mặc ra làm nàng tiến vào lánh đợi nơi thực ngoài ý muốn. Bất quá như vậy cũng thực phương tiện nàng tìm ra lánh đời nơi địa điểm. Năm ngày sau, mặc lao ra tử nói. Kiếm hảo, ngày mai ta đi đem chuyện của ta xử lý một chút, bốn ngày sau ta sẽ trở về nhà cũ, đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau xuất phát. Nếu bốn ngày sau ta không có xuất hiện, Các ngươi cũng không cần chờ ta, khả năng khi đó ta bị một chút sự tình cấp của lấy, vô pháp cùng các ngươi cùng đi. Bạch Nguyệt Khê như vậy an bài cũng là vì xử lý Long Châu Sự, nàng cũng không biết đánh thức Long Mạch muốn bao lâu, cho nên trước tiên cùng bọn họ nói tốt. Ở nàng xem ra Long Mạch sự tình, so tiến vào lãnh đời nơi càng quan trọng. Ấn! Mặc Lao gia tử cũng minh Bạch nàng không phải người thường, cho nên có việc cũng là bình thường, liền không có cương cầu. Chuyện gì so tiến vào lãnh đời nơi càng quan trọng nha. Phải biết rằng bao nhiêu người muốn tiến vào, đều không có cơ hội, ngươi cư nhiên vì một kiện phá sự mà từ bỏ. Thật là không biết cái gọi là. Mạc Văn Băng nhảy ra đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đứa nhỏ này có phải hay không muốn tấu một đốn mới có thể hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện nha. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó nghĩ chính mình muốn hay không đem nàng kéo đến không có địa phương tấu một đốn. Người lễ nghi đâu. Ai làm ngươi như vậy cùng ngươi tam tẩu nói chuyện? Mặc Han ngự đối với chính mình tiểu mội như vậy ngự khí đối Bạch Nguyệt Khê nói chuyện, thực phản cảm. Liên lệnh giọng đối Mặc Văn Băng nói. Mặc Văn Băng nhìn đến chính mình sợ nhất tam ca đối chính mình lời nói, có điểm sợ hãi. Trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Nguyệt Khê, liền không nói chuyện nữa. Bạch Nguyệt Khê vô ngữ nhìn nàng, cảm thấy chính mình tìm một chỗ đem cái này hùng hài tử tấu một đốn ý tưởng thực hảo. Không cần để ý. Ngươi làm chuyện của ngươi. Nếu là đến lúc đó không có đổi kịp, ta chờ ngươi cùng nhau. Mạc Hàn Ngự nhẹ giọng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Không có việc gì làm, đến lúc đó ngươi mang theo hải tử cùng đại gia cùng nhau đi vào, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách đi vào. Bạch Nguyệt Khê đối với Mạc Hàn Ngự lời nói nghe xong không thể phủ nhận trong lòng ngọc ngào. Nhưng cũng biết tiến vào lánh đời nơi đối với bọn họ tới nói là rất quan trọng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến vào lánh đời nơi. Đừng nói ra tới cười chết người. Mạc Văn Băng đối với Bạch Nguyệt Khê nói chẳng ngập cười nhạo. Mạc Văn Băng mặc hàn ngự sắc bén hai mắt nhìn Mạc Văn Băng. Hử Mạc Văn Băng nháy mắt túng, đem đầu vận hướng nơi khác. Ta có phải hay không có cái kia năng lực, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Nguyệt Khê nếu là còn như vậy hảo tính tình, liền không phải nàng, cho nên nàng mang theo thần bí mỉm cười đối Mạc Văn Băng nói. Kỳ thật cũng là có nói cho những người khác nghe ý vị. Phòng khách lập tức đều an tĩnh lại, uống trà uống trà, túi đầu tưởng sự tình tưởng sự tình. Ra ra mãi mãi, ta đã lâu không có bồi bồi mấy cái hài tử, liền trước dẫn bọn hắn về phòng, cùng bọn họ ôn chuyện, tâm sự thiên. Bạch Nguyệt Khê ở liền sợ nơi này không an tĩnh lại, cho nên tìm một cái cớ chạy lấy người. Đi thôi, hài tử cũng tưởng ngươi. Mặc lao gia tử không có ngăn đón, cũng biết tiếp tục dẫn đi mọi người đều giới giam. Đại tẩu! Tiểu quả cam ta cũng mang đi ha. Bạch Nguyệt Khê lại đối ôn nha nói. Ơn, tiểu quả cam cũng thường ngươi, các ngươi nhiều tâm sự. Ôn nhã lần này không có quá lớn ý kiến, ngược lại mang theo điển nhã mỉm cười đối bạch Nguyệt Khê nói. Lúc trước nghe xong bạch Nguyệt Khê đối nàng nói những lời này đó, ôn nhã liền biết chính mình nếu là ở không thay đổi, liền tính tiểu quả cam sẽ kêu nàng ngũ mụ, nhưng đối chính mình cảm tình cũng sẽ không thông. Bởi vì hắn từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh liền ảnh hưởng hắn đối người hoặc sự sở thích dừng hình ảnh. Hơn nữa hồi tưởng một chút chính mình cả đời này, tuy rằng ôn ôn hòa hòa, nhưng kỳ thật cũng là không có gì tốt làm, cho nên mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì được đến hải tử thích, nàng đều cần thiết thay đổi chính mình. Bạch Nguyệt Khê mang theo bốn cái hải tử về tới cùng mặc hàng ngự lúc ban đầu cái kia sân, cũng chính là mặc viện. Mọ mì ngươi cùng lão ba ở nơi này sao? Như thế nào không có chủ láo ba sân nha? Mặc tử huyền xem bạch nguyệt khê mang theo bọn họ đi vào mặc viện, không phải lúc trước cái kia sân, liền nghi hoặc hỏi. Cái này sân là lúc trước ta và các ngươi lão bà kết hôn tân phòng, cũng là các ngươi lão ba bắt đầu chính mình chủ sân. Bất quá sao, lúc trước ta và các ngươi lão bà không phải lưỡng tỉnh tương Việt mới kết hôn, cho nên hắn ở cùng ta kết hôn ngày hôm sau liền rời đi, lúc sau liền tính hồi nhà cũ, liền mặt khác tìm một cái sân. Chính là phía trước các ngươi chủ cái kia sân. Bạch Nguyệt khêm một bên mang theo bọn họ vào nhà, một bên cùng bọn họ giải thích. Kia hiện tại đâu? Mặc tử lê trong mắt mang theo một kia lo lắng hỏi. Mọc mi, kia hiện tại ngươi cùng lão ba cảm tình thế nào? Mặc vũ du cũng khẩn trương hỏi. Mọc mi, ngươi cùng ba ba quan hệ có phải hay không hảo? Mặc tử thần từ hôm nay buổi sáng nhìn đến bọn họ hai cái cùng nhau trở về hơn nữa ở quân doanh nơi đó ở chung hơn một tháng, suy đoán nói. Các ngươi yên tâm đi, ta hiện tại cùng hắn quan hệ thực hảo, bằng không ta cũng sẽ không đi vân tỉnh tìm hắn, cũng sẽ cùng hắn cùng nhau hồi nhà cũ, hắn cũng sẽ không mang theo ta trụ hồi cái này sơn. Bạch Nguyệt Khê cười lắc đầu, này mấy cái hải tử thật là hạt nhọc lòng, bất quá bọn họ cũng là vì chính mình, cho nên nàng cũng không nói gì thêm. Kia thật tốt quá, như vậy ta cũng không cần dối dám. Mặc Tử huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, "Tiểu tử thúi, ngươi rồi rắm cái gì, còn tuổi nhỏ có cái gì hảo rối rắm." Bạch Nguyệt Khê cười mắng Mặc Tử huyền nói, "Rối rắm ngươi về sau mang theo chúng ta rời đi kinh đô, chúng ta rốt cuộc còn muốn hay không cùng lao ba đánh hảo cảm tình nha Mặc Tử không vui, cảm thấy Bạch Nguyệt Khê xem thường hắn, liền đem chính mình rối rắm sự nói ra, "Nga, liền này mấy tháng các ngươi đều thích thượng hắn lạ." Bạch Nguyệt Khê không ngoài ý muốn nói. Là nên nói huyết thống quan hệ hào đâu, hay là nên nói nam nhân kêu mị lực đại đâu. Liên này mấy tháng khiến cho mấy cái hài tử đối hắn như vậy dính. Mọc mị, ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không rời đi ngươi, ở chúng ta cảm nhận chung ngươi là đệ nhất vị, đệ nhị là chúng ta mấy cái, đệ tam là lòng hồ nội thúc thúc cá di nhóm, đệ tứ mới là la ba. Mạc Vũ Du vô ngực đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ta lại không nói gì thêm các ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Ta suy nghĩ các ngươi bà ba nơi đó có thể được đến các ngươi tán thành. Bạch Nguyệt Khê buồn cười nhìn khẩn trương bốn cái tiểu gia hỏa. Hắn đôi chúng ta thực hảo, tuy rằng sẽ trừng phạt chúng ta nhưng hắn đối chúng ta thực kiên nhẫn. Mặc tử lê nhìn Bạch Nguyệt Khê đôi mắt nói. Hắn sẽ cùng chúng ta giảng một ít đạo lý, hơn nữa ở hắn bên người có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Mặc tử thần cũng thực nghiêm túc nói. Mặc hàn ngự biết chính mình là hắn đại ca hài tử, vẫn là đối hắn giống chính mình thân sinh nhi tử giống nhau, không có chút nào biến kém. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thực lãnh, nhưng nội tâm thực ôn nhu, liền tính ta cùng tiểu huyền tử gây sự, cũng sẽ không giống khác phụ thân như vậy thuyết giáo hoặc là đánh chửi, chỉ là bình tĩnh cùng chúng ta giảng đạo lý. Mặc vũ du cười hồi tưởng mặc hàn ngự đối nặng những cái đó ôn nhu, khỏe miệng mang theo ngọt ngào cười. Quan trọng nhất chính là... Hắn có thể cho chúng ta không sợ mưa gió cảm giác an toàn, giống như có hắn ở, chúng ta liền không cần sợ bất luận cái gì mưa gió. Mặc tử huyền nghĩ đến hắn cái kia tuy rằng ngạnh bang bang, nhưng là dày rộng ngực. Ngươi đều nghe thấy được đi, ngươi nhìn xem con của ngươi nữ nhi đối với ngươi đánh giá rất cao nha. Thấy bọn họ nói xong, bạch nguyệt khê đối với môn bên kia nói. Mặc hắn ngự mang theo cởi từ cửa đi đến, đường kính đi đến bọn họ mẫu tử 5 người bên người. Mạc Hàn Ngự không có cùng bọn họ cùng nhau rời đi, nhưng là không có Bạch Nguyệt Khê tại bên người, Mạc Hàn Ngự đợi cũng không thú, liền đứng dậy rời đi, trở lại sân. Vừa vẫn nghe được Bạch Nguyệt Khê cùng hài tử đối hắn đánh giá. Vì thế liền ở cửa nghè xong lên. Bốn cái hài tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mạc Hàn Ngự có như vậy trong nháy mắt ngây dại, sau đó ở trong lòng may mắn chính mình không có nói hắn nói bậy. Thực vui vẻ có thể được đến các ngươi thừa nhận. Mạc Hàn Ngự ngồi sổm xuống. Ôm bốn cái hài tử, nhẹ giọng nói. Kỳ thật mặc hàng ngự cho tới nay đều rất sợ hài tử không thích hắn, rốt cuộc chính mình 6 năm tới đều không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, chẳng sợ này không phải hắn chủ động. Nhưng cũng là hắn gián tiếp tạo thành. Đối với đột nhiên xuất hiện bốn cái hài tử, mặc hàng ngự sơ khai ban đầu bài xích cùng biệt nữ ngoại, lúc sau đều vẫn luôn nỗ lực làm chính mình làm một cái đủ tư cách phụ thân. Ba ba, ta là thích ngươi. Cho nên ngươi về sau cũng muốn rất tốt với ta Nga. Còn có muốn đem mò mì tỉ tỉ đặt ở đệ nhất vị, bằng không ta liền không thích ngươi. Mạc tử huyền vũ mặc hàn ngự bả vai, Láo Thành nói. Ngươi về sau chỉ cần đối mò Mỹ hảo, chúng ta liền sẽ thích ngươi. Mạc tử lê bị mạc hàn ngự ôm, có như vậy trong nháy mắt không khỏe, nhưng thực mau liền thích hướng. Sau đó nghiêm túc đối mạc hàn ngự nói. Ba ba, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta không phải ngươi nhi tử. Ta thật sự thực thích mụ mụ cùng tiểu quả lê bọn họ, ta muốn giống như bọn họ, có thể kêu ngươi ba bà kêu mò mì mụ mụ, nói như vậy, ta chính là giống như bọn họ. Mặc tử thần đối mặc hàn ngự khẩn cầu ánh mắt. Ba ba, ngươi nhất định phải đem mụ mụ nhất ngươi trong lòng đệ nhất, ta đệ nhị. Như vậy ta mới có thể vinh viễn ái ngươi Nga. Mặc vũ du ba đạo đối mặc hàn ngự nói. Mặc hàn ngự nghe xong bọn họ nói, không biết là khóc vẫn là cười hảo. Hắn biết mặc tử lê ba cái đối hắn có thể nói là huyết thống quan hệ quay phá, hơn nữa cùng chính mình là thân sinh phụ tử quan hệ, cho nên đối chính mình không có quá lớn phản ứng. Chỉ là mặc tử thần tương đối trường hợp đặc biệt. Chính mình theo lý mà nói hẳn là hắn tam thúc, hiện tại lại bởi vì bạch nguyệt khê quan hệ, chính mình cũng thành phụ thân hắn, này thật sự kỳ diệu nha. Nhưng không thể không nói đứa nhỏ này phi thường hiểu chuyện, hơn nữa khả năng bởi vì chính mình thân thế quan hệ. Hán đối mặc tử lê ba cái quan ái cùng yêu quý đều phi thường cẩn thận. Ta một về sau sẽ đem các ngươi mò mỉ đặt ở trong lòng đệ nhất vị, đem các ngươi đặt ở vị thứ hai như vậy có thể đi. Mặc hàn ngự cười đối bọn họ hứa hẹn. Còn có tử thần, ngươi nếu kêu nguyệt hy mò mỉ, ta liền sẽ đem ngươi trở thành chính mình hai tử, cho nên ngươi không cần đối ta như vậy thật cẩn thận. Có thể cùng tử huyền bọn họ như vậy đối ta thả lòng. Mặc hàn ngự vốt mặc tử thân đầu. Thử buông ra hắn tâm. ân Mặc tử thần nhấp miệng cười, gật gật đầu. Đối với mặc hàn ngự thật cẩn thận, cũng thả lỏng một chút. Ba ba, ngươi xem chúng ta đều như vậy ấn tượng, ngươi nói một chút ngươi đối chúng ta ấn tượng bái. Mặc tử huyền lôi kéo mặc hàn ngự tay, tò mò hỏi hắn. Hắn thật sự rất muốn biết bọn họ đột nhiên xuất hiện, đối với nhà mình lao ba có cái gì ảnh hưởng rất lớn. Các người muốn nói chuyện phiếm có thể hay không ngồi liêu. Ở nơi đó ngồi sổm đứng không mẹ sao. Bạch Nguyệt Khê không biết khi nào ngồi ở trên sofa nhìn bọn họ nói. Mạc Hàn Ngự cùng bốn cái hài tử đột nhiên thật sự có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình hào ngốc. Sau đó vài người liền đi đến sofa bên kia, ngồi xong. Bạch Nguyệt Khê tử trong không gian lấy ra linh quả ép nước trái cây ra tới, cho bọn hắn một người một ly. Dù sao Mạc Hàn Ngự cũng biết lai lịch của nàng, lấy ra cái này cũng không có gì. Lào ba ngươi có thể nói, ngươi đối với chúng ta mấy cái ấn tượng, đặc biệt là ta cùng tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện. Mặc tử huyền uống một ngụm nước trái cây, liền gấp không chờ nổi hỏi Mặc Hàng Ngự. Mặc khác ba cái hải tử cũng đều nhìn hắn, muốn biết, cứ việc bọn họ biểu hiện thực chân định. Mặc Hàng Ngự nhìn bọn họ bộ dáng, trong lòng buồn cười, lại cũng chậm rãi nói, lúc trước ngươi cùng Vũ Du đột nhiên xuất hiện, ta xác thật thực kinh ngạc, cũng cảm giác được phiền thoái. Các ngươi hai cái cũng biết các ngươi lúc ấy cho ta mang đến cái gì có đôi khi ta thật sự rất muốn đem các ngươi cấp ném vang ra tính bất quá vẫn là lư tiếp đến tử lê cùng tử thần ta liền không có như vậy mãnh liệt đặc biệt là bọn họ hai cái so mặc tử huyền người cùng vũ du hai cái ngoan ngoãn ta liền suy nghĩ vì cái gì lúc trước trước xuất hiện ở trước mặt ta không phải bọn họ hai cái sau lại ở quân khu cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt Chậm dãi phát hiện kỳ thật các ngươi ưu điểm vẫn là rất nhiều. Đối với các ngươi cũng càng ngày càng chờ mong, cùng với thích các ngươi. Mặc hàn ngự một hơi đem chính mình đối bọn họ ý tưởng nói ra, tuy rằng ngắn gọn, nhưng này cũng thực phù hợp nhân thiết của hắn. Vậy ngươi đối ta đâu? Bạch Nguyệt Khê cắm một câu. Vừa mới bắt đầu thực ngoài ý muốn, sau đó cảm thấy ngươi là cái làm đối thủ đối thủ, cuối cùng chậm dãi ở chung chung đối với ngươi tâm động, thích ngươi. Mạc Hàn Ngự không có do dự, đem chính mình đối Bạch Nguyệt Khê ấn tượng nói ra. Nguyên lai like ngươi đối ta là cái dạng này ấn tượng nha. Bạch Nguyệt Khê ngữ khí cũng không biết là cảm thán vẫn là khó chịu. Ai làm mỏ mì ngươi xuất hiện phương thức như vậy điếu tạc thiên đâu. Mạc Tử huyền suy suy cười nói. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem trên thế giới này có ai có thể như vậy phong cách. Hơn nữa như vậy mới có thể trấn trụ những người đó. Ngươi hồi tưởng một chút lúc ấy những người đó có phải hay không đều bị ta dọa choan váng, cũng không dám lộn sổ ta. Bạch Nguyệt Khê kiêu ngạo ngừng đầu, rất đắc ý nói. Ngươi như vậy cũng không sợ dạy hư bọn họ. Mạc Hàn Ngự có điểm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kêu ngạo Bạch Nguyệt Khê nói. Ba ba, ngươi sai rồi, chỉ có trong lòng là người xấu, mới có thể bị dạy hư. Chúng ta buôn cái trong lòng như vậy thiện lương sao có thể sẽ bị dạy hư đâu. Mạc Vũ Du không vui phản bắt nói. Nguy biện cũng bị nàng nói rất có đạo lý, cái này kỹ năng cùng bạch nguyệt khê học thực hảo nha. Ba ba nói cho ngươi, ở không có tuyệt đối năng lực phía trước, hết thể cao điệu đều là tìm chết, hiểu không? Tựa như một cái không có lực công kích hải tử, phùng một cái đại nguyên bảo, như vậy chỉ biết đưa tới một đám lang. Mặc Han ngự cùng bọn họ giảng đạo lý, trông cậy vào bạch nguyệt khê, vẫn là chính mình dùng tài hùng biện tương đối hảo. Ba ba, ngươi nói chúng ta đều hiểu. Đạo lý này mò mì đã dạy chúng ta. Mò mì còn nói, nếu là có năng lực cũng không cao điệu, vẫn luôn điệu thấp, chính là tự tìm tội chịu, chân chính muốn hại người của ngươi, sẽ không bởi vì ngươi nhược mà buông tha ngươi. Cho nên nên cao điệu vẫn là muốn cao điệu, như vậy không những có thể trấn trụ định nhân, cũng có thể để cho người khác kính sợ ngươi. Mặc tử thần đem Bạch Nguyệt Khê giáo nói cho Mạc Hàn ngữ nghe. Bạch Nguyệt Khê từ nhỏ sẽ giáo dục bọn họ, nên cao điệu liền cao điệu. Nên điệu thấp liền điệu thấp, như vậy mới sẽ không dễ dàng như vậy chết non. Ta nói ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy ta sẽ không giáo dục hài tử nha. Bạch Nguyệt Khê trên mặt bình tĩnh nhìn mạc hàng ngự, liền thanh âm đều thực bình tĩnh. Nhưng không biết vì cái gì, mạc hàng ngự cảm giác nơi này ẩn chứa cực đại hòa khí, giống như chính mình một cái không cẩn thận nói sai cái gì, liền sẽ xuất hiện thực nghiêm trọng hậu quả. Ta không phải nói ngươi sẽ không giáo dục. Mà là muốn lấy phụ thân thân phận ở cùng bọn họ nói nói. Như vậy mới có thể có vẻ ta cái này phụ thân là có giá trị. Mạc Hàn Ngự suy nghĩ trong chốc lát cho Bạch Nguyệt Khê một đáp án. Ừ. Lần này tính ngươi thức thời. Bạch Nguyệt Khê nghe xong lúc này mới buông tham Mạc Hàn Ngự. Ba ba, ta nghe mỏ mì nói ngươi cũng là bí mật bộ đội người. Vậy ngươi là cái nào bộ đội nha? Mạc Vũ Du tò mò là cái này, vì thế liền Hưng phấn hỏi. Ta sở lệ thuộc bộ đội, không tính chính thức quân nhân bộ đội. Chỉ có thể nói là quốc gia hợp tác đồng bọn đi. Ta là bộ đội đội trưởng, quản lý cùng chỉ huy bộ đội người làm nhiệm vụ cùng bảo hộ một ít nên bảo hộ. Mặc hàn ngự đối với cái này không thành vấn đề không có dấu dếm. hắn cảm thấy vấn đề này tại đây mẫu tử 5 người không cần phải giấu giếm Vậy ngươi bộ đội có cái gì khác nhau sao? Mặc tử lê hỏi. Mỗi cái bộ đội đều có cùng khác bộ đội sở khác nhau. Cho nên hắn muốn biết cái này bộ đội có cái gì không giống nhau, có phải hay không có cái gì đặc biệt người vũ khí hoặc kỹ thuật thủ đoạn. Cái này bộ đội là người tu chân cùng yêu tinh tạo thành bộ đội, bên trong không có một người bình thường. Mặc Han ngự nói người tu chân đôi mắt nhìn mấy cái hài tử. Hắn biết Bạch Nguyệt Khê là người tu chân, nhưng còn không rõ lắm này mấy cái hài tử là tình huống như thế nào. O, oh, wow, Yêu Tinh, là ta tưởng cái kia sao? Thì như động vật tu luyện thành tinh. Mạc tử huyền kinh ngạc nhìn mạc hàn ngự hỏi. Phải biết rằng trừ bỏ vạn thảo đường người là yêu tinh ngoại, hắn còn không có xem qua mặt khác yêu tinh. Hơn nữa vạn thảo đường kia yêu tinh đều là yêu giới tới, không phải bản thổ. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng địa cầu là không có yêu tinh. Ấn. Mạc hàn ngự gật gật đầu. Không phải nói kiến quốc sau không thể thành tinh sao. Mạc tử lê nghi hoặc. Những cái đó yêu tinh là kiến quốc trước liền thành tinh, lúc trước kháng chiến bọn họ cũng ra rất lớn lực, kiến quốc sau vì phương tiện quản lý chúng nó, cũng vì quốc gia an toàn ổn định, liền cùng quốc gia hiệp thương thành lập cái kia bộ đội, bên trong yêu tinh cùng người tu chân đều ngày thường không có việc gì có thể tự do, muốn làm sao làm gì, nhưng không thể nguy hại xã hội quốc gia ba cánh, nhưng đương quốc gia đã chịu ngoại quốc tu luyện giả liền phải trợ giúp quốc gia cùng nhau chống, đỡ ngoại địch. Mạc Hàn Ngự nhàn nhạt nói. gì Ngoại quốc những người đó không phải chỉ có huyết tộc, người siêu năng, nị dạ, hàng đầu sư linh tinh sao. Những người này quốc gia dị năng bộ đội cũng có thể đối phó nha. Mạc Vũ Du càng thêm khó hiểu, ở nàng trong lớn tượng dị năng giả là có thể những người này giao thủ, căn bản không cần phải người tu chân. Chẳng lẽ trên đời còn có mặt khác tu luyện giả? Mạc Tử Thần Cao Mày nhìn Mạc Hàn Ngự hỏi. Đúng vậy. Trên thế giới này trừ bỏ Vũ Du nói những người đó ngoại, kỳ thật còn có mặt khác mấy loại người, mà đúng là này mấy loại người, quốc gia mới yêu cầu cùng yêu tinh, người tu chân hợp tác. Này mấy loại người phân biệt là, phương Tây Ma Pháp Sư, Nam Phi Tế Chú Sư, Mỹ Châu Biến Dị Giả, cùng với Đảo Quốc Gâm Dương Sư. Này đó chính là chúng ta bộ đội thành lập nguyên nhân. Cho nên đây là nói cho các ngươi nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên bốn cái hài tử trăm miệng một lời tiếp nhận mặt sau câu kia. Ba ba, những lời này không cần người nói, mọ mì từ nhỏ liền đối chúng ta nói, hơn nữa thường xuyên cảnh cáo chúng ta. Mặc tử huyền đối với những lời này quả thực không cần quá quen thuộc, mỗi lần làm xong chuyện xấu, không có đem cái đôi thu hảo liền sẽ bị lao mẹ nói như vậy. Bất quá, phía trước bọn họ đều cho rằng trên thế giới này cũng chỉ có dị năng giả, huyết tộc. Nghĩ giả người siêu năng linh tinh, không nghĩ tới cư nhiên còn có mặt khác so dị năng giả còn phải cường đại. Ba ba, người nói ma pháp sư sẽ không tựa như trong tiểu thuyết viết cái loại này có thể đi. Mặc tử thân mở to hai mắt nhìn Mặc Hàng Ngự. Đêm nay để tài thật là làm hắn thế giới quan tới cái đại chuyển biến. Ấn. Mặc Hàng Ngự gật gật đầu. kia bọn họ có phải hay không có ma thú cái loại này đồ vật nha? Thì như tinh linh, thú nhân. Thần là long. Mặc vũ du hưng phấn mà chờ mong nhìn mặc hàng ngự. Đừng nghĩ, này đó là không tồn tại. Bất quá nhưng thật ra có một loại loại thú nhân người sói tồn tại. Loại này người sói tốc độ thực mau, nếu phản ứng không đủ mau liền sẽ chết ở bọn họ lang trào hạ. Mặc hàng ngự đối với mặc vũ du nao động có điểm vô ngữ, nhưng đồng thời nhớ tới phương tây bên kia có người sói. Giống như nhìn xem người sói là cái dạng gì. Mặc vũ du nhỏ giọng nói thầm. Đem các ngươi tâm tư đều cho ta đá văng ra, nếu là làm ta biết các ngươi con ta làm cái gì, các ngươi mấy cái mấy năm nay liền không chạm vào các ngươi thích vài thứ kia. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy bọn họ bộ dáng liền biết bọn họ muốn làm sao, đối với tân sự vật, này mấy cái hài tử thích nhất trước tiên thể nghiệm nghiên cứu. Không có điều kiện cũng sẽ chế tạo điều kiện ra tới. Ta nói này mấy loại người cũng không phải là các ngươi có thể đối phó, các ngươi không cần làm cái gì nguy hiểm sự. Mạc Hàn Ngự thấy Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ cảnh cáo, liền biết này mấy cái hải tử trong lòng ý tưởng lập tức sụ mặt đối bọn họ cảnh cáo nói. Ba ba mụ mụ các ngươi không cần như vậy nghiêm túc lạc. Chúng ta không có tính toán làm gì nha, như vậy khẩn trương làm gì đâu. Mạc tử huyền đánh ha ha thả lòng Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự tâm. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường, sau đó mang theo nghiêm túc biểu tình đối hắn nói, các ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta đều biết. Ta cảnh cáo các ngươi về sau gặp được này mấy loại người tốt nhất cho ta trốn đến rất xa, cho dù có chuyện gì cũng muốn bảo đảm là ở các ngươi an toàn dưới tình huống mới có thể đồng động thủ. Nếu như bị ta biết các ngươi không tự hữu lượng sức động thủ trước, ha <cười> hả các ngươi biết hậu quả. Bạch Nguyệt Khê cuối cùng mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn bọn họ. Mọc mì, chúng ta nhất định sẽ không. Ngươi cứ yên tâm đi. Mặc tử huyền bên ngoài thượng thực dễ nói chuyện. Tốt nhất là như ngươi nói vậy. Đương nhiên, ở không lâu tương lai, Bạch Nguyệt Khê thật sự rất muốn đem bọn họ mấy cái bồi thường lò trọng tạo. Hiện tại, Bạch Nguyệt Khê là tạm thời tin tưởng bọn họ. Một nhà sáu khẩu Hàn huyên thực, thẳng đến hơn 11 giờ mới rửa mặt ngủ. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc Hàn ngữ cùng nhau đem bốn cái hài tử đưa về bọn họ chủ sân. ngày thường bọn họ đều không ở cùng nhau, liền tính là học tập cũng là ở bất đồng địa phương. Nguyên nhân chính là sợ bọn họ bốn người đem nhà cũ cấp hủy đi. Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Khê liền rời đi nhà cũ, liền bốn cái tiểu gia hỏa cũng chưa nói liền trực tiếp rời đi. Sinh hoạt có khôi phục nguyên lai bộ dáng, bốn cái tiểu gia hỏa đi theo dạy dô chính mình lao sư học tập cổ lễ, lấy phương tiện bọn họ ứng đối lánh đời gia tộc những người đó. Ngay cả Mạc Tử Diệp, Mạc Vũ Nhu, Lăng Phong, Lăng Linh đều phải học thở. Bạch Nguyệt Khê đầu một ngày buổi tối khiến cho long hầu người tới nhà cũ tiếp nàng. Lão đại, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tới đón Bạch Nguyệt Khê người lái xe hỏi trên ghế sau Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê dùng linh lực cảm ứng Long Châu sở hướng tới địa phương, sau đó đối người nọ nói, đi tử cấm thành nội. Được rồi, lão đại. Người nọ được đến chuẩn xác địa điểm, liên tích cực lái xe chiều tử cấm thành đi. Tới mục đích địa, Bạch Nguyệt Khê xuống xe khiến cho người nọ rời đi. Chờ xe khai đi rồi. Bạch Nguyệt Khê làm bộ chính mình cũng là du khách giống nhau mua một trường tiến tử cấm thành phiếu vào tử cấm thành. Rõ ràng hẳn là tràn ngập uy nghiêm trang trọng tử cấm thành, hiện tại nơi nơi đều là ngắm cảnh du khách, một chút cũng không có cảm thụ không đến cái loại này hoàng gia huy hoàng, khi thế rộng rãi khi phái. Đem Long Châu lấy ở lòng bàn tay, Bạch Nguyệt Khê cảm thụ được Long Châu sở chỉ dẫn phương hướng. Sau đó bình tĩnh hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Một đường cảm thụ mà đi. Cuối cùng Bạch Nguyệt Khê đi tới cản Thanh Cung. Khó trách có thể làm tam triều thủ đô, nguyên lai Long Mạch nơi địa điểm liền ở chỗ này nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn Càn Thanh Cung, cảm thụ được trong tay Long Châu sở phát ra Long Khí. Không khỏi cảm thán, nơi này Long Khí đạm cùng không có giống nhau, nếu không phải lần này tới có mang Long Châu, nàng cũng không biết kinh đô Long Mạch liền ở chỗ này. Khi hiện tại vấn đề tới, chính mình nên như thế nào ở không kinh động nơi này du khách dưới tình huống. Vận dụng Long Châu đem nơi này Long Mạch cấp khôi phục đâu. Bạch Nguyệt Khê nhìn cái kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, cao mày đứng ở đại điện Trung ương. Mặt khác ra ra vào vào du khách thấy được cũng không có để ý. Xem ra chỉ có thể tìm nơi này người phụ trách tạm thời đóng cửa mở ra tử cấm thành. Bạch Nguyệt Khê không có ở như vậy nhiều người dưới tình huống khôi phục Long Mạch, này không chỉ có là sợ quá trình mất khống chế, cũng là không biết khôi phục Long Mạch sau sẽ phát sinh chuyện gì. Vì bảo đảm không có bất luận vấn đề gì, Bạch Nguyệt Khê chỉ có thể tìm người giúp chính mình. Bạch Nguyệt Khê lợi dụng chính mình đặc quyền tìm được rồi tử cấm thành người phụ trách, đem chính mình thân phận thuyết minh một chút, sau đó nói bừa loạn tạo một ít làm cho bọn họ đóng cửa tử kinh thành 3 ngày. Cái kia người phụ trách biết Bạch Nguyệt Khê là có đặc thù nhân viên, còn nghe nàng nói tử cấm thành có cổ quái liền lập tức cùng mặt trên người lấy được liên hệ, đem tình huống hội báo một lần. Cũng may trải qua một tháng trước kia tràng đại đổi thủy, Bạch Nguyệt Khê này ba chữ xem như ở quân chính hai bên có điểm quyền lợi người đều đã biết. Cho nên ở vào đối Bạch Nguyệt Khê sợ hãi, mặt trên người lập tức làm người phụ trách dựa theo Bạch Nguyệt Khê làm. Được đến hồi phục, người phụ trách liền lập tức hỏi Bạch Nguyệt Khê yêu cầu như thế nào làm. Ngươi hiện tại tìm một cái làm một ít phá hư, sau đó lợi dụng chuyện này ở trên họp phỉ xì ô sẽ tuyên bố tử cấm thành bởi vì chuyện này muốn tra rõ cho nên muốn tạm thời đóng cửa 3 ngày, ba ngày sau sẽ lại lần nữa mở ra. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến hiện tại đuổi người cũng không phải chuyện này, hơn nữa không có lý do gì đuổi người sẽ làm những người đó sinh ra nghịch phản tâm lý, do đó càng thêm tò mò, đến lúc đó nếu là đột nhiên xuất hiện một ít sai lầm liền không hảo. Cho nên phương thức tốt nhất là ở tìm một ít lý do đóng cửa, như vậy là có thể giảm bất ngoại ý muốn. Làm phá hư, người phụ trách thanh âm không tự giác đề cao, Cảm thấy bạch nguyệt khê yêu cầu này thật quá đáng. Phải biết rằng tử cấm thành nội mặc kệ lớn nhỏ sự vật đều là văn vật, nếu là bởi vậy mà hủy diệt rồi, hắn sẽ đau lòng hư. Yên tâm đi, phá hư đồ vật không phải là tử cấm thành nội. Người tìm cá nhân đem thứ này phóng tới một vị trí, sau đó làm người không cẩn thận lộng rớt, hoặc là nói lộn không thấy, tìm cái lý do bế quan thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê từ chính mình con ba lô lấy ra một kiện không lớn không nhỏ đồng khí, thoạt nhìn thực cổ xưa, chất phác, mặt trên hoa văn cũng thực hoa lệ, chính là hiện tại khoa học kỹ thuật cũng rất khó làm được. Này này này người phụ trách nhìn đến Bạch Nguyệt Khê lấy ra tới đồng khí, thở hồn hển qua lại chỉ vào Bạch Nguyệt Khê cùng nàng trong tay đồng khí. Yên tâm đi, đây là phòng chế phẩm, không phải thật sự. Bạch Nguyệt Khê lập tức minh bạch hắn vì cái gì như vậy, không sao cả dơ dơ lên trong tay đồng khí. Đối người phụ trách nói, vậy là tốt rồi. Người phụ trách thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực may mà nói. con tưởng rằng đây là thật sự, nếu là thật sự nói cái gì cũng không thể đem nó lấy ra đi làm đạo cụ. Vậy ngươi chạy nhanh tìm người đi làm chuyện này đi. Ta đi chuẩn bị mặt khác phải dùng đồ vật, nhớ ký chờ ta trở lại sau. Này tử cấm thành nội nhất định không thể có bất luận kẻ nào ở biết sao. Bạch Nguyệt Khê cuối cùng lại nghiêm túc đối người phụ trách nói. đã biết ta nhất định sẽ làm du khách cùng với nhân viên công tác rời đi tử cấm thành. Người phụ trách cũng thực nghiêm túc đối Bạch Nguyệt Khê nói. Hắn biết nàng sẽ không đối viện bảo tàng làm không tốt sự, hơn nữa mặt trên người đều làm người chính mình nghe nàng, cho nên hắn không nghe cũng không được. Bạch Nguyệt Khê rời đi người phụ trách nơi đó, nơi này đã tìm được biện pháp giải quyết, vì thế tìm một chỗ tiến vào không gian. Bạch Nguyệt Khê không biết lần này triệu hắn sẽ phát sinh cái gì, vì tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện. Bạch Nguyệt Khê tính toán cấp toàn bộ tử cấm thành bố một cái phòng ngự trận. Long Mạch nói như thế nào cũng là ở tử cấm thành nội, mặc kệ là vì Long Mạch vẫn là cái này có cổ xưa lịch sử viện bảo tàng. Bạch Nguyệt Khê tính toán bố một cái lâu dài phòng ngự trận cùng một cái tụ linh trận, bảo đảm Long Mạch linh lực sung túc. Thức mau Bạch Nguyệt Khê liền ở trong không gian đem bày trận phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt. Ra không gian, liền dọc theo tử cấm thành bắt đầu từng bước một bố trí. Bạch Nguyệt Khê thoải mái hào phóng ở mọi người ánh mắt hạ bày trận, những cái đó thấy du khách cũng chỉ là cho rằng Bạch Nguyệt Khê ở nghiên cứu tưởng thành linh tinh. Không có quá lớn thật lâu sau, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy Bạch Nguyệt Khê có tật xấu đang xem cái gì cung thương mà thôi. Cái kia người phụ trách thực mau liền đem Bạch Nguyệt Khê công đạo sự tình làm tốt, đang bế quan phía trước một giờ ở tử cấm thành chủ yếu cửa quảng bá đóng cửa 3 ngày tin tức, ngay cả trên nọc phỉ xì ố website cũng tuyên bố báo cho. Đến nỗi những cái đó đã đính hảo phiếu người, cũng đủ số phản hồi lui khoảng. Cũng hứa hẹn 3 ngày sau một lần nữa mở cửa thời điểm bán phiếu giảm giá 50%, lấy biểu lần này xin lỗi. Bạch Nguyệt Khê biết bọn họ đều chuẩn bị cho tốt, khiến cho người phụ trách cũng đem những cái đó nhân viên công tắc cũng rời khỏi tử cấm thành. Ban đêm tử cấm thành nội chỉ có vọng lâu nơi đó mang theo điểm điểm ánh đèn, địa phương khác đều là một mảnh hắc ám. Ba ngày ồn ào cùng buổi tối yên tĩnh có rõ ràng hai cực hóa, cũng càng thêm thể hiện ban đêm âm trầm khủng bố cảm. Bạch Nguyệt Khê cầm một cái đèn lồng đi đến Cản Thành cung nơi đó, tới rồi lúc sau đem Cản Thành cung có thể thắp sáng địa phương đều đốt sáng lên. Lấy ra một cái đệm mềm đặt ở đại điện thượng trên sàn nhà, sau đó ngồi xuống bắt đầu đảo tọa. Bạch Nguyệt Khê dùng chính mình cường đại thần thức đem toàn bộ tử cấm thành bao phủ, kiểm tra có hay không để sót người. Tim một vòng Cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể địa phương, lúc này mới đem thần thức thu hồi tới. Sau đó đem phòng ngự trận cùng tụ linh trận mở ra. Một buổi tối liền ở Bạch Nguyệt Khê đã tọa bảo trì tinh lực đi qua. Càn thanh cung đại môn là không có quan, cho nên đương thái dương ra tới thời điểm. Đệ nhất lũ tử khí Đông Lai liền chiếu vào đối diện đại môn đã tọa Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê lấy ra Long Châu, đem kia nắng ban mai mang đến tử khí Đông Lai dẫn tới Long Châu Thượng. Trầm rãi, Long Châu hấp thu mang theo tử khí đông lai linh khí, sau đó ở mặt ngoài hình thành một cái mười mấy cm mang theo mây tia kim sắc ngũ trảo Kim Long. Kim Long cuốn lấy Long Châu, hấp thu càng nhiều tử khí đông lai, thẳng đến đem tia nắng ban mai tử khí đông lai hấp thu xong. Lúc này Kim Long có thể nói là thực thể hóa. Xem chuẩn thời cơ, Bạch Nguyệt Khê đem tự thân linh lực chia làm hai cổ, một cổ đi liên thông Long Châu thượng Kim Long. Một cổ chiều cản thành cung nơi Long Mạch mà đi, ý đồ đi dẫn dắt nó cùng Kim Long thành lập liên hệ. Bạch Nguyệt Khê toàn thân tâm đi cảm thụ được này hai cổ linh lực. Kim Long quen thuộc Bạch Nguyệt Khê linh lực, cho nên thực mau liên thông, Bạch Nguyệt Khê dùng Kim Long đi đánh thức ngủ say Long Mạch. Kim Long theo Bạch Nguyệt Khê mặt khác một cổ linh lực đi cảm thụ Long Mạch. Kim Long cảm nhận được Long Mạch, sau đó trầm rãi đem chính mình cùng Long Mạch tương dung ở bên nhau. Bạch Nguyệt Khê đem linh lực vận chuyển đến Long Mạch nơi đó, làm chúng nó tương dung càng thêm hoàn mỹ. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thệ, Bạch Nguyệt Khê cũng quên mất thời gian giống nhau không ngừng cấp Long Mạch vận chuyển linh khí. Kim Long cùng Long Mạch một chút một chút tương dung, Long Mạch tản ra điểm điểm kim quang, toàn bộ Long Mạch cũng giống một cái rất sống động Kim Long. Ngày thứ ba, lúc trước thăng thái dương lại lần nữa mang đến tử khí đông lai. Một cái như ẩn như hiện hơn 10 mét lớn lên ngũ trảo kim long xoay quanh ở tử cấm thành trên không. Đương Bạch Nguyệt Khê đem cuối cùng một tia tử khí đông lai vận chuyển đến long mạch thời điểm. Toàn kinh đâu người đều nghe thấy một tiếng xuyên thấu không trung mang theo uy nghiêm mà lại tràn ngập hưng phân tiếng hô. Nay một tiếng làm tới tới lui lui, vận rộn người đều dừng lại bước chân, hoặc là trong tay sự hướng bầu trời nhìn lại. Chi gian một cái trường mấy chục mét, toàn thân mang theo kim sắc quá mang, tựa lục Đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xà, bụng tựa thợ, lân tựa cá, trào tựa ưng, trường tựa hổ, nhị tượng yêu, liền như cổ đại thần thoại truyền thuyết lưu truyền tới nay ngũ trào Kim Long. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn Kim Long ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, cuối cùng xoay quanh ở tử cấm thành trên không, chậm dại biến mất không thấy. Kim Long mang đến chấn động làm kinh đô người đều sôi trào lên. Ngay cả ở kinh đô lánh đời gia tộc người đều kinh động. Đặc biệt là Tử Cấm Thành vẻ ngoài xem mỗi ngày kéo cờ người cảm thụ sâu nhất, bọn họ là thân cận nhất Kim Long người, nhìn Kim Long ở Tử Cấm Thành trên không xuất hiện, sau đó bay về phía không trung giống giận bay múa, sau đó ở Tử Cấm Thành trên không biến mất. Trên mạng cũng bị Kim Long ảnh chụp cấp sập, nơi nơi đều là về Kim Long hiện thân tin tức. Ở kinh đô người ở trước tiên chạy tới Tử Cấm Thành. Bất quá lại bị báo cho tử cấm thành muốn ngày hôm sau mới có thể mở ra hiện tại là đóng cửa thời gian. Không có trước tiên tiến vào những người đó thực không căm lòng, lại không thể nề hà. Đành phải ở bên ngoài đi dạo. lãnh đời gia tộc những người đó cảm thụ đến từ kim long bàng bạc linh khí, cho rằng có bảo vật xuất thế, cho nên cũng sôi nổi chạy tới, nề hà cũng bị người ngăn cản bên ngoài. Vì thế muốn trộm chạy đi vào, nhưng tử cấm thành bị bạch nguyệt khê cấp 7 phòng ngự trận. Bọn họ không có cái kia năng lực phá trận. Bạch Nguyệt Khê không biết bên ngoài phát sinh sự, ở Kim Long cùng Long Mạch hoàn toàn tương dung kia một khắc, Bạch Nguyệt Khê liền tiến vào ngộ đạo. Vì thế hấp thu mang theo chút ít tử khí đông lai linh khí, Bạch Nguyệt Khê bắt đầu ngộ đạo. Nếu không phải nàng có dự kiến trước, bày ra phòng ngự trận cùng tụ linh trận, vàng không lúc này khẳng định bị bên ngoài người cấp khuấy rầy do đó ngộ đạo thất bại. Lần này Ngộ đạo đem Bạch Nguyệt Khê thân thể huyết mạch nội kia một kia long mạch cấp thức tỉnh rồi. Từ xưa Hoa Hạ liền có truyền thuyết Hoa Hạ con cháu là long truyền nhân, là long thần cùng nữ hoa sở sinh sản hậu đại. Kỳ thật chân thật tình huống là long tộc có một cái ngũ trảo kim long trời sinh phong lưu thành tánh, không biết khi nào cùng thế gian nữ tử phát sinh quan hệ, do đó sinh hạ hài tử, hài tử lại sinh sản hài tử, vẫn luôn sinh sản đi xuống. Cho tới bây giờ toàn bộ hoa hạ người huyết mạch chỉ có một kia long tộc huyết mạch, chẳng qua là rất ít, thiếu đến có thể xem nhẹ rớt. Lần này Bạch Nguyệt Khê đánh thức long mạch, được đến long mạch phản hồi một chút long khí, làm nàng đem huyết mạch thuộc về long kia một bộ phận cấp thức tỉnh rồi. Bạch Nguyệt Khê tuy rằng không biết chính mình làm sao vậy, nhưng cũng chỉ là loại này biến hóa đối chính mình thực hảo, cho nên thực nỗ lực đi luyện hóa long mạch sở tặng long khí. Bạch Nguyệt Khê phía sau chậm rãi tụ tập một cái nhàn nhạt kim sắc ngũ trảo kim long, bất quá thân hình vẫn là thực nhạt nghéo, giống như một cái quyền đánh qua đi liền có thể tiêu tán giống nhau. Chờ đến Bạch Nguyệt Khê hấp thu xong long khí, thu công, phía sau kim long cũng về tới Bạch Nguyệt Khê trong cơ thể. Bạch Nguyệt Khê mở to mắt, bị thái dương chiếu có điểm loa mắt, lại nhắm lại, chậm rãi thích thương mới chân chính mở ra. Nhìn kim sắc dương quang. Bạch Nguyệt Khê cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng tinh lực. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được càn thành cung tràn đầy linh khí, lại không ngoài tiết. Thông qua thần hồn cảm giác, nàng phát hiện thức tỉnh Long Mạch đang ở không ngừng đâu vào đấy phóng thích chính mình linh khí, dễ chịu kinh đô các góc. Hơn nữa kinh đô thành linh khí cũng nhiều không ít, độ tinh khiết cũng đề cao. Bạch Nguyệt Khê nhìn còn ở giữa không trung bay Long Châu, dối tay đem Long Châu triệu hồi. Loại đồ vật này cũng không thể tùy tiện loại phóng, chìa khóa bị có mang bất lương tâm tư người biết hoặc là được đến, như vậy sẽ là thế giới này kiếp nạn Long châu đem long mạch khôi phục, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì ảnh hưởng, kỳ thật bên trong long khí đã đi một nửa. Một nửa long khí có thể khôi phục cả con rồng mạch, như vậy dư lại một nửa nếu là thật sự bị lợi dụng, Bạch Nguyệt Khê phòng trừng chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch Nguyệt Khê không có rồi dám bao lâu liền rời đi tử cấm thành. Đương nhiên đi phía trước vẫn là cùng tử cấm thành người phụ trách nói một tiếng. Cái kia người phụ trách đương nhiên cũng thấy được hôm nay buổi sáng kim long. Đối với cái này hiện tượng người phụ trách trong lòng rất là hoài nghi đây là bởi vì Bạch Nguyệt Khê làm, tuy rằng rất giống phản bác, nhưng trong lòng chính là phản bác không được, cho nên hiện tại cái này người phụ trách đối Bạch Nguyệt Khê thật là sùng bái thêm kính sợ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không ở bên ngoài nói bậy, rốt cuộc chuyện này không phải bất luận kẻ nào đều sẽ tin. Nếu là nói ra bị những cái đó bản phím hiệp phun đối Bạch Nguyệt Khê cũng là không tốt, vì thế người phụ trách làm bộ cái gì cũng không biết bộ ráng. Bạch Nguyệt Khê rời đi tử cấm thành thuận tiện đem phòng ngự trận cấp triệt, nhưng lại một lần nữa bí ẩn bày một cái tân phòng ngự trận, phòng ngừa Long Mạch bị nhân vi phá hư. Rời đi tử cấm thành, Bạch Nguyệt Khê liền ngăn cản một chiếc xe taxi hồi mặc ra nhà cũ. Nàng muốn cùng mặc ra cùng đi lánh đời nơi, đã có thể tra được lánh đời nơi địa điểm cũng sẽ không đắc tội lánh đời gia tộc những người đó. Rốt cuộc vô duyên vô cơ chạy đến nhân gia sàn xe, đem nhân gia ra mồn cấp phá cũng là một loại khiêu khích, một cái không cẩn thận là có thể kết thù, đến lúc đó nếu như bị người ngoài nhặt tiện nghi, Bạch Nguyệt Khê khóc cũng không biết như thế nào khóc. Trở lại mặc ra nhà cũ, Thủ Thành cũng biết Bạch Nguyệt Khê thân phận, tôn kính thăm hỏi một chút, liền thả Bạch Nguyệt Khê đi vào. Bạch Nguyệt Khê nhìn thời gian còn sớm, Tính một chút mặc tử lê bọn họ mấy cái hẳn là còn ở đi học. Tìm một cái người hầu hỏi một chút mặc tử huyền đi học địa phương, liền chiều nơi đó đi. Bạch Nguyệt Khê rất muốn biết ở không có nàng dám sát hạ, mặc tử huyền cái này lịch ngậm gây sự tiểu gia hỏa sẽ là cái dạng gì đi học trạng thái. Đang ở trang bị dược mặc tử huyền thình lình đánh một cái hát xỉ, một cái không cẩn thận đem trong tay cầm dược phong nhiều. Như thế nào cảm giác có điểm lãnh nha? A ta dược. Mặc tử huyên hát xì đánh xong, phía sau lưng một trận lạnh run, sau đó nhìn đến chính mình xứng dược, nháy mắt đều rền tiêu to. Bên cạnh bị hắn dùng dược cấp phóng tới trưởng lao trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, nếu không phải không thể nói chuyện, hắn đều muốn cười ha ha. Bất quá trong lòng ngăn không được tâm tắc, đứa nhỏ này thông minh là thông minh, nhưng chính là quá bướng bỉnh, nhìn xem chính mình tình huống hiện tại sẽ biết. Vị này trưởng lao ở trong lòng đã tâm tắc vừa vui sướng. Đương Bạch Nguyệt Khê đi vào nhà cũ dược các liền nhìn đến Mạc tử huyền mang theo hương phấn ở dược đài bên kia trang bị dược, một cái dâu bạc lão nhân ra ngồi dưới đất, cũng có thể là sợ hắn cảm lạnh còn trên mặt đất trải lên một cái thảm. Mạc tử huyền Bạch Nguyệt Khê vừa thấy kia lão nhân ra liền biết hắn là bị Mạc tử huyền cái này làm người đau đầu ra hỏa cấp hạ dược. Hơn nữa thông qua tướng mạo cùng với cái kia lão nhân ra xem Mạc tử huyền ánh mắt trừ bỏ một chút tức giận, càng có rất nhiều vui mừng. Bạch Nguyệt Khê liền giận sôi máu. Đây là người này nói thương oan, mẹ kiếp, Bạch Nguyệt Khê hiện tại liền muốn đánh lạn hắn ông. Nói làm liền làm, Bạch Nguyệt Khê chiều Mạc Tử huyền giận kêu một tiếng, sau đó bước đi nhanh chiều hắn đi qua đi. Bạch Nguyệt Khê công lực hiển nhiên là so Mạc Tử huyền cao, cho nên Mạc Tử huyền không có cảm nhận được Bạch Nguyệt Khê đã đến. Hắn đang ở tập trung tinh thần trang bị chính mình nghiên cứu ra tới dược, bị Bạch Nguyệt Khê này một tiếng giận tiếng la hoảng sợ. Ngầm đầu nhìn đến Bạch Nguyệt Khê đầy mặt tức giận, hoảng sợ bất an nhìn Bạch Nguyệt Khê từng bước một chiều hắn đi tới. Cũng không dám chạy, kỳ thật là bị dọa đến chân núng ra, chạy không được. Lão! Lão! Lão mẹ! người người người Mạc tử huyền lắp bắp nói. Mạc tử huyền ngươi chính là như vậy đối đái ngươi lao sư. Bạch Nguyệt Khê đã muốn chạy tới Mạc tử huyền phía trước, nắm lên hắn tay kéo đến tên kia ngồi dưới đất trưởng lao trước mặt, chất vấn Mạc tử huyền cái kia Cái kia lão mẹ. Lão mẹ ngươi nghe ta giải thích nha. Mặc tử huyền vừa thấy bạch nguyệt khê sắc mặt liền biết không hảo, lúc này không bị lột ra rút gân, cũng muốn tổn thất một ít đồ vật. Còn không mau đem hắn phải cho giải, đem lão nhân ra cấp nơm dậy tới. Bạch nguyệt khê nhưng không nghe hắn nói, mà là mang theo nguy hiểm ánh mắt đối hắn nói. ra đây liền giải. Mặc tử huyền nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nói. Sau đó từ trong túi lấy ra giải dược cấp cái kia trưởng lão cấp huy hạ. Cái kia trưởng lão nhìn đến Bạch Nguyệt Khê thời điểm liền rất kinh ngạc, nghe bọn hắn đối thoại, cũng minh bạch nàng chính là năm đó gia chủ vì tam thiếu gia cấp sở hạ xính cái kia nha đầu. Cũng chính là mặc tử huyền mẫu thân. Năm đó cái này trưởng lão đối với tam thiếu gia muốn cưới một cái phế vật kẻ bất lực thời điểm, liền rất xem bố xem qua, nhưng cũng biết gia chủ là vì tam thiếu gia hảo. khoảng thời gian trước Mạc tử huyền lại đây thời điểm, biết hắn là năm đó cái kia nha đầu vì tam thiếu ra sinh hải tử, hắn còn thực kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người sinh hạ hải tử thiên phú như vậy hảo, cho nên hiện tại nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cũng thực sắc mà tốt. Hùng chi nha đầu này liền tiếp động tác, làm vị này trưởng lão xem Bạch Nguyệt Khê càng thêm thuận mắt. Dương giải Bạch Nguyệt Khê giúp mặc tử huyền đem vị này trưởng láo cấp đỡ đến một bên ghế trên ngồi xong Thực xin lỗi, hai tử không có quản giáo tốt. Làm ngài chịu ủy khuất. Bạch Nguyệt Khê đứng ở trưởng lao trước mặt, cúc một cung đối trưởng lao xin lỗi. Còn không mau xin lỗi. Nói xong còn không quên chụp một chút mạc tử huyền đầu, làm hắn xin lỗi. Mộc trưởng lao, học sinh thất lễ. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng không cần cùng ta một cái tiểu phá hại so đo, ta về sau sẽ ngoan ngoãn. Mạc tử huyền bách với Bạch Nguyệt Khê huy áp túi đầu cấp một trưởng lao xin lỗi nói. Không có việc gì không có việc gì không có việc gì. Tiểu hai tử nghịch ngậm một chút không có gì, lại nói ta cũng không có đá chịu cái gì thương tổn. Ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc. Mục trường lao vốn dĩ liền hiếm lạ mặc tử huyền chế dược thiên phú. Hơn nữa đứa nhỏ này ngày thường tuy rằng nghịch ngậm gây sự điểm, nhưng cũng đối chính mình thực hiếu thuận, có cái gì ăn ngon cũng sẽ cho chính mình. Cho nên đối với hắn cho chính mình hạ dược chuyện này, cũng không quá để ý, dù sao cũng bị hạ vài lần, sớm đã thành thói quen. Ngài không có việc gì liền hảo, ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Lần sau sẽ không ở phát sinh như vậy sự. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn thật sự không có việc gì tặng một hơi. Muốn nói chính mình thật sự đối cái này, nhà cũ trưởng lão có điểm ấy nấy, rốt cuộc đem bốn cái tiểu ma đầu bỏ vào tới thai họa bọn họ. Ai nha đều nói không có việc gì làm, ngươi như thế nào còn bắt lấy hải tử không bỏ nha, ngươi nhìn xem hải tử đều bị ngươi dọa. Mặc tử huyền bị Bạch Nguyệt Khê nói cấp sợ tới mức tái nhật mặt, một trưởng lao xem đau lòng nhà, chính mình không có hài tử, cho nên đối với cái này cổ linh tinh quái hài tử là thật sự thích, cho nên lúc này sụ mặt đối Bạch Nguyệt Khê trách cứ nói, trưởng lao, là ta không an, người không nên trách mọ mi. Mặc tử huyền đáng thương lôi kéo một trưởng lao tay, nhỏ giọng nói, Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn bộ dáng, trong lòng vui vẻ, Đứa nhỏ này thật là dám đảm đương chính mình mặt trang đáng thương, cũng không sợ chính mình thu sau tính sổ nha. trưởng lão sai rồi chính là sai rồi. Mặc kệ hắn là hài tử vẫn là đại nhân, sai rồi liền phải phạm, liền phải quản giáo. Bạch Nguyệt Khê cũng sụ mặt đối một trưởng lao nói. Hắn hiện tại là đệ tử của ta, gia chủ đem hắn giao cho ta quản giáo, như vậy ta sẽ hảo hảo dạy hắn. ngươi hiện tại không có việc gì nói, liền rời đi đi. Mục trưởng lao cho rằng Bạch Nguyệt Khê thật sự muốn đánh hài tử hoặc là làm khác, lập tức đáp lại che chở mặc tử huyền. Bạch Nguyệt Khê nghe xong mục trưởng lao nói, không biết là nên sinh khí hay nên cười mục trưởng lao như vậy che chở mặc tử huyền. Vì thế, Bạch Nguyệt Khê vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai cái. Người cũng đừng nói cái gì, đứa nhỏ này còn muốn phối rượu đâu. Người trước rời đi đi, không cần chậm chế hài tử học tập. Mục trưởng lao rất sợ Bạch Nguyệt Khê nói cái gì nữa. Ngay cả vội đuổi người. Đều nói đến này phân thượng, Bạch Nguyệt Khê còn có thể thế nào? Trứng mắt nhìn liếc mắt một cái cười ha hả mạc tử, liền rời đi. Trường lao ra ra người thật tốt. Nếu không phải ngươi hôm nay ta khẳng định bị lao mẹ cấp đánh đến mông nở hoa rồi. Mạc tử huyền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê biến mất bóng dáng, lập tức bổ nhào vào một trưởng lao trong lòng ngực làm nũng. Ừ, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, cư nhiên dám cho ta hạ dược. Hôm nay tác nghiệp gấp bội. Mục trưởng lão điểm một chút mặc tử huyền cái chán. Trang giận nói. Áo mặc tử huyền kêu rên một tiếng. Mục trưởng lão nhìn hắn dáng vẻ này lấp đầu. Đứa nhỏ này hảo là hảo. Chính là thích chơi xấu. Cũng không biết giống ai. Tam thiếu ra lão thành ổn trọng. Vừa mới cái kia nha đầu cũng thoạt nhìn không có như vậy không đáng tin tệ. Như thế nào sinh hải tử như vậy không giống hai người đâu. Bạch Nguyệt khê rời đi giữa các. Muốn đi tìm mặt khác ba cái hài tử. Nửa đường thượng gặp ở nhà cũ Mạc Hàn Ngự. Người đã về rồi. Mạc Hàn Ngự nhìn đến Bạch Nguyệt Khê trong mắt hiện lên một tia vui sướng, khỏe miệng gợi lên, tâm tình thực tốt hỏi. Sự tình làm tốt, liền đã trở lại. Bạch Nguyệt Khê chạy tới, giống cái tiểu nữ nhân giống nhau ôm lấy Mạc Hàn Ngự tay co co. Mạc Hàn Ngự thực hưởng thụ Bạch Nguyệt Khê như vậy dựa vào chính mình, không ra tới mặt khác một bàn tay sờ sờ nàng trên đỉnh đầu mặt phát. Từ cấm thành trên không xuất hiện một cái kim long. Lánh đời gia tộc người phát hiện nơi đó linh khí đặc biệt nồng hậu, đồng thời cũng phát hiện kinh đô bên trong thành linh khí nồng hậu không ít, bọn họ cảm thấy tử cấm thành xuất hiện linh bảo. Mặc hàn ngự đem chính mình được đến tin tức đối Bạch Nguyệt Khê nói. Long mạch khôi phục đang ở không ngừng dùng chính mình dễ chịu này một phương thổ địa, tự nhiên mà vậy linh khí nồng hậu không ít. Bạch Nguyệt Khê cũng không giấu giếm là chính mình đem Long mạch cấp khôi phục Ngày mai liền phải đi lánh đời nơi. Những cái đó lưu tại kinh đô lánh đời gia tộc người cũng sẽ trở về, khẳng định sẽ đem chuyện này đăng báo. Đến lúc đó kinh đô lại muốn nên đón không ít người. Mặc hàng ngự nghĩ đến hiện giờ tu chân giới, hơn nữa chuyện này bị mặt khác quốc gia người đã biết, mặc kệ thật giả đều sẽ phái người tới. Đến lúc đó kinh đô nơi nơi giấu dế nguy hiểm. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ an bài tốt. Nói như thế nào thế tục trong giới những cái đó lánh đời gia tộc người cũng nên thu liếm điểm. Ta thế lực ở chỗ này vẫn là rất cường đại, không sợ chết có thể tận tình quay rối đến lúc đó ra chuyện gì liền chớ có trách ta không cho tình cảm. Còn có những cái đó người từ ngoài đến, cũng có thể cho ta bộ đội luyện luyện tập, luôn đối phó những cái đó so với bọn hắn ngược, cũng không tốt, miễn cho đến lúc đó quá đắc ý vây báo, về sau gặp được những cái đó lợi hại, có hại vẫn là bọn họ. Bạch Nguyệt Khê hiển nhiên đã đem sự tình cấp an bài hảo. Lại còn có tính toán đem mặt khác quốc gia người làm lòng hồ những người đó luyện tập. Ấn. Ngươi vừa trở về, hẳn là không có nghỉ ngơi đi. Chúng ta trở về đi. Mặc hàn ngự yên tâm, liền không tính toán đang nói chuyện những đề tài này. Nghĩ đến bạch nguyệt khê mấy ngày nay vội vàng long mạch sự, cùng với an bài kế tiếp vấn đề, hẳn là không có hảo hảo nghỉ ngơi, liền đau lòng. Vì thế liền mang theo nàng hồi sân nghỉ ngơi. Ân Tuy nói tới rồi nàng hiện tại cái này tu vi một tháng không ăn không uống không ngủ được cũng không có việc gì, nhưng đây là mặc hàn ngự hảo tâm, bạch nguyệt khê không nghĩ cô phụ.